Nữ nhân, ngươi muốn mang bổn tọa đi chỗ nào? Tiểu sư tử ở Bạch Hinh Vũ trong lòng ngực dây rũa, lại như thế nào cũng dây rũa không khai. Nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ không người sa mạc. Cung Cửu Trọng Thiên bất đồng, nơi này sa mạc trên không liên tiếp không trung không hề là thuần tịnh màu lam, mà là một mảnh hồng, giống như là không trung bên trong có một phen hỏa ở thiêu đốt giống nhau, lửa đỏ nhan sắc thậm chí đem sa mạc cũng nhuộm thành màu đỏ, rất xa nhìn qua lộ ra một cổ quỷ dị hoa mỹ màu đỏ, làm người sởn tóc gáy. mà ở không trung bên trong, một vòng huyết nguyệt cũng đồng dạng tản ra quỷ dị quang mang. mà này tòa sa mạc cũng có được một cái khủng bố tên Hoàng Tuyền Sa Mạc, xem tên đoán nghĩa, tiến vào này tòa Sa Mạc giống như là đi vào Hoàng Tuyền lộ giống nhau, có đi mà không có về. mặc kệ là kia có thể làm người dần dần hư thối màu đỏ ánh trăng, vẫn là kia đủ để đem người sống sờ sờ dịch thành bạch cốt xa thành bạo, càng hoặc là kia Sa Mạc bên trong, dấu ở hạt cắt phía tây các loại độc vật, mỗi loại đều là đủ để có thể làm người mất mạng tồn tại. ta có thể lựa chọn không đi sao. Lúc này tiểu sư tử xem này so với bọn hắn trước một bước bước vào này tòa sa mạc người còn chưa đi rất xa, liền ở kia màu đỏ ánh trăng chiếu rọi dưới biến thành một khối hư thối thi thể, trong lòng không khỏi đánh lên lui trông lớn. Nhưng là nó đề nghị cũng không có bị bạch hình vũ tiếp thu, ngươi lại không có thật thể, kia ánh trăng là thương tổn không được ngươi. Lúc này nàng một bộ màu đen áo choàng đem chính mình toàn thân đều bao vây kín mít. Mới vừa bước vào hoàng tuyển sa mạc, bạch Hinh vũ liền cảm giác được một trận gió mạnh thổi quét vô số cắt đùi hướng chính mình thổi tới nàng giơ tay ngăn trở kịch liệt phong đôi mắt hiếp lại phòng ngừa gió cắt thổi vào hai mắt của mình dưới tình huống như vậy ngay cả mở to mắt đều là một kiện phi thường biến cường sự tình nhưng là liền tính là như thế nàng cũng không có lựa chọn lui về phía sau một bước xuyên qua hoàng tuyền sa mạc là có thể đủ tới trục xuất nơi đó là, là bỏ mạng đồ đệ nơi tụ tập bên trong tụ tập phần lớn đều là bỏ mạng đồ đệ bọn họ có đến từ ma giới thậm chí tu tiên giới hoặc là yêu giới, ngư long tạp. Mà lần này trục xuất nơi còn lại là bạch hinh vũ mục tiêu lần này. Trục xuất nơi tuy rằng thân ở ma giới, nhưng là lại không chịu ma tôn quản thúc, mà là tự thành nhất phái, nơi nào không có quy củ, không có trật tự, chỉ cần bọn họ không chọc giận thành chủ, vô luận bọn họ ở bên ngoài đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ở trục xuất nơi đều sẽ có một cái chỗ dung thân. Nhưng lại nhưng không ai sẽ nghĩ đến, kỳ thật trục xuất nơi thành chủ chính là ma tôn. Mà ma tôn hiện tại không ở ma cung nội Cho nên nàng yêu cầu tự mình đi một chuyến trục xuất nơi Trên người áo choàng có thể ngăn trở đỉnh đầu ánh trăng ăn mòn Nhưng là lại không thể đủ ngăn cản xa thành bạo Mỗi một đạo gió thổi ở trên người đều như là một cây đao giống nhau Mỗi một phút mỗi một giây đều làm người cảm giác được thân như lao cát Bất quá cũng may bạch hình vũ nghề phụ cũng đủ nhiều Dùng trận bàn cùng phụ trận qua lại trao đổi Miễn cưỡng có thể ngăn cản trụ gió cắt xâm nhập Nhưng là ở hoàng tuyền sa mạc bên trong huyết nguyệt chiếu xạ lại hoặc là bão cắt xâm nhập này đều bất tử để cho người lo lắng để cho người lo lắng chính là những cái đó giấu ở sa mạc phía dưới những cái đó xuất quỷ nhập thần độc tính cường đại độc vật mười đại độc vật chung đứng hàng đệ tứ ma bò cạp cũng sinh hoạt ở chỗ này chính cái gọi là là nói ma bò cạp ma bò cạp đến nguyên bản màu đỏ sa mạc bên trong đột nhiên toát ra từng bước từng bước màu đen viên điểm chúng nó lấy cực nhanh tốc độ hướng tới bạch hình vũ đánh úp lại ma bò cạp bên ngoài bao trùm một tầng thật dày xương vào ngoài cho nên bọn họ mới có thể đủ miễn dịch hồng nguyệt chiếu xạ càng sâu đến là đem hồng nguyệt sái lạc quang mang thông qua phần lương phản xạ cho chính mình con ngồi. Mà ở nhìn đến nhiều như vậy ma bò cạp lúc sau, bạch hình vũ cũng không có chút nào hoảng loạn, nàng vẻ mặt bình tĩnh đứng ở tại chỗ, chờ đến ma bò cạp đàn tới cũng đủ gần khoảng cách lúc sau, duỗi tay vung lên, sở hữu ma bò cạp toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung, chúng nó toàn bộ đều bị bạch hình vũ thu vào trong không gian cùng mặt khác 5 cái độc vật đặt ở cùng cái địa phương. Đồng dạng thân là 10 đại độc vật chí nhất, chỉ sợ chúng nó đời này đều không có nghĩ tới sẽ có gặp mặt ngày này đi. Ma ma bỏ cảm xuất hiện liền biểu hiện một cái tín hiệu giống nhau, lúc sau các loại độc trùng bắt đầu lục tục xuất hiện, chúng nó sôi nổi hướng tới Bạch Hinh Vũ lộ ra chính mình răng độc. Đối này, Bạch Hinh Vũ tỏ vẻ, tới nhiều ít nó thu nhiều ít, vừa vận nàng còn cảm thấy chăm độc trong vườn mặt độc vật chủng loại không đủ nhiều, này đó độc vật xuất hiện đúng là thời điểm. Mà tình huống như vậy liên tục thời gian dài, này đó độc vật cũng đều không phải ngốc tử. Chúng nó thấy như vậy nhiều huynh đệ tỉ mội đều không thể giết chết đối phương, chậm rãi chúng nó cũng nhận thấy được trước mặt người cùng phía trước những người đó tựa hồ cũng không giống nhau. Đại khái đi rồi hai ngày tả hữu thời gian, bạch hình vũ đang ở sa mạc bên trong gian nan hành tẩu là lúc, đồng nhiên phía trước một mảnh biển lửa xuất hiện ở nàng trước mặt, nóng bỏng hơi thở ập vào trước mặt, nàng thậm chí có thể ngửi được chính mình tóc bị đốt trọi hương vị. Hoàng tuyên sa mạc chỉ là tiến vào trục xuất nơi đạo thứ nhất khảo nghiệm, Mà lúc này Bạch Hình Vũ trước mặt đó là này đạo thứ hai khảo nghiệm tử vong biển lửa. Thấu chương xong Chương 806 Thiên Ma Các. Chương 806 Thiên Ma Các. Rời đi hoàng tuyển sa mạc lúc sau còn muốn thông qua trước mặt này phiến biển lửa, lúc sau mới có thể đủ tới trục xuất nơi. Nếu là ý chí lực không đủ kiên cường hoặc là thực lực không đủ người, chỉ sợ vừa mới bước vào này phiến biển lửa đã bị thiêu hôi phi yên diệt. Lúc này Bạch Hình Vũ hít sâu một hơi, so sánh với hoàng tuyển sa mạc. này tử vong biển lửa ở nàng xem ra ngược lại không tính cái gì uy hiếp rốt cuộc độ ấm lại năng lượng cao có thiên hỏa độ ấm cao sao thanh sắc ngọn lửa bao vây toàn thân bạch hình vũ nháy mắt cảm giác chung quanh mát mẻ không ít tại đây đầy trời lửa đỏ tử vong biển lửa bên trong một cái thanh sắc đang ở thiêu đốt thân ảnh đang ở lấy cực nhanh tốc độ di động tới này một mảnh rừng rậm bên trong một cái màu đen thân ảnh thất tha thất thể ở về phía trước đi tới chờ đến xác định chung quanh không ai lúc sau nàng đem khóa lại chính mình trên người áo choàng một phen kéo xuống lúc này bạch hình vũ không ngừng thở hồn hện nàng không nghĩ tới tử vong biển lửa diện tích cư nhiên so hoàng tuyển sa mạc còn muốn đại thiếu vài lần một hơi chạy xuống tới cơ hồ sắp hao hết nàng toàn bộ thể lực phía trước chính là trục xuất nơi liền ở nàng tính toán tiếp tục đi trước thời điểm một đạo kiêu ngạo thả đáng khinh thanh âm từ trước mặt cách đó không xa truyền đến vài đạo bóng người xuất hiện ngăn cản bạch hình vũ đường đi ha ha ha không nghĩ tới bổn đại gia hôm nay vận khí tốt như vậy mới vừa vừa ra thành liền đụng phải tốt như vậy mặt hàng Tiểu liễu, ta xem khởi thở hổn hển có phải hay không làm cái gì chuyện xấu a? Không bằng ngươi theo bổn đại gia ta, bổn đại gia bảo đảm mỗi ngày mang ngươi làm chuyện xấu, còn có thể đủ làm ngươi ăn sung mặc sướng, như thế nào? Ha ha ha! Lúc này Bạch Hinh Vũ tóc hỗn độn, ngay cả váy áo ở phía trước quá hoàng tuyển sa mạc thời điểm cũng bị làm cho có chút tổn hại, nhưng là mặc dù là như vậy cũng khó nén nàng tuyệt thế dung mạo. Mấy người này sinh hoạt ở trục xuất nơi, nơi nào gặp qua như thế mỹ lệ nữ tử? Mặc dù là ma tộc trung mỹ tộc chỉ sợ cũng cam bái hạ phong. Bạch Hình Vũ nhìn trước mặt mấy người trong mày, ngữ khí lạnh lùng nói đến, "Cung ngay." Cầm đầu nam tử tựa hồ là bị mấy nổi giận, trên mặt biểu tình dữ tợn mà khủng bố, nha đầu thúi ngươi lặp lại lần nữa, "Ngươi có biết bổn đại gia là ai?" Nói ra hủ trên người, "Bất quá nếu ngươi hiện tại từ ta có lẽ ta còn có thể suy xét buông tha ngươi một con đường sống." Vừa nói hắn đáng khinh ánh mắt biến đổi ở Bạch Hình Vũ trên người trên dưới đánh giá. A bạch Hinh vũ cười lạnh một tiếng cùng ta so hậu trường ngươi còn không xứng một cổ lực lượng cường đại từ bạch Hinh vũ quanh thân tản ra đem liên quan nam nhân ở bên trong mấy người nháy mắt toàn bộ đánh bay đi ra ngoài lúc này bị đánh bay trung niên nam nhân nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ hắn nhìn chậm rãi tới gần bạch Hinh vũ mặt lộ vẻ sợ hãi ngươi muốn làm gì ngươi không cần lại đây ta nói cho ngươi lang nha đạo tặc đoàn phó đoàn trưởng sùng ái nhất tiểu thiếp là ta muội muội ta nếu là ra chuyện gì hắn là sẽ không bỏ qua ngươi nga phải không? Bạch Hinh Vũ cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi biết Lang Nha đạo tộc đoàn đoàn trưởng cùng ta là cái gì quan hệ sao?" Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, trung niên nam nhân đồng tử không khỏi phóng đại, thân thể cũng không khỏi run rẩy lên, đó là đỏ lên đến từ thân thể bản năng run rẩy, "Lang Nha đạo tộc đoàn đoàn trưởng, kia chính là hắn gặp qua nhất hung tàng người, Lang Nha đạo tặc đoàn phó đoàn trưởng ở đoàn trưởng trước mặt chính là một con vảy đuôi lấy lòng chó mặt sệ." "Ngươi nhận thức đoàn trưởng, ngươi rốt cuộc là người nào?" Trung niên nam nhân dùng run rẩy thanh âm hỏi đến, dưới thân càng là chảy ra một cổ chất lỏng. Bá. Một đạo ngân quang từ bạch hình vũ trong tay bay ra, xét qua trung niên nam nhân cùng hắn vài lần thủ hạ cổ chỗ, mai cho đến chết, hắn trên mặt như cũ mang theo sợ hãi, nhưng là này sợ hãi lại không phải bởi vì tử vong. Sách, ngu xuẩn. Nàng chẳng qua là thuận miệng nói một câu, cái này ngu xuẩn thế nhưng liền dọa thành cái dạng này, một phen hỏa hủy thi diệt tích lúc sau. Bạch Hình Vũ thay đổi một bộ quần áo tiếp tục hướng tới trục xuất nơi đi đến, đầu tiên, nàng muốn trước rời đi này tòa rừng rộng. Trục xuất chi thành, là trục xuất nơi duy nhất thành trì, muốn tiến vào trục xuất chi thành, không cần tiền thế trước, cũng không có bất luận cái gì điều kiện, duy nhất quy củ đó là không được gây chuyện thị phi. Tuy rằng trục xuất chi bên trong thành phần lớn đều là một ít bỏ mạng đồ đệ, nhưng là trục xuất chi thành thành chủ lại quy định bên trong thành tuyệt đối không được phát sinh bất luận cái gì chiến đấu, có thù án liền đi ngoài thành. Như thế nào đánh đều được, nhưng là chỉ cần tiến vào bên trong thành, chẳng sợ đối phương là người kẻ thù giết cha cũng muốn chịu đựng không được động thủ. Mà tiến vào trục xuất chi thành vô luận là ma tu vẫn là mặt khác đều sẽ thập phần tự giác tuân thủ, bởi vì sở hữu không tuân thủ quy định, ý đồ khiêu khích thành chủ người toàn bộ đều bị thành chủ cấp đương trường mặt sát. Hơn nữa nghe nói thành chủ tu vi cùng ma tôn không phân cao thấp. Ở trục xuất chi bên trong thành, trừ bỏ bỏ mạng đồ đệ ngoại, kỳ thật còn có một ít sinh trưởng ở địa phương người. Những người này là từ lúc ban đầu những cái đó chạy trốn tới địa phương này cường giả sở sinh sản ra tới hậu đại, cuối cùng ở cái này địa phương cắm dễ. Vừa tiến vào trục xuất chi thành, Bạch Hình Vũ liền phát hiện cái này địa phương so với hắn tưởng tượng muốn hài hòa nhiều, liền cùng bình thường thành trì bên trong không có bất luận cái gì khác biệt. Bất quá Bạch Hình Vũ biết, này đó chẳng qua là những người này ngụy trang mà thôi, đều là năm kia hồ ly, chơi cái gì liêu trai a. Bạch Hình Vũ lập tức đi tới thành chủ phủ trước cửa. Nàng từ trong không gian lấy ra một mảnh màu đen hoa sen, kỳ quái, như thế nào không có phản ứng. Này màu đen hoa sen là lúc trước Vân Nghị từ Bạch Hình Vũ trong tay cứu đi si trưởng lao thời điểm lưu lại, ở nhất định trong phạm vi có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Phía trước Bạch Hình Vũ sở dĩ biết Vân Nghị cũng không ở ma cung bên trong đúng là bởi vì mượn dùng này cánh hoa cánh trợ rút, nhưng là hiện tại, sự thật chứng minh, nàng lúc này đây lại phát cái không. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải là cho Vân Nghị truyền thứ nhất tin tức. dò hỏi hắn rốt cuộc ở địa phương nào Cùng với đem mục đích của chính mình cùng nhau nói cho hắn Nhưng là truyền tống đi ra ngoài tin tức giống như châu đất xuống biển giống nhau Nữ nhân, ta vừa mới nghe nói hôm nay buổi tối nơi này có một hồi đấu giá hội Đó là thứ gì, ta có thể tham gia sao Lúc này tiểu sư tử trở lại bạch hinh vũ bên người vẻ mặt hương phân nói đến Tiểu sư tử lần đầu tiên rời đi bồ đề bí cảnh Đúng là đối cái gì cũng tò mò thời điểm Trừ bỏ xuất phát phía trước kháng cự ở ngoài hiện giờ nó cũng chỉ dư lại hưng phấn. đấu giá hội A, đi xem đi. Bạch Hình Vũ thu hồi trong tay hoa sen cánh, dù sao tới cũng tới rồi, tổng không thể hiện tại trở về đi. Hơn nữa vừa lúc nàng hiện tại cũng không có việc gì làm, đi cái kia đấu giá hội nhìn xem tựa hồn là một cái không tồi lựa chọn. Nhưng là chờ tới rồi thiên ma các lúc sau, một vấn đề lại bại ở nàng trước mặt, muốn tham gia buổi tối đấu giá hội nhất định phải phải có thư mời mới được. Bạch Hình Vũ vừa đến nơi này, sao có thể sẽ có loại đồ vật này đâu. Đang định tìm cá nhân dò hỏi một ít tình huống thời điểm, Thiên Ma các bên cạnh một khối bố cáo bài cho nàng đáp án. Đang xem xong mặt trên nội dung lúc sau, bạch hình vũ không khỏi phun tào này Thiên Ma các là muốn tổ chức đấu giá hội A, vẫn là căn bản chính là muốn tiếp theo đấu giá hội cớ tới gom tiền A. Thấu chương xong. Chương 807 tiêu tiền có thiên phú. Chương 807 tiêu tiền có thiên phú. Chỉ thấy thẻ bài mặt trên phi thường đơn giản thô bạo viết. Chỉ cần ở thiên ma các tiêu phí 100 vạn linh thạch hoặc là ma thạch là có thể đủ đạt được thư mời, tiêu phí 500 vạn còn lại là khách quý thư mời, chính là cái loại này có được một cái ghế lô, mà tiêu phí một ngàn ngói còn lại là sẽ đạt được tiếp vàng thư mời, là thiên ma các bên trong quy cách tối cao thư mời. Hơn nữa không chỉ như vậy, bình thường thư mời chỉ có thể đủ tham kiến lúc này đây đấu giá hội, muốn lại lần nữa tham gia tiếp theo nhất định phải muốn lại lần nữa tiêu phí 100 vạn, mà khách quý thư mời còn lại là có thể sử dụng 3 lần. Đến nỗi thiếp vàng thư mời còn lại là có thể sử dụng 10 lần. Bạch Huynh vũ đi vào thiên ma các, nếu tính toán tham gia đấu giá hội, kia tự nhiên là muốn mua điểm đồ vật. Hơn nữa ma giới đồ vật phần lớn cùng tu tiên giới bất đồng, ma giới cùng cửu trọng thiên tri gian quan hệ giống như là một sự vật chính phản hai mặt, thân mật khăng khít rồi lại làm theo ý mình. Người nghĩ muốn cái gì? Bạch Hinh vũ vô vô bên người tiểu sư tử hỏi đến. Ta nghĩ muốn cái gì đều có thể chứ? Tiểu sư tử ánh mắt sáng lấp lánh hỏi đến. bạch huynh vũ nhìn nhìn bên trong vật phẩm giá cả phần lớn đều là ở mấy ngàn mấy vạn tả hưu càng tốt đồ vật hẳn là ở càng cao tầng lầu bởi vì đấu giá hội quan hệ cho nên lúc này thiên ma các bên trong người rất nhiều hơn nữa lầu một đồ vật cũng không quý bọn họ muốn tham gia đấu giá hội chỉ có hai cái biện pháp đệ nhất tự nhiên chính là tiêu phí 100 vạn linh thạch hoặc là ma thạch mua sắm một chương thư mời nay đệ nhị sao chính là ngươi phải có một cái có được khách quý hoặc là khách quý trở lên thư mời bằng hưu từ hắn dẫn dắt ngươi tiến vào đấu giá hội Nay trong đó, cái thứ nhất biện pháp chỉ cần ngươi có cũng đủ tiền liền có thể, mà cái thứ hai phương pháp sao, có thể giao cho có được khách quý hoặc là thiếp vàng thư mời người chẳng lẽ còn sẽ để ý một 100 vạn sao. Hơn nữa thiên ma các tầng thứ nhất tầng thứ hai đồ vật tương đối tới nói tương đối tiện nghi, hơi chút thấu một thấu 100 vạn cũng liền không sai biệt lắm. Mà lầu ba hướng lên trên còn lại là thiên ma các chân chính trung tâm, bên trong bán đồ vật ít nhất mấy chục vạn khởi bước kia đều là tiện nghi. Ở được đến Bạch Hình Vũ khẳng định trả lời lúc sau, tiểu sư tử hưng phấn ở giữa không chung lộn nào Ta muốn cái này, cái này, còn có cái này, ta đều phải. Tiểu sư tử ở Bạch Hình Vũ có thể dung túng dưới một trận cùng mua. Chờ đến rốt cuộc quá đủ nghiện lúc sau, hai người ở khoảng cách thiên ma các không xa địa phương tìm một nhà tiểu lầu muốn một cái ghế lô. Bạch Hình Vũ muốn một chút ăn vặt, mà tiểu sư tử còn lại là ở hứng thú bừng bừng đùa nghịch hắn mua tới những cái đó bà bối. Tiểu sư tử thân là bí cảnh chi linh cái dạng gì bảo bối không có gặp qua, a nhưng là loại này tiêu tiền cảm giác lại làm nó cảm thấy phi thường có mới mẹ cảm lại làm nàng cảm giác được phi thường vui vẻ, mặc danh chính là cảm giác phi thường sảng. Quá tuyệt vời, bổ tọa trước nay cũng không biết nguyên lai like tiêu tiền như vậy sảng, về sau ta cũng muốn như vậy tiêu tiền. Bạch Huynh Vũ nhìn tiểu sư tử gióng giạc tuyên ôn, không khỏi gật gật đầu, một canh giờ không đến liền hoa 500 vạn, thuận lợi bắt được thư mời không nói, còn không thầy dạy cũng hiểu học xong xem giá. Không thể không nói không phải giống nhau có thiên phú. Tới rồi buổi tối, bạch Hinh vũ cầm thư mời mang theo tiểu sư tử lại lần nữa đến gần thiên ma các. Cùng ban ngày náo nhiệt bất đồng, buổi tối thiên ma các lộ ra một cổ quỷ dị yên tĩnh. Mọi người giống như là ước định giống nhau ngay cả hô hấp thanh âm đều nghe không được. Vì cái gì bổn tọa muốn giấu ở ngươi bên trong quần áo. Tiểu sư tử vẻ mặt bất mãn từ bạch Hinh vũ màu đen áo choàng bên trong ló đầu ra. Một trương lông sù xù, xù trên mặt tràn ngập không vui. Bạch Hinh Vũ dùng ngón tay đem tiểu sư tử một lần nữa nhét vào đi. Ngươi nếu như bị những người khác thấy tiểu tâm bị cướp đi đương hàng đấu giá cấp bán đấu giá. Rốt cuộc thời buổi này có thể nói linh thú chính là rất ít thấy, cơ hội chỉ có ở tứ trọng thiên mới có chút ít tồn tại. Bạch Hinh Vũ mang theo tiểu sư tử đi vào phòng, tiểu sư tử nhìn nho nhỏ không gian nội chỉ thả một cái bàn cùng mấy cái ghế dựa, còn lại cái gì đều không có, có chút bất mãn nói đến. Bổn tọa hoa nhiều như vậy tiền, bọn họ thế nhưng như thế có lệ, quả thực buồn cười. Bổ tọa muốn đi đem bọn họ đánh răng rơi đầy đất. Tiểu sư tử nói liền phải ra bên ngoài hướng, mà một bên bạch hình vũ còn lại là tìm một vị trí ngồi xuống, không hề có ngăn lại tiểu sư tử ý tứ. Uy, nữ nhân, ngươi như thế nào không ngăn cản ta a Bạch hình vũ bình tĩnh uống một ngụm trà, ta vì cái gì muốn cả ngươi, còn có, ta lặp lại lần nữa ta là ngươi chủ nhân sư tôn, nghe không nghe nói qua một câu, một ngày vi sư trung thân vi phụ, bốn bỏ năm lên ta xem như ngươi chủ nhân mẫu thân. Ngươi lại đối ta không lớn không nhỏ tiểu tâm ta làm hắn khấu ngươi đồ ăn. Tiểu sư tử héo rũ trở lại bạch hình vũ bên người, mà lúc này phía dưới đấu giá hội cũng bắt đầu rồi, đấu giá hội đệ nhất kiện chụp phẩm là một chương đại ô vàng giấy. Một người dáng người quyến rũ nữ tu xuất hiện ở trước mặt mọi người, mở miệng giới thiệu đến, này chương đơn thuốc là ta thiên ma các từ nào đó đại năng gì chỉ đạt được, chẳng qua mặt trên văn tự đã thất truyền, nhưng là căn cứ lục phẩm luyện đan sư phỏng đoán. Này trương đan phương bên trong ghi tạc rất có khả năng là thất truyền đã lâu phá tiên đan. Nghe được phá tiên đan tên này, ở đây mọi người không một không ngã hút một ngụm khí lạnh. Ở đây mọi người đều biết, kim tiên phía trên đó là tiên quân, nhưng là từng ấy năm tới nay, lại trước nay không có người tới qua cái kia cảnh giới, một người cũng không có, tựa hồ kim tiên hậu kỳ chính là bọn họ cực hạn, từng ấy năm tới nay bọn họ cũng đã nhận mệnh. Nhưng là hiện giờ phá tiên đan xuất hiện lại làm cho bọn họ lại một lần thấy được hy vọng. phá tiên đan. Xem tên đoán nghĩa, đây là chuyên môn cấp kim tiên tu vi người sử dụng đang hăng dược, chính là có thể làm kim tiên tu vi đột phá một bậc, nếu là kim tiên lúc đầu, dùng phá tiên đan liền sẽ lập tức đột phá kim tiên trung kỳ, mà kim tiên trung kỳ còn lại là sẽ lập tức đột phá kim tiên hậu kỳ, nếu là kim tiên hậu kỳ người dùng, còn lại là có thể đột phá tiên quân. Tuy rằng thiên ma các cũng nói mặt trên văn tự đã thất truyền, nhưng là trên thế giới này mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, ngươi xem không hiểu cũng không đại biểu cho những người khác cũng xem không hiểu a. ngay cả bạch hình vũ biểu tình đều biến nghiêm túc lên phá tiên đan nàng nghe nói qua luyện chế khó khăn cũng không lớn tùy tiện một cái ngũ phẩm luyện đan sư nhiều luyện chế mấy lần đều có thể đủ dễ dàng thành đan nhưng lại như vậy lợi dụng phá tiên đan mạnh mẽ đột phá tu vi nhất định là lưu có tệ đoan dùng phá tiên đan lúc sau về sau tu vi muốn lại tiến bộ mảy may sẽ trở nên vô cùng khó khăn nhưng là những việc này bạch hình vũ biết những người khác cũng không biết đặc biệt là những cái đó đã bị nhốt ở kim tiên hậu kỳ nhiều năm nhãn hiệu lâu đời kim tiên nhóm Hiện tại liền tính là nói cho bọn họ cái này tác dụng phụ chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không chút do dự ăn xong phá tiên đan. Tuy rằng có tác dụng phụ, đơn thi chỗ tốt cũng là thật đánh thật, huống chi liền tính là không ăn phá tiên đan, bọn họ tu vi cũng vô pháp ở gia tăng một chút, cùng với như vậy, đến không bằng ăn xong ăn dược, còn không duyên cớ nhiều vạn năm thọ nguyên. Thấu chương xong. Chương 808 giá trên trời đàn phương, phế giấy một trường. Chương 808 giá trên trời đàn phương, phế giấy một trường. có này vạn năm thời gian, bọn họ còn có thể chậm rãi tìm kiếm biện pháp giải quyết. tin tưởng đại đa số người đang đợi chết cùng bác một bác chi gian lựa chọn người sau. bác một bác, xe đạp biến mô to. đơn thuốc, ta rốt cuộc chờ đến nó, cũng không hưởng công ta vất vả từ bảy trọng thiên chạy tới này mà dưới một chuyến. ở một cái khác phòng nội, chim hoa thâm không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bán đấu giá trên đài kia trương đã hơi hơi ố vàng, yếu ớt đến phảng phất chỉ cần một chạm vào liền sẽ vỡ vụn trên giấy. hiện giờ trên cửu trọng thiên sở hữu thất phẩm luyện đan sư có một cái tính một cái hiện giờ toàn bộ đều loa ở bảy trọng thiên tìm kiếm tiến vào bắt trọng thiên thậm chí là cửu trọng thiên biện pháp nhưng là kỳ thật trừ bỏ này đó luyện đan sư ở ngoài bảy trọng thiên trong vòng còn sinh hoạt không ít gia tộc mà này đó gia tộc chi gian hoặc nhiều hoặc ít đều cùng luyện đan sư chi gian có điểm quan hệ mà chiêm hoa thâm còn lại là một người thất phẩm luyện đan sư đệ tử sư phó của hắn nghe nói lần này ma giới trục xuất nơi sẽ bán đấu giá một trường chưa từng có xuất hiện quá đan dược phương cho nên mới làm hắn kéo thử thời vận, lại không có nghĩ vậy thế nhưng là phá tiên đan đơn thuốc. Chim hoa thâm ha tuổi trẻ hắn tự nhiên là dùng không đến, chính là sư phó của hắn, hiện giờ đã là đại nạn buông xuống, mấy trăm năm trước một viên thọ nguyên quả làm hắn kiên trì tới rồi hiện tại, nhưng là hiện giờ, thọ nguyên quả cũng đã không có, hiện giờ hắn chỉ có thể đủ dựa đem chính mình vùi vào trong đất mặt tới tránh cho trong cơ thể sinh cơ trôi đi. Nhưng là chiêm hoa thâm lại phi thường rõ ràng mặc dù là như vậy, nhiều nhất trăm năm. sư phó thọ nguyên cũng sẽ hoàn toàn hao hết mà hiện giờ phá tiên đan xuất hiện có thể nói là quanh co hoặc là nói là phá tiên đan xuất hiện cho sở hưu thọ nguyên gần nhãn hiệu lâu đời kim tiên một cái sống sót cơ hội cho nên mặc kệ thế nào hắn nhất định phải được đến này trương đơn thuốc nhưng là hiện trường ôm có cái này ý tưởng nhưng cũng không ngăn hắn một người lần này đấu giá hội vô số cường giả chen chúc tới mà bọn họ mục tiêu đồng dạng cũng là này một trương đan phương ta ra 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch lời này vừa nói ra ngáy mắt ở đây thượng khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Bởi vì mặt trên văn tự không có người nhận thức, cho nên này trương phàm là khởi chụp giới cũng không phải rất cao, chỉ có một ngàn vạn linh thạch hoặc là ma thạch mà thôi. Hơn nữa này linh thạch ma thạch chỉ còn chỉ là trung phẩm linh thạch ma thạch. Chính là ai biết lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, giá cả lập tức từ một ngàn vạn biến thành năm ngàn vạn không nói, ngay cả trung phẩm cũng biến thành thượng phẩm. Này nếu là đổi thành trung phẩm linh thạch kia, nhưng chính là năm tỷ. Mà mọi người ở đây một mảnh ô lên thời điểm. Phòng bên trong bạch hình vũ nhìn thoáng qua vừa mới kêu giới kêu kiện ghế lô, nếu không có đoán sai nói, nơi đó mặt người hẳn là thác, này thiên ma cất là cái gì thao tác, không nghĩ muốn đem đàn phương bán đi ngươi lấy ra làm cái gì à. Quả nhiên, 5.000 vạn cái này giá cả vừa ra, làm ở đây mọi người đều không khỏi do dự một chút. Nếu cái này giá cả là từng điểm từng điểm chậm rãi đi lên, nói vậy những người này chưa chắc sẽ như thế do dự, thật sự là cái này giá cả thêm đột nhiên không kịp phòng ngừa 8.000 vạn Bạch Hinh Vũ thanh âm nháy mắt truyền khắp phòng đấu giá mỗi cái góc. Mặc kệ này thiên ma cắt trong hồ lô mặt rốt cuộc bán chính là cái gì dược, nếu lấy đều lấy ra tới, kia tự nhiên liền không có trở về thu đạo lý. 100 triệu. Quả nhiên, bị Bạch Hinh Vũ như vậy một gián đoạn, lập tức có người hồi quá vị tới, vội vàng tăng giá. Ở làm đều là có uy tín danh dự nhân vật, không nói vài tỷ, liền tính là mấy chục tỷ giá trị con người kia cũng là có, nếu có thể dùng này đó linh thạch đổi lấy một cái đột phá cơ duyên. Liền tính là làm cho bọn họ táng ra bại sản cũng nguyện ý a Hai cái trăm triệu. Đột nhiên một cái rất thâm trầm thanh âm vang lên, là nguyên bản vừa mới náo nhiệt lên nhà máy độ ấm nháy mắt giảm xuống mấy độ. Thanh âm này chỉ cần là ở trục xuất nơi sinh hoạt một đoạn thời gian liền sẽ không không quen biết, đúng là lang nha đạo tập đoàn đoàn trưởng. Thế nhưng là lang nha đạo tập đoàn, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này, không phải nói bọn họ đi ra nhiệm vụ, không hề trục xuất chi thành sao. Xong rồi, xong rồi. có này lang nha đạo tặc đoàn ở hôm nay những người khác là đừng nghĩ được đến này trương đan phương bạch hinh vũ ở nghe được lang nha đạo tặc đoàn tên này lúc sau khẽ vớt cảm một mặt quang mang từ nàng đáy mắt hiện lên chủ nhân sư tôn ngươi không ra giới sao một bên sư tử thấy đơn thuốc lập tức liền phải bị những người khác cấp đoạt đi rồi không khỏi nôn nóng nói đến bạch hinh vũ vô vỗ tiểu sư từ đầu súng bắn chim đầu đàn nếu ta thật sự chụp được đơn thuốc ngươi cảm thấy hậu quả sẽ là cái gì có thể có cái gì hậu quả rất nghiêm trọng sao? tiểu sư tử không giành thế sự trên mặt tràn đầy thiên chân, hậu quả tự nhiên là đã chịu vô số mơ ước đan vương cường giả muốn ám sát nàng cướp đoạt đan vương. đừng nhìn hiện giờ cạnh tranh ra giá chỉ có vài người, nhưng là bạch hình vũ dám lấy tiểu sư tử kia một thân mau đánh đố. ở tại chỗ mơ ước đan vương, 10 căn ngón tay tuyệt đối đến không hết, bọn họ sở dĩ không ra giới là nghĩ làm vô buồn mua bán. nghe được bạch hình vũ nói như vậy, tiểu sư tử vẻ mặt khiếp sợ, những người này như thế nào có thể đoạt đồ vật? cho nên nói có thể đạt được đan phương phương pháp đều không phải là chỉ có một loại, huống chi, ai nói ta nhất định phải được đến kia trương đan phương. Tiểu sư tử vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn bạch hình vũ, ngươi không nghĩ muốn vừa mới vì cái gì đi theo kêu giới a Bạch hình vũ nhung vai, lại không có người quy định không nghĩ muốn liền không thể đủ kêu giới, dù sao lại không tiêu tiền. Hơn nữa nàng vừa mới nhìn thoáng qua đan phương mặt trên văn tự, mặt trên văn tự là lòng tộc độc hữu giao lưu văn tự, Toàn bộ kiểu trọng thiên phòng trừng cũng cũng chỉ có dung lắm một người có thể xem hiểu, nếu xem không hiểu, kia này đan phương cùng phế giấy chi gian liền đã không có bất luận cái gì khác nhau. Bất quá như cũng là cái bom hẹn giờ. Này lang nha đạo tặc đoàn thật đúng là danh tắc ca, 200 triệu thượng phẩm Linh Thạch nói lấy ra tới liền lấy ra tới, liền đôi mắt đều không mang theo trước một chút, nhiều như vậy Linh Thạch, ta liền tính là không ăn không uống lại đem chính mình cấp bán đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. nay con dùng ngươi nói. Mấy năm nay làng nhà đạo Tặc đoàn vẫn luôn làm chính là vô bổn mua bán, ngay cả thành chủ đại nhân đều mặc kệ. Mấy năm nay bọn họ từ chúng ta nơi này cướp đoạt nhiều ít thứ tốt, có hai cái trăm triệu linh thạch có cái gì hảo hiếm lạ. Ai nha, ngươi đừng nói nữa, ngươi này vừa nói ta liền đau lòng, hóa ra nơi này thế nhưng còn có tiền của ta. Hai trăm triệu linh thạch lần đầu tiên, hai trăm triệu linh thạch lần thứ hai, hai trăm triệu linh thạch lần thứ ba. Bán đấu giá trên đài vũ mị nữ tử giải quyết dứt khoát. Đan Phương liền bị đưa đến lang nha đạo tặc đoàn nơi ghế lô. Trải qua Đan Phương dự nhiệt lúc sau, kế tiếp trong sân không khí lập tức náo nhiệt lên. Kế tiếp là cái thứ hai trụ phẩm. Nữ tử vũ mị thanh âm vừa ra, liền nhìn đến một cái bị vải đỏ che lại lồng sắt bị nâng đi lên. Vải đỏ bị vạch trần, bên trong một người vết thương chống chất, áo rách quần manh nữ tử xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này nữ tử trên đầu trường một đôi miêu lô thai, phía sau còn có một cái thật dài cái đuôi, đang xem hướng mọi người thời điểm trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Thấu chương xong, chương 809 gặp nhau. Chương 809 gặp nhau. Trên đài nữ tử Vũ mị cười, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lồng sắt lan can, phát ra thanh thúy tiếng vang, "Các vị, đây là vật gì so sánh với liền không cần nô ra nhiều giới thiệu đi, khởi chụp giới 100 vạn linh thạch. 200 vạn, 500 vạn. Chủ nhân Sư Tôn, kia lồng sắt bên trong chính là thứ gì? Là hóa hình linh thú sao?" Tiểu sư tử vẻ mặt tò mò hỏi đến. bạch hình vũ lắc lắc đầu không phải Kia nàng rốt cuộc là cái gì a những người đó vì cái gì kích động như vậy a tiểu sư tử cái mũi giật giật theo sau vẻ mặt ghét bỏ nói đến hơn nữa trên người nàng phát ra hương vị quái quái một chút đều không dễ ngửi nửa người nửa yêu nửa ma hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ hôn huyết hôn thực thành công bạch hình vũ nhìn thoáng qua trên đài thai mèo thiếu nữ liếc mắt một cái ở trong lòng nhàn nhạt, nhạt đánh giá đến Bất quá ở đây người tựa hồ cũng không có phát hiện trước mắt cái này hai mèo thiếu nữ là nhân yêu ma tam tộc hôn huyết, chỉ cho rằng nàng là người cùng linh thú sở sinh nửa yêu. Nửa yêu xen vào người cùng linh thú chi gian, nhân loại cảm thấy bọn họ là yêu, là dơ bẩn tồn tại, cho nên cũng không tiếp nhận bọn họ, mà linh thú còn lại là bởi vì bọn họ trong cơ thể lại muốn nhân loại huyết mạch, đồng dạng cũng sẽ không lựa chọn tiếp nhận bọn họ. Ở không có người nhìn đến địa phương, hai mèo thiếu nữ đôi mắt thay đổi dựng đồng, mà theo này một thay đổi. trong sân không khí nháy mắt biến càng cấp lửa nóng lên tất cả mọi người ở Điền cuồng tiêu giới ngay cả một bên tiểu sư tử đều thu được một chút ảnh hưởng nóng lòng muốn thử muốn tiêu giới đúng lúc này Bạch huynh Vũ kịp thời đem tiểu sư tử cấp kéo lại cẩn thận không cần xem nàng đôi mắt nửa yêu sở dị rơi vào hiện tại loại này hoàn cảnh chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ ở tu luyện thượng cũng không có bất luận cái gì thiên phú bọn họ vừa không sẽ kế thừa linh thú như vậy cường đại thân thể cũng sẽ không kế thừa nhân loại tu luyện thiên phú có hải tử sinh ra chuyên môn nhặt cha mẹ ưu điểm sinh, mà nửa yêu còn lại là một cái khác cực đoan. bọn họ chỉ biết nhạc khuyết điểm sinh, trừ bỏ vô luận nam nữ mỗi một cái nửa yêu dung mạo độc phi thường không tầm thường ở ngoài, bọn họ cơ hồ không có không có bất luận cái gì ưu điểm. nhưng là nếu nửa yêu huyết mạch bên trong hỗn tạp ma tộc huyết mạch, kia sự tình sẽ trở nên đại đại cùng. ba loại huyết mạch tương ngộ liền như từ là ở trò chơi ghép hình giống nhau, trò chơi ghép hình không được đầy đủ, vô luận ngươi phía trước đua có bao nhiêu hoàn mỹ. Kia cũng không phải một bộ hoàn chỉnh trò chơi ghép hình, mà ma tộc huyết mạch gia nhập liền giống như là kia thiếu hụt cuối cùng một khối trò chơi ghép hình, thân thể huyết mạch huyết tật ở trong nháy mắt được đến bổ sung. Liền giống như hiện tại trên đài cái này thiếu nữ, thượng đẳng tu luyện tư chất, cường hãn thân thể, cùng với ma tộc thời khắc đó tiến trong xương cốt mặt tàn nhẫn tính cách. Chủ nhân sư tôn, hán thoạt nhìn hảo đáng thương, chúng ta thật sự không cứu nàng sao. Tuy rằng là bị bạch hình vũ cấp ngăn trở. Nhưng là tiểu sư tử rõ ràng vẫn là đối thai mèo thiếu nữ nhớ mãi không quên. Ngươi không phải không thích nàng sao? Cảm thấy trên người nàng hương vị kỳ quái, hiện tại vì cái gì lại muốn cứu nàng đâu? Bạch Hình Vũ hỏi lại đến. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, tiểu sư tử một trận cảm động, nguyên lai chủ nhân sư tôn là cảm thấy hắn không thích mới không tham gia bán đấu giá, không thể không nói, này hiểu lầm có điểm đại. Ta chỉ là không thói quen mà thôi, hơn nữa ta hiện tại cảm thấy nghe lâu rồi này hương vị còn khá tốt nghe, cho nên... Chúng ta cứu cứu nàng được không? Tiểu sư tử kéo kéo bạch hinh vũ ống tay áo. Không tốt. Bạch hinh vũ trợn trắng mắt, ta cứu nàng ai tới cứu ta a Vì cái gì? Tiểu sư tử vẻ mặt khó hiểu nhìn bạch hinh vũ, vừa mới bạch cảm động. Nhân loại có câu nói gọi là biết người biết mặt không biết người. Họa sĩ họa vì khó hòa cốt. Ngươi trong mắt tiểu đáng thương chính là một cái nguy hiểm nhân vật. Ngươi nên lo lắng không phải nàng, mà là cái kia bất hạnh chụp được nàng kẻ xui xẻo. Phải biết rằng ở vạn giới bên trong loại người này yêu ma tam tộc hôn huyết quái vật kia đều là bị trở thành binh khí tới nuôi dưỡng, bởi vì dưỡng không thân, cho nên ở toàn bộ quá trình bên trong đều yêu cầu thật cẩn thận, sợ một không cẩn thận liền sẽ lọt vào phản vệ. Bất quá bọn họ hiện tại nhìn đến cái này thắng cái mới vừa thức tỉnh không lâu, cho nên mới sẽ lựa chọn ngụy trang thành nửa yêu, muốn giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta cần phải đi. Nói xong liền không màng tiểu sư tử phản kháng, mang theo hắn rời đi thiên ma các. Mới vừa vừa đi ra Thiên Ma Cát, một người thị vệ liền xuất hiện ngăn cản Bạch Hình Vũ đường đi, Bạch Tiểu Thư, chúng ta thành chủ biết ngài đã tới, đã ở thành chủ phủ chờ đã lâu. Ở đi thành chủ phủ trên đường, Bạch Hình Vũ dò hỏi đến, ngươi có biết các ngươi thành chủ phía trước đi làm cái gì? Chủ tử sự tình, thuộc hạ là không có quyền can thiệp, Bạch Tiểu Thư ngài vẫn là tự mình đi hỏi thành chủ đại nhân tương đối hảo. Thấy người này thật cẩn thận thái độ, Bạch Hình Vũ liền biết chính mình hỏi không ra tới tới cái gì? tiến vào thành chủ phụ lúc sau tiểu sư tử ghé vào bạch huynh vũ bên thai nhỏ giọng nói đến chủ nhân chủ nhân sư tôn bùi tọa cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở chúng ta có thể hay không không đi a làm bí cảnh chi linh nó gặp qua không ít cường giả càng là đem những cái đó cường giả tùy ý trêu chọc nhưng là hiện tại nó lại lần đầu tiên cảm giác được trong lòng run sợ cảm giác làm nó không tự chủ được muốn chạy trốn ngươi nếu không nghĩ đi liền đi đem tử ngôn mang lại đây Kỳ thật ngay từ đầu bạch hình vũ mang theo tiểu sư tử cùng nhau lại đây cũng là đánh cái này chủ ý, tiểu sư tử cùng tàng tử nôn ký kết chính là linh hồn khế ước, chỉ cần tưởng, tiểu sư tử có thể tùy thời trở lại tầng tử nôn bên người, cũng có thể tùy thời đem tàng tử nôn đưa tới bạch hình vũ bên người. Ở được đến bạch hình vũ mệnh lệnh lúc sau, tiểu sư tử không nói hai lời trực tiếp biến mất đi tìm tàng tử nôn, mà bạch hình vũ còn lại là bị mang theo đi tới rồi phòng khách bên trong. Sư Minh, đã lâu không thấy a. Sắc thật là thời gian rất lâu không thấy, từ Bạch Hình Vũ tới Thánh Nguyên Đại Lục lúc sau, nàng vì che giấu tung tích, liền vẫn luôn không có gặp qua. Sau lại đi vào Cửu Trọng Thiên, Bạch Hình Vũ tiếp tục trầm mê với vai, mà Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu còn lại là trực tiếp đi tới ma giới, liền càng thêm không có gặp mặt cơ hội. Nhưng là mặc dù là thời gian dài như vậy không có gặp mặt, Vân Nghị với Bạch Hình Vũ chi gian cũng không có nửa điểm mới lạ cảm giác. Lúc này một thân hắc y liễu Vân Nghị ở nhìn đến Bạch Hình Vũ đã đến lúc sau, trên mặt lộ ra một cái như tắm mình trong gió xuân mỉm cười trực tiếp đem một bên thị vệ đều cấp xem nói choáng váng thành chủ hắn hắn cư nhiên cười còn nhớ rõ thượng một lần thành chủ lộ ra tươi cười là có hai cái không có mắt ra hỏa muốn chạy trốn khiêu khích thành chủ uy nghiêm kết quả bọn họ đã bị mặt mang mỉm cười thành chủ cấp một cái tắt chụp liền cha đều không còn bất quá so cái này càng làm cho hắn kinh ngạc chính là vị này bạch tiểu thư thế nhưng là thành chủ sư muội Lúc này hắn vô cùng may mắn chính mình ở tới trên đường không có chậm trễ vị này tổ tông. Sư huynh ngươi làm sao vậy, hai đâu nhìn qua như vậy tái nhật. Đến gần lúc sau Bạch huynh Vũ lúc này mới phát hiện, Vân Nghị sắc mặt tái nhật có chút dò người, giống như là bệnh nặng mới khỏi người giống nhau. Thấu chương xong Chương 810 người được không? Chương 810 người được không? Vân Nghị ho nhẹ một tiếng, đi cho người ta hỗ trợ, kết quả một không cẩn thận dùng sức quá mạnh không đáng ngại. Bạch huynh Vũ nhìn vẻ mặt tái nhật vân nghị cảm giác người này hư một trận gió đều có thể đủ đem hắn cấp thổi đi rồi chứ không nói ta ngươi nha đầu này không có việc gì không đăng tam bảo điện dứt lời lần này tới tìm sư huynh ta sự tình gì vân nghĩ vẻ mặt ta đã sớm nhìn thấu ngươi biểu tình xem bạch huynh vũ mạc danh có chút trọt dạng sư huynh xem ngươi nói chính là nói cái gì ta xác thật là có chút nho nhỏ vấn đề nói bạch huynh vũ còn dùng ngón tay so đo lấy chứng minh xác thật chỉ là một cái vấn đề nhỏ nhưng là đối với bạch huynh vũ nói Vân Nghị hiển nhiên là không tin, cái gì tiểu vấn đề làm ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến ma giới trục xuất nơi tới, nói ra ta nghe một chút. Hắn cố ý ở tiểu cái này tự nhà trên trọng ngữ khí, kế tiếp Bạch Hinh Vũ liền đem Tầng Tử ngôn sự tình từ đầu chí cuối nói một lần cấp Vân Nghị nghe. Cho nên ngươi muốn cho ta đưa Tử ngôn đi vạn giới, Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, Cựu Trọng Thiên đã dung không giới hắn, vẫn là chạy nhanh đưa đi vạn giới hảo. Đối với nàng lời nói, Vân Nghị sâu sắc cảm giác đồng ý gật gật đầu, xác thật là dung không được. Ngay sau đó hắn nhìn thoáng qua người khởi sướng Bạch Hinh Vũ, dùng thiên hỏa trọng tố linh căn loại chuyện này người cũng làm được, vạn nhất hắn không chịu nổi, có người khóc. Hắc hắc, này không phải cơ hội khó được sao? Ta liền nghĩ thử một lần, hơn nữa này không phải thành công sao? Hơn nữa sư huynh ngươi không phải đã nói, nguy hiểm càng lớn hồi báo cũng lại càng lớn sao? Ta khi nào nói qua loại này lời nói? Vẫn nghĩ theo bản năng phản bác đến. Bạch Hinh Vũ trầm tư một chút, có chút không xác định trả lời đến, có. Đi. Hình như là thật lâu sự tình trước kia, lúc ấy ngươi trên đầu dài quá một cái nụ hoa đâu. Nhìn đến hắn cái dạng này, Vân Nghị cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao, nếu đưa qua đi đã có thể không có cách nào đổi ý, về sau gặp được sự tình gì đều phải dựa bọn họ chính mình. Kết quả Vân Nghị liền nghe được bạch hình vũ ngữ khí nhẹ nhàng nói đến, ta đã tặng một cái đi qua. Vân Nghị, này lại là cái gì nguyên nhân? Không cẩn thận đem hàn thiên linh chi cho hắn An chỉ có thể tiến đi. Vẫn nghĩ muốn nói cái gì đó, nhưng là liên tưởng đến tàng tử ngôn nôn triệt, bạch vô mộ sư huynh đệ ba người thân phận thật sự không khỏi than một ngụm, có lẽ này hết thảy vận mệnh chú định đều là có định số. ngươi đem tử ngôn mang lại đây đi, ta đưa hắn quá, còn có vô mộ thuận tiện cũng cùng nhau đưa qua đi đi. Dựa theo cái này tư thế, dù sao đều là muốn đưa quá khứ, cùng với đến lúc đó lại phiền toái một lần, chi bằng hiện tại cùng nhau đưa qua đi. Nhưng là lúc này đây ngược lại là đến phiên bạch hình vũ do dự. Ánh mắt của nàng ở Vân Nghị trên người qua lại nhìn quét, cuối cùng vẫn là hỏi ra câu nói kia, sư minh, ngươi được không? Vân Nghị. Vân Nghị cố nén lửa giận, không ngừng thôi miên chính mình, không tức giận, không tức giận, đây là chính hắn thân thủ nuôi lớn, không thể sinh khí. Cố tình bạch hình vũ ở địa phương khác thập phần mẫn cảm, nhưng là ở Vân Nghị nơi này lại một chút nguy cơ ý thức đều không có, không hề có nhận thấy được lúc này Vân Nghị đã ở bùng nổ bên cạnh, kết quả nàng còn không biết sao xui xẻo đi vào một câu. Sư huynh ngươi nếu là không được nói không cần cậy mạnh a, thật sự không được ta đi tìm mộ dung sư huynh cũng là có thể. Bạch, huynh, vũ, ngày nay, thành chủ phủ tất cả mọi người biết, bọn họ thành chủ có một vị sư muội, cũng là tại đây một ngày, tất cả mọi người thấy được cư nhiên có người có thể đủ đem thành chủ chọc giận lúc sau còn có thể đủ sống sót người. Chờ đến tàng tử ngôn đến thời điểm, liền nhìn đến chính mình sư tôn cùng sư bá hai người cách thật xa, lương đối lương ai cũng không để ý tới ai. Rất giống là hai cái đang ở giận dỗi tiểu hài tử. Sư tôn, sư bá, ngươi. Các ngươi đây là làm sao vậy? Không có việc gì. Có thể có chuyện gì. Hai người đồng thời trăm miệng một lời nói đến. Tăng tử ngôn, hào đi, hai bên hắn đều không thể trêu vào. Mà lúc này Bạch Hình Vũ mới chú ý tới chính mình đồ đệ tựa hồ so với chính mình phía trước rời đi thời điểm trưởng thành không ít. Ở vân nghị chuẩn bị đem tăng tử ngôn tiễn đi phía trước, hắn lại lần nữa hỏi đến. thật đến không chuẩn bị đem vô mộ cùng nhau đưa qua đi. Bạch Hinh Vũ lắc lắc đầu, Vân Nghị cho rằng nàng là luyến tiếp, nhưng là trên thực tế là nàng hiện giờ căn bản là không biết Bạch vô mộ rốt cuộc ở địa phương nào, không sai, cũng không biết, duy nhất có thể xác định chính là hắn hiện tại cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa tựa hồ còn sinh hoạt thực không tồi. Tồn tại là Bạch Hinh Vũ đối chính mình đồ đệ duy nhất yêu cầu. Mà sự thật chứng minh, Vân Nghị thật sự không quá hành, ở tiễn đi tàng tử ngôn thời khắc mấu chốt, vân nghị đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra nếu không phải có bạch hinh vũ ở tàng tử ngôn không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi đâu bạch hinh vũ đỡ đã ngất xỉu đi vân nghị nhuộm bộ không cần cậy mạnh hiện tại hảo đi ngay sau đó nàng lại lo lắng nổi lên tàng tử ngôn vừa mới trừ bỏ một chút bên ngoài tuy rằng hắn bị thuận lợi đưa đến ma diễm sơn nhưng là cụ thể sẽ ở địa phương nào lấy liền nói không chừng nàng vân nghị đỡ đến giường phía trên đem tay đắp ở cổ tay của hắn thượng bắt đầu kiểm tra thân thể hắn chẳng uống Nhưng là càng kiểm tra bạch hình vũ không có liền nhăn càng sâu, nàng nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền vân nghị, nguyên bản liền một hồi tái nhợt mặt trải qua vừa mới như vậy một chuyến, nháy mắt liền biến càng thêm tái nhợt, liền luyện A môi cũng biến thành bệnh trạng màu trắng, hô hấp mỏng manh. Này rốt cuộc là đi cho ai hỗ trợ thế nhưng đem chính mình nửa cái mạng đều cấp đáp đi vào A. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là bạch hình vũ trên mặt vẻ mặt lo lắng lại không giống làm bộ. Nàng ở chung quanh bố trí hảo kết giới Sau đó từ trong không gian lấy ra một cái chén cùng với một phen sắc bén truy thủ, đem truy thủ để ở chính mình thủ đoạn chỗ, cắn răng nhận tâm một hoa, sinh hồng sắc máu chậm rãi từ miệng vết thương chảy ra. Chỉ là máu còn không có chảy ra nhiều ít, miệng vết thương liền khép lại. Bạch Huy Vũ, ta không có biện pháp nàng chỉ có thể đủ một lần lại một lần đem chính mình thủ đoạn hoa khai, không biết lặp lại bao nhiêu lần, mãi cho đến tiếp chậm rãi một chén huyết lúc sau lúc này mới đình chỉ. Kỳ thật bạch Hinh vũ cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, nàng chỉ là theo bản năng biết như vậy có thể cứu Vân Nghị. Lúc này đang ở hôn mê Trung Vân Nghị chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn đẻ ở chính mình ngực làm chính mình xuyên bất quá đi tới, liền ở hắn sắp hít thở không thông thời điểm. Đống nhiên một đạo quen thuộc lại xa lạ dòng nước gấm chảy vào hắn trong cơ thể, ngăn chặn hắn núi lớn bị di đi rồi. Một người cao lớn thân ảnh đi đến hắn trước mặt, Vân Nghị thấy không rõ người nọ diện mạo, nhưng là hắn lại theo bản năng kêu một tiếng phụ thân. Bóng người nâng lên nàng to rộng tay, vô vô Vân Nghị bà vai, chúng ta sắp kiên trì không được, để lại cho các ngươi thời gian cũng không nhiều lắm. Vừa dứt lời, Vân Nghị đột nhiên chính xem đôi mắt, sau đó liền nhìn đến Bạch Hinh Vũ lúc này đang ở cầm một cái thứ gì đang ở không ngừng gõ này chính mình bà vai. Thấu chương xong. Chương 811 nhiều ra ba điều cái đuôi ngọn nguồn. Chương 811 nhiều ra ba điều cái đuôi ngọn nguồn. Hai người bốn mắt tương đối, không khí bên trong tràn ngập một cổ xấu hổ hơi thở, cái kia. Ngươi trên vai xương cốt sai vị, ta giúp ngươi khôi phục ngươi hạ, nếu ngươi hiện tại đã không có việc gì ta đây liền đi trước một bước, vừa lúc ta cũng có chút lo lắng bạch vô mộ kia tiểu tử. Nói, bạch hình vũ không đợi Vân Nghị nói cái gì, liền nhanh như chớp chạy, như vậy, thấy thế nào đều như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm dường như. Vân Nghị nhìn nhớ tới vừa mới hôn mê thời điểm nhìn đến thân ảnh, không khỏi tự mình lẩm bẩm, thật sự thời gian không nhiều lắm. Ngay sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. đó là một cái bạch ngọc tinh chất chén chén đế còn bảo tồn một ít xích kim sắc dấu vết tản ra nhàn nhạt, nhạt hương khí đối với cái này hương vị hắn tự nhiên là lại quen thuộc bất quá lúc này vân nghị trong lòng một mảnh mềm mại nhưng là liền ở hắn đứng dậy muốn rời đi giường thời điểm lại hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tay chân bị trói chặt vân nghị mềm mại biến mất hơn nữa bó trụ hắn dây thừng còn không phải giống nhau dây thừng mà là lấy thiên hồ cốt luyện chế mà thành mặt trên còn dán một trương tờ giấy tặng cho ngươi làm kỷ niệm không khách khí Ở nhìn đến những lời này trong ngay mắt, vẫn nghị liền từ bỏ dãy ruột, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu hoa văn. Rốt cuộc vẫn là nghĩ tới sao. Mà bên kia, bạch hình vũ rời đi thành chủ phủ lại không có rời đi trục suốt nơi, nàng trực tiếp tiến vào không gian sau đó đem chính mình cấp quan vào phòng bên trong. Nguyên bản thời tiết sáng sủa không gian cũng vào lúc này trở nên cuồng phong gào thét, đen nghìn nghịt mây đen che kín không trung. Ta còn tưởng rằng này trong không gian sẽ vẫn luôn hảo thời tiết đâu, nguyên lai cũng là sẽ trời mưa a. Phiêu miểu huyện hóa ra hình người nhìn đỉnh đầu kia đen nghìn nghịt không trung cảm thán nói đến. Xí dương vẻ mặt hận sắc không thành thép nhìn phiêu miểu, ngươi còn có công phu cảm thán, còn không mau đi hỏi một chút chủ nhiệm đều thấp đã xảy ra sự tình gì. Đối với xí dương yêu cầu phiêu miểu không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, ta mới không cần đâu, ngươi không nhìn thấy mặt nguyệt phách thần kiếm đều bị đuổi ra ngoài sao. Ta đi vạn nhất bị phế đi làm sao bây giờ. Mà lúc này phong nội, vẫn luôn màu trắng tiểu hồ ly chính đem chính mình gần xúc thành một đoàn. Hôn tản da này yêu thương hơi thở, thâm tử sắc đôi mắt bên trong càng là chứa đầy nước mắt không tiếng động chảy xuống. Kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo. Bạch Hinh vũ nhìn chính mình phía sau không ngừng đong đưa 12 cái đuôi, phía trước nàng vẫn luôn ở nghi hoặc, rõ ràng chính mình là kiểu vi thiên hồ, nhưng là lại dài quá 12 cái đuôi, nhiều ra tới kia ba điều căn bản là không phải cái gì cái đuôi, chúng nó là, chúng nó là. Nàng dùng chính mình lông xù sù móng nuốt đuốt, đuốt ve kia ba điều cái đuôi, đầu ngón tay chỗ đột nhiên xuất hiện sắc bén chảo nhận có phải hay không có phải hay không chỉ cần đem này ba điều nhiều ra tới cái đôi cấp dừng tay liền ở bạch Hình vũ muốn động thủ khoảnh khắc một thanh âm kịp thời xuất hiện đánh gây hắn bạch Hình vũ ngẩng đầu nhìn lại sinh ra gọi lại nàng là một người bạch di hiền nam tử đồng dạng là thâm tử sắc đôi mắt nam nhân tướng mạo cùng bạch Hình vũ có này nằm phần tương tự ở nhìn đến nam nhân kia một khắc nàng rốt cuộc banh không được hằng mất kẻ lừa đảo theo nói như vậy Nhưng là Bạch Hình Vũ lại một phen nhào vào nam nhân trong lòng ngực, đại kẻ lừa đảo. Nam nhân to rộng bàn tay nhẹ nhàng vỗ Bạch Hình Vũ phía sau lưng, mặt mày chi gian tất cả đều là thương tiếc chi ý. Mặc cho ai ở biết chính mình phía trước trải qua thực hiểu đều là giả, là người cố tình chế tạo ra tới hảo tưởng lúc sau đều sẽ nhịn không được hỏng mất. Vì cái gì muốn làm như vậy? Bạch Hình Vũ nghẹn ngào hỏi đến. Bạch Ly thần vuốt ve nữ nhi tóc, nhẹ giọng nói, bởi vì chỉ có như vậy ngươi mới có thể đủ sống lại. cũng bởi vì ngươi là chúng ta cửu vị thiên hồ nhất tộc bảo tồn tại đây trên đời duy nhất huyết mạch. đương hồ bạch hinh vũ bị đưa đến thiên nguyên đại lục rèn luyện, lại không nghĩ bị thiên nguyên đại lục thiên đạo an toán, mất đi tính mạng không nói, ngay cả nội đan đều thành người khác sở hữu vật. lúc ấy bạch ly thần bị một chút sự tình quân lấy tay chân, lúc này mới cho đối phương thực hiện được cơ hội. chờ đến hắn đuổi tới thời điểm hết thể đều đã chậm, cho nên vẫn nộ bạch ly thần trực tiếp đem toàn bộ thiên nguyên đại lục đều cấp hủy diệt rồi. nhưng là vì có thể làm bạch hình vũ thuận lợi sống lại hắn lại không thể không hao phí tinh lực cho hắn một lần nữa đắp nặn một cái thiên nguyên đại lục sau đó ở nơi tối tăm từng bước một dẫn đường nàng đi vào thánh nguyên đại lục cuối cùng lại đi tới cựu trọng thiên cho nên kia hết thảy đều là giả đúng không sư tôn cũng là giả sư minh cũng là giả bạch ly thần trấn an nữ nhi kích động cảm xúc nói đến những cái đó có phải hay không thật sự ngươi trong lòng rất rõ ràng ta đúng vậy nàng rất rõ ràng là thật sự Lại cũng không phải thật sự. Phụ thân, có biện pháp gì không liền các ngươi, ngươi mau nói cho ta biết ta. Bạch Hinh Vũ như là bắt được cọng rơm cuối cùng giống nhau nôn nóng dò hỏi. Đương Bạch Hinh Vũ biết phụ mẫu của chính mình, sư tôn vì cứu nàng không tiếc dùng hết cuối cùng một chút lực lượng trợ giúp nàng nịch thiên sửa mệnh, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một cái hồ đôi làm bạn ở nàng bên người. Đều do nàng, quái nàng lúc trước không biết nhìn người, chưa từng có khi nào so giờ khắc này làm nàng càng thêm thống hận lạc phỉ phỉ. Thống hận cái kia từ giữa làm khó dễ thiên đạo, cũng càng thêm thống hận chính mình. Bạch hinh vũ thật sâu lâm vào tự trách bên trong vô pháp tự kềm chế. Bạch ly thần lắc lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ngươi không cần lại chúng ta trên người phí tâm tư, ta cùng mẫu thân ngươi còn có sư tôn ba người đã sống cũng đủ lâu rồi, chúng ta chuẩn bị đi các thế giới khác nhìn xem, ngươi phía trước đãi quá một đoạn thời gian, thời gian kia liền không tồi, ngươi nếu là dám tùy tiện sống lại chúng ta, mẫu thân ngươi chính là muốn tức giận Mấy năm nay cửu trọng thiên gánh nặng áp chúng ta cơ hồ sắp không thở nổi, ngươi cũng không nên sang bậy. Bạch Hinh Vũ ngẩn người, sau đó gật gật đầu, nàng biết phụ thân nói không phải lời nói dối, nhiều năm như vậy, hắn là thật sự mệt mỏi. Mấy ngày kế tiếp bên trong bạch ly thần vẫn luôn đều làm bạn ở bạch Hinh Vũ bên người, bồi nàng ăn cơm, nói chuyện thiếm, bất quá đại đa số đều là bạch ly thần đang nói, Bạch Hinh Vũ còn lại là ở một bên lặng lặng nghe, hai người giống như là một đôi bình thường không thể lại bình thường cha con giống nhau sinh sống mấy ngày. Mãi cho đến bạch ly thần thân thể biến càng ngày càng hư hảo, hai người đều ý thức được phân biệt thời điểm tới rồi, lúc này đây phân biệt tiếp theo liền không biết khi nào mới có thể gặp lại, cũng có khả năng này từ biệt chính là vĩnh biệt. Lúc này đây bạch hình vũ không có khóc, nàng nhìn chậm rãi biến mất bạch ly thần, cuối cùng hắn hóa thành quang một lần nữa về tới nàng cái đối thượng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Nguyễn Phách đẩy ra cửa phòng, sau đó liền nhìn đến nằm ở trên giường đang ở phát ngốc bạch hình vũ. Chủ nhân! Ngươi đã thật dài thời gian không ăn không uống càng không có nói qua một câu, ngươi như vậy đạp hư chính mình thân mình, ngài phụ thân đã biết cũng sẽ vì ngài lo lắng. Nguyễn Phách biết chính mình hiện tại nói cái gì đều không có, đơn giản nàng trực tiếp dọn ra bạch ly thần, quả nhiên, ở nghe được bạch ly thần tên lúc sau, bạch hình vũ rốt cuộc có động tĩnh. Thấu chương song. Chương 812 chính nghĩa cùng không trước nay đều là người thắng tới quyết định. Chương 812 chính nghĩa cùng không trước nay đều là người thắng tới quyết định. Nguyễn Phách. ta muốn đi vào giới. Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, Nguyệt Phách trợn to mắt nhìn nàng, thậm chí một lần hoài nghi nàng có phải hay không nghe lầm. Không được, nàng không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt Bạch Hinh Vũ yêu cầu này. Vì cái gì? Chuyện như vậy dung lắm rời đi phía trước cũng nhắc nhở qua nàng, nhưng là vì cái gì không cho nàng đi vào giới? Lúc này Bạch Hinh Vũ cho mày, bởi vì nàng cảm giác được chính mình trong trí nhớ nào đó ký ức đang ở biến mất, nàng biết đây là phụ thân làm, hắn sợ chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Tuy rằng thiên hồ không có tâm ma này vừa nói, nhưng là nếu tâm cảnh xuất hiện vấn đề, tự thân cũng sẽ đi theo đã chịu ảnh hưởng, đơn giản hắn trực tiếp liền đem bạch hình vũ ký ức cấp lao đi, lúc này đây không phải phong ấn, mà là hoàn toàn lao đi, không còn có hồi phục khả năng tính. Nguyệt Phách thở dài một hơi, cuối cùng nói ra một cái làm người khó mà tin được sự thật. Lúc trước Cửu trọng thiên sở dĩ sẽ bị vạn giới người tập thể công kích trừ bỏ này bản thân thực lực liền bị người ghen ghét ở ngoài, còn có một nguyên nhân khác. đó chính là bởi vì cửu vi thiên hồ cửu trọng thiên chẳng qua là một cái cờ hiệu mà thôi những cái đó vạn giới người chân chính mục đích kỳ thật là cửu vi thiên hồ cửu vi thiên hồ huyết có thể khởi tử hồi sinh hoặc tử nhân nhục bạch cốt này xương cốt có thể luyện chế ra vũ khí thậm chí có thể vượt qua thần khí ăn xong thứ nhất khối thịt là có thể đủ khởi tử hồi sinh như vậy dụ hoặc như thế nào có thể không cho nhân tâm động đâu cho nên nói ta tộc nhân đều bị ăn phải không bạch huynh vũ dùng run rẩy thanh âm nói đến Nguyệt Phách lắc lắc đầu, bọn họ thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, cũng không có làm những người đó thực hiện được, chính là chính là bởi vì như vậy, mới làm những người đó càng thêm tin tưởng ngươi cái kia đồn đãi là thật sự, phía trước đế quân như vậy dặn dò ngươi cũng là vì ngươi hảo, cho nên, chủ nhân, đáp ứng ta, ở Tu Vi đạt tới tiên quân phía trước đừng rời khỏi cửu trọng thiên. Ý của ngươi là nói chỉ cần ta có thể đạt tới tiên quân Tu Vi liền có thể rời đi đúng không? Nghe được Nguyệt Phách nói xong lời nói lúc sau. bạch huynh vũ ngược lại trở nên bình tĩnh rất nhiều nguyễn phách khẳng định gật gật đầu chỉ cần ngài đột phá tiên quân đừng nói rời đi cửu trọng thiên liền tính ngài đem vạn giới rảo cái long trời lở đất nguyễn phách đều đổi ngài cùng nhau hảo đây là ngươi nói còn có mặt khác một sự kiện có quan hệ với thiên hồ đồn đãi đầu sỏ gây tội là ai nguyễn phách lắc lắc đầu sự tình phát sinh quá mức đột nhiên căn bản là không có thời gian điều tra cho nên bạch Hinh vũ thở dài một hơi ta đã biết chờ đến bạch huynh vũ rời đi không gian Nếu là muốn tăng lên tu vi, kia tự nhiên là muốn đi tìm tìm đột phá cơ duyên. Kỳ thật nếu bạch Hinh vũ nguyện ý, nàng ở trong không gian đả tọa tu luyện cái ngàn 1800 năm cũng là có thể, nhưng là như vậy dù sao cũng là quá chậm, nàng chờ không nổi. Bất quá trước đó, nàng còn có một việc muốn đi xử lý. Gần nhất trục xuất nơi nhân tâm hoảng sợ, bởi vì nơi này xuất hiện một cái xuyến môn giết người moi tim ác ma, mỗi một cái chết ở trong tay hắn người đều tử trạng thê thảm, ngực bị vứt bỏ. Bên trong ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều bị bắt nát nhử, trái tim càng là không biết tung tích. Hơn nữa cái này ác ma chỉ cần ra tay chính là diệt môn, cả nhà trên dưới bao gồm nuôi dưỡng linh thú đều sẽ không bỏ qua, thế cho nên hiện tại trục xuất nơi tất cả mọi người đại môn nhắm chặt, ngay cả khách điếm cũng đóng cửa không ở tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân. Mà bạch hình vũ ở một góc bên trong, tìm được rồi lần này khủng hoảng đầu sò gây tội, nhìn trước mặt cái này gầy yếu hai mèo thiếu nữ, vẻ mặt nhu nhược đáng thương. nếu không phải lúc này nàng đầy mặt huyết ô trong tay còn cầm một cái đã gặp một nửa trái tim có lẽ nàng thật đúng là liền tin đối mặt bạch huynh vũ xuất hiện thai mèo thiếu nữ hiển nhiên cũng là hoảng sợ ngay sau đó nàng ánh mắt vừa chuyển thay một cái nhìn thấy mà thương biểu tình sau đó một bên hoảng loạn tỏ vẻ thực xin lỗi ta chỉ là quá đói bụng ta không có giết người thật sự ngươi tin tưởng ta nói xong liền xem là hướng tới bạch huynh vũ dập đầu thật khái nào một loại không một lát sau cái chán của nàng liền trở nên một mảnh đỏ bừng nếu ngươi không có giết người vậy ngươi trong tay kia chính là cái gì chẳng lẽ không phải người trái tim sao bạch huynh vũ nhìn đang ở xin tha thai mèo thiếu nữ trong mắt không có chút nào động dung hỏi đến nghe được bạch huynh vũ hỏi như vậy hai mèo thiếu nữ một trận nghẹn lời nhưng là thực mau nàng liền tìm tới rồi một cái thích hợp lấy cớ nàng ấp há ấp đúng nói đến ta quá đói bụng cho nên liền nhặt khách điếm không cần heo tâm ăn này không phải người nào trái tim ta liền một con con kiến đều không có giết qua xác thật không có giết qua một con con kiến Bởi vì nàng chỉ giết người, hai mèo thiếu nữ ở trong lòng bổ sung nói. Bởi vì khoảng cách cũng đủ gần, cho nên hai mèo thiếu nữ có thể rõ ràng hỏi đến bạch hinh vũ trên người phát ra thanh hương. Này đối với nàng tới nói chính là vô pháp cự tuyệt mỹ vị, chỉ cần các nàng chi gian khoảng cách lại ngắn lại một chút, chỉ cần lại ngắn lại một chút, nàng là có thể đủ một kích mất mạng, móc ra trước mặt cái này nữ tu trái tim. liền ở hai mèo thiếu nữ cho rằng chính mình liền phải thành công lừa dối quá quan thời điểm. lại nghe đến đỉnh đầu truyền đến bạch hinh vũ lạnh lùng thanh âm ngươi thật khi ta là ngốc tử không thành liền người cùng heo trái tim đều phân biệt không ra nguyên bản chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ta liền có thể thả ngươi một con ngựa nhưng là đáng tiếc ta không có làm sai đương hai mèo thiếu nữ lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm phía trước trên mặt nhu nhược đáng thương biểu tình vẫn như cũ biến mất không thấy thay thế chính là một mảnh dữ tợn thả điên cuồng tươi cười ta khở những người đó bọn họ đều đáng chết những người đó trên người kia một cái không đều dính máu tươi Ta chẳng qua là làm cho bọn họ cũng nếm thử chết đi tư vị có cái gì sai. Hai mèo thiếu nữ hơi mang điên cuồng nói đến. Ở nàng xem ra, những cái đó tự xưng là chính đạo nhân sĩ nhân tài là thời gian này thượng nhất dối trá. Bạch huynh Vũ gật gật đầu, ngươi không có sai. Nguyên bản đang muốn động thủ hai mèo thiếu nữ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, vừa mới nàng nghe được cái gì. Trước mặt người này thế nhưng thật sự cảm thấy chính mình không có sai. Nơi này quy tắc vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé. Bọn họ bị ngươi giết cũng chỉ là kỹ không bằng người mà thôi. Đồng dạng, hôm nay ngươi chết ở trong tay của ta cũng đồng dạng là bởi vì kỹ không bằng người, mà không phải bởi vì ngươi giết những người đó. Ngươi, hai mèo thiếu nữ nói còn không có nói xong, một phen thấy liền thẳng tắp xuyên qua nàng ngực, nàng vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Bạch hinh Vũ, như thế nào cũng không nghĩ tới người này như thế nào lại đột nhiên động thủ đâu. Bạch hinh Vũ thu hồi kiếm, hai mèo thiếu nữ thân thể đã mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Chính nghĩa cùng không trước nay đều là lại người thắng tới quyết định, đây là Bạch Hình Vũ từng ấy năm tới nay vẫn luôn tin tưởng vững chắc chân lý. Xử lý xong thai mèo thiếu nữ sự tình lúc sau, Bạch Hình Vũ liền về tới nhất trọng thiên, kết quả mới vừa vừa trở về liền nghe thấy phía trước cách đó không xa chuyển đến đuổi giết thanh âm. Nàng buồn không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng là đương nàng thấy rõ ràng bị đuổi giết người thân phận thời điểm, nàng nháy mắt thay đổi chú ý. Thấu chương xong. Chương 813 bị đuổi giết người. Chương 813 bị đuổi giết người Ánh trăng như nước, tiên tĩnh tiểu nguyệt cao cao treo ở không trung bên trong hướng trung quanh giắt thanh lanh quang mang, mà trong không khí, binh khí va chạm thanh âm ở như vậy hoàn cảnh bên trong có vẻ đặc biệt thấy được. Bạch Hinh Vũ tay cầm nguyệt phách thần kiếm giống như thần binh trời dáng giống nhau xuất hiện ở nạp lan tâm cùng nạp lan hoa bên người. Ngươi là người nào? Bọn họ hai người là chúng ta coi trọng con ngồi, thức thời liền lăn xa một chút. Cầm đầu đuổi giết giả mắt thấy con ngồi liền phải tới tay đi đột nhiên sát ra trình rào kim, trên mặt biểu tình lập tức trở nên không tốt lên. Lão đại, ngươi xem, cô nàng này tìm còn rất xinh đẹp, nếu kia hai người không thể động, kia không bằng đem cái này cũng cùng nhau bắt đi, các huynh đệ đã lâu không có thả lỏng thả lỏng. Cầm đầu đuổi giết giả xuyên thấu qua ánh trăng thấy rõ ràng bạch hinh vũ diện mạo lúc sau trong ánh mắt hiện lên một tia đáng khinh, tiểu nữ, ngươi lại loi một mình lại lần nữa quá nguy hiểm, chỉ cần ngươi đem ngươi phía sau hai người giao ra đây, ta bảo đảm làm ngươi ăn sung mặc sướng. Thượng một cái dùng như vậy ánh mắt xem ta đã đi diêm vương nơi đó đưa tin Bạch huynh vũ ánh mắt lạnh băng nói, hừ, rượu mời không uống, uống rượu phạt, liền nếu ngươi như thế không phối hợp vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu đuổi giết giả bị chọc giận, đảo tam giác đôi mắt lập lòe ác độc quang, đi, đem nữ nhân này cấp lao tử bắt lại, này đẹp như vậy, nói không chừng là cái gì hồ yêu trở nên, hôm nay huynh đệ mấy cái liền vì dân trừ hại. Là, lão đại. Nghe được lời này, hắn phía sau một đám người lập tức đem mục tiêu chuyển hướng bạch huynh vũ. Rốt cuộc nạp lan hoa cùng nạp lan tâm hai người đã thân bị trọng thương phiên không dậy nổi cái gì sóng to, chỉ cần giải quyết trước mặt nữ nhân này thu thập bọn họ kia còn không phải có tay là được. Tìm chết! Một cổ màu đỏ ngọn lửa lấy thế không thể đỡ tư thái hướng bọn họ đánh tới, đỏ như máu hoa sen cùng mạn châu xa hoa giao tương hô ứng, cùng vây quanh bọn họ nữ vương. Gần là mấy cái hô hấp công phu, những cái đó đối nó động thủ người liền toàn bộ đều biến thành cho tàn, bọn họ thậm chí liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có. một bên nạp lan tâm nhìn này giống như đã từng quen biết một màn tự mình lẩm bẩm hạ hạ Cương đại như vậy ngọn lửa uy lực hơn xa với bất luận cái gì dị hỏa cho tới nay mới thôi nàng cũng chỉ ở một người trên người gặp qua ngươi ngươi muốn làm cái gì ta nói cho ngươi ngươi giết ta nhiều như vậy huynh đệ chúng ta chủ tử là sẽ không bỏ qua ngươi đuổi giết giả nhìn dần dần tới gần bạch huynh vũ dùng run dày thanh âm nói đến phải không ngươi chủ tử là ai nghe được bạch huynh vũ hỏi như vậy Đuổi giết giả lúc này mới nhớ tới chính mình bảo mệnh phù, hắn vội vàng từ quần áo của mình bên trong lấy ra một khối lệnh bài, mặt trên đoạn tự rõ ràng vô cùng. Ta chủ tử là ảnh vương đoàn ngọc. Lúc này hắn phảng phất tựa lại lần nữa tìm được rồi tự tin giống nhau, đối mặt từng bước ép sát bạch huynh vũ, trong lòng tuy rằng như cũ thực sợ hãi, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Ảnh vương đoàn ngọc. Bạch hình vũ ngữ khí tạm dừng một chút, sau đó nói tiếp, không nghe nói qua, đó là cái gì? đuổi rết giả vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạch Hinh vũ tựa hồ không nghĩ tới thế nhưng không có nghe nói qua ảnh vương đoạn ngọc bạch Hinh vũ xác thật không biết cái gì ảnh vương nhưng là đoạn ngọc tên này nàng vẫn là biết đến bất quá muốn nói trước mặt người này là đoạn ngọc sai sử nàng là không tin đuổi rết giả chỉ cảm thấy đến chính mình cổ trận lạnh ngay sau đó trước mắt cảnh tượng bắt đầu di động tận mắt nhìn thấy thân thể của mình chậm rãi ngã xuống mai cho đến chết hắn đều không rõ vì cái gì chính mình rõ ràng nói ra ảnh vương chính mình vì cái gì còn sẽ bị sát Giải quyết sở hữu đuổi giết giả lúc sau, Bạch Hinh Vũ cứ theo lẽ thường là cầm đi bọn họ túi chữ vật, đem thi thể cùng nhau thiêu hủy. Sau đó mang theo Nạp Lan Tâm cùng Nạp Lan Hoa huynh muội hai người rời đi cái này địa phương. Ngươi là hạ hạ đúng hay không? Nạp Lan Hoa đã bởi vì bị thương mất máu quá nhiều lâm vào hôn mê, mà Nạp Lan Tâm còn lại là bởi vì bị thương tương đối nhẹ vẫn luôn kiên trì tới rồi hiện tại. Bất quá đã đến cực hạn, ở được đến Bạch Hinh Vũ khẳng định trả lời lúc sau, có lẽ là bởi vì bên người có tín nhiệm người. nàng cũng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bạch Hinh Vũ nhìn hôn mê hai người, trên người quần áo rách tung tóe, trên người lây dính máu có địch nhân càng nhiều lại là bọn họ chính mình, Hôn hợp bùn đất tản mát ra khó nghe hỏi đến. Nàng thô sơ giản lược kiểm tra rồi hai người miệng vết thương, trong đó một ít miệng vết thương đã có khép lại dấu hiệu, xem ra này hai người bị đuổi giết đã không phải một hai ngày sự tình. Mà đương Bạch Hinh Vũ tiếp xúc đến nạp lan tâm quần áo thời điểm ánh mắt không khỏi ám ám, nay trên quần áo mặt bị ngâm quá kim linh phấn hoa. Đây là một loại có thể hấp dẫn linh thú, làm linh thú phát cuồng phấn hoa. Nhưng là bất đồng chính là, kim linh phấn hoa chỉ có ở chỗ thi thể ở bên nhau thời điểm mới có thể phát huy ra hiệu quả. Cái kia đuổi giết nạp lan tâm người chẳng những muốn bọn họ mệnh, thậm chí còn muốn bọn họ thi thể trở thành linh thú đồ ăn, chết không toàn thây. Kiểm tra xong nạp lan tâm lúc sau, bạch hình vũ lại đi vào nạp lan hoa bên này. Nạp lan hoa tình huống muốn so nạp lan tâm muốn không xong so nhiều, tuy rằng hắn trên quần áo không có lây dính thượng kim linh phấn hoa. nhưng là trên người hắn miệng vết thương lại là đào đào chí mạng đem miệng vết thương quần áo cẩn thận cắt hai bạch hình vũ bắt đầu cấp hai người xử lý miệng vết thương thuận tiện làm một cái thanh kết chú đưa bọn họ trên người huyết ô cấp rửa sạch sạch sẽ nạp lan tâm dẫn đầu nghĩ tới tới nàng nhìn đống lửa bên cạnh đang ở nhìn chằm chằm đống lửa bạch hình vũ kéo bị thương thân thể gian nan đi qua bạch hình vũ nghe được thanh âm nhìn đến nạp lan tâm chậm rãi tới gần ngươi tỉnh lại vừa lúc tới nấu cơm Sau đó không khỏi phân trần đem trong tay đã xuyến tốt Linh thú Thịt nhét vào nạp lan tâm trong tay. Lúc này một bụng lời nói nạp lan tâm. thực hảo, nàng hiện tại phi thường xác định trước mặt người này chính là hạ hạ. Nàng đem trong tay Linh thú Thịt đặt ở đống lửa thượng, một bên nướng một bên hỏi đến, hạ hạ, ta. Còn có thể như vậy kêu ngươi sao? Không thể. Bạch Hình Vũ không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, sau đó nàng nói tiếp, ta nguyên danh Bạch Hình Vũ, ngươi vẫn là kêu ta chân chính tên đi. Hảo. Nạp Lan Tâm trầm mặc một lát, nói đến. Có thể nói cho ta đã xảy ra cái gì sao? Các ngươi lại vì cái gì sẽ bị đuổi giết? Kỳ thật ở Bạch Hinh Vũ tính toán khôi phục thân phận thật sự thời điểm khiến cho người đi hỏi thăm quá Nạp Lan Tâm cùng Nạp Lan hoa tình huống. Ở biết được không có người quấy rầy cùng khó xử bọn họ lúc sau lúc này mới không có trước tiên liền cùng này hai người liên hệ. Nguyên bản cho rằng Nạp Lan Tâm sẽ nói cho nàng tình hình thực tế trải qua, kết quả nàng một trương miệng liền nói ra một cái khiếp sợ tin tức. Cái gì? Tiên vực vương đình diệt quốc. Nạp lan tâm thấy bạch hình vũ vẻ mặt khiếp sợ, cho rằng nàng là không tiếp thu được, rốt cuộc nàng cùng dung lẫm như vậy về. Hạ! Hình vũ, ta biết ngươi không muốn tin tưởng, nhưng là đây là sự thật, hiện giờ tiên vực vương đình xác thật đã tồn tại trên danh nghĩa. Thấu chương xong Chương 814 thay đổi triều đại, yêu quân mất tích. Chương 814 thay đổi triều đại, yêu quân mất tích. Trên thực tế chính là nạp lan tâm chính mình cũng có chút khó có thể tiếp thu. Đường đường Tiên Vực Vương đỉnh thế nhưng cứ như vậy lạng yên không một tiếng động diệt quốc. Không sai, chính là lạng yên không một tiếng động, chờ đến thế lực khác phản ứng lại đây thời điểm, lúc trước Hoàng đế Dung Sách đã biến thành Thừa Ân Công, tuy rằng không có bị giam cầm, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tiên Vực Vương Đình bị diệt, là ai làm? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Nạp Lan tâm lắc lắc đầu, hết thể phát sinh quá nhanh, chờ những người khác phản ứng lại đây thời điểm Tiên Vực Vương Đình cũng đã bị thay thế. hơn nữa ta nghe nói sở dĩ sẽ như thế nhanh chóng là bởi vì tiên vực vương đình đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử toàn bộ đều thần bí mất tích nói tới đây nạp lan tâm tạm dừng một chút nhìn thoáng qua bạch hình vũ thấy nàng không có bất luận cái gì dị thường lúc này mới tiếp tục nói tiếp đại hoàng tử dung thức ngươi biết đi nghe nói có người tiến vào cẩn vương phủ phát hiện bên trong một mảnh hỗn độn nơi nơi đều là vết máu tất cả mọi người cảm thấy đại hoàng tử đã chết hơn nữa trừ cái này ra cựu trọng thiên còn lục tục biến mất rất nhiều người có thậm chí là một cái gia tộc trực tiếp biến mất nghe được nạp lan tâm nói như vậy bạch Hình vũ trong đầu không cấm hiện lên vân nghị trên tay suy yếu bộ dáng hỏi đến loại tình huống này chỉ phát sinh ở nhất trọng thiên sao nạp lan tâm lắc lắc đầu nghe nói vừa đến bảy trọng thiên đều có phát sinh bảy trọng thiên nhiều vị thất phẩm luyện đan sư tính cả bọn họ đệ tử cùng với phía sau gia tộc đều thần bí mất tích bất quá dù sao cũng phải tới nói nhất trọng thiên là đã chịu ảnh hưởng lớn nhất nghe nói đại khái có một phần mười dân cư đều biến mất nhất trọng thiên làm trước mắt bảy trọng thiên nhân số nhiều nhất địa phương một phần mười dân cư có thể tưởng tượng cái này số lượng rốt cuộc có yên lặng khổng lồ thấy bạch linh vũ trầm mặc này không nói gì nạp lan tâm cho rằng nàng là ở lo lắng rung lâm an toàn không cấm ra tiếng an ủi đến ngươi cũng không ít thương tâm phía trước ta cùng ca ca đi qua thủy vương phủ bên trong thực sạch sẽ cũng không có đánh nhau dấu vết hắn hẳn là không có việc gì hơn nữa lần này sự kiện nghe nói liền tứ trọng thiên đều ảnh hưởng tới rồi bất quá tứ trọng thiên chỉ cần mất một người Ngươi đoán là ai? Yêu quân. Bạch Huynh vũ theo bản năng nói đến. Nạp lan tâm chừng lớn hai mắt, ngươi làm sao mà biết được, ngươi cũng quá sẽ đoán đi. Bạch hình vũ trợn trắng mắt, nếu chỉ là việc nhỏ một cái không chớp mắt nhân vật liền sẽ không có người phát hiện thậm chí còn bị ngươi đã biết. Hơn nữa tứ trọng thiên bên trong ta cũng chỉ nghe nói qua một cái yêu quân, khác ta cũng không quen biết ta. Thì ra là thế. Nạp lan tâm gật gật đầu, nói tiếp, tứ trọng thiên tuy rằng chỉ là biến mất một người, nhưng là bởi vì là yêu quân. đã không có yêu quân nước thúc, cho nên hiện giờ tứ trọng thiên cũng đã rối loạn, rất nhiều thực lực cường đại linh thú đều chạy ra tới. Nghe được nạp lan tâm nói như vậy, bạch hình vũ trong lòng cái kia đáp án trở nên càng thêm xác định lên, đã có thể làm được điểm này, ở toàn bộ cửu trọng thiên tuyệt cung cũng chỉ có như vậy một người. Bất qua yêu quân mất tích hẳn là cùng chuyện này không có gì quan hệ, nhưng là chuyện này lại không thích hợp cao tốc nạp lan tâm, đúng rồi, các ngươi vì cái gì sẽ đừng đuổi giết? Bạch hình vũ hỏi đến, vừa nói khởi cái này. Nạp lan tâm cũng là một bụng vì cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, những người đó chính là đột nhiên toát ra tới, không nói hai lời liền trực tiếp động thủ, nếu không phải ca, ca che chở ta, nói không chừng ta đã sớm. Nạp lan tâm nhìn một bên còn ở hôn mê chung nạp lan hoa, lâm vào trầm mặc. Trên người của ngươi có kim linh phấn hoa hương vị, ngươi hảo hảo ngẫm lại ai có cơ hội này lại trên người của ngươi hạ kim linh phấn hoa. Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, nạp lan tâm tựa hồ là nghĩ tới chút cái gì. Trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên không hào lên, là nàng, nhất định là nàng. Trừ bỏ nàng không có người hội phí tận tâm tư tới hãm hại chính mình, ngay cả lúc này nàng xuyên ý đi phục cũng là người kia thân thủ đưa cho nàng. Ai? Bạch Hình Vũ thấy nạp lan tâm vẻ mặt phẫn nộ, không khỏi hỏi đến. Vạn thanh định, một cái cố nhân. Nạp lan tâm cắn răng thiết thực nói đến. Cố nhân? Thấy nạp lan tâm biểu tình, Bạch Hình Vũ liền biết, này chỉ sợ không phải cái gì cố nhân, mà là địch nhân đi. Bất quá bạch hình vũ cũng cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, nàng tin tưởng nạp lan tâm có thể chính mình giải quyết chuyện này, huống chi, vạn thanh định tên này nàng còn có điểm ảnh hưởng. Đã biết chính mình trên người có giải kim linh phấn hoa, nạp lan tâm chạy nhanh đứng dậy đi thay quần áo, nhưng là qua một đoạn thời gian lúc sau, nàng như cũng là ăn mặc kia thân rách nát váy áo đi rồi trở về, hình vũ, ngươi có thể mượn ta một kiện quần áo mặc sao, lấy người kia thủ đoạn, chỉ sợ ta này đó quần áo đều đã bị động qua tay chân. hơn nữa Liên tính là không có bị động tay chân, những người này bị vạn thanh lịnh chạm qua quần áo nàng cũng không nghĩ xuyên. Quần áo a ta nơi này có rất nhiều, ngươi nghĩ muốn cái gì nhan sắc cái gì kiểu dáng, cái gì cần có đều có. Nói bạch hinh vũ vung tay lên liền lấy ra thượng trăm kiện đủ loại kiểu dáng váy áo bại ở nạp lan tâm trước mặt. Nạp lan tâm tuyển một kiện màu đỏ mặc ở trên người, sau đó thuận tay đem nạp lan hoa trên người kia kiện quần áo cung cấp thay đổi. Mà liên ở nạp lan tâm thay quần áo trong khoảng thời gian này. Bạch Hinh Vũ nhớ tới phía trước sát thủ nói những lời này đó, đang chuẩn bị lấy ra thông tin phù liên hệ một chút Đoan Ngọc. Chính là ai biết thông tin phù mới vừa một lấy ra tới, liền liên tiếp đã chịu mấy cái tin tức, mà tin tức nơi phát ra còn lại là Đoan Ngọc. Điện hạ, ta nhận được Mạch Ngọc Thánh Tử tin tức, hắn làm ta dùng nhanh nhất thời gian đem Tiên Vực Vương Đỉnh thay hình đổi dạng. Điện hạ, ta đã thành công, hiện tại Tiên Vực Vương đình là thuộc về chúng ta thực lực. Điện hạ, hiện tại Cửu Trọng Thiên đã xảy ra thần bí biến mất sự kiện. ngài ở bên ngoài tiểu tâm một chút điện hạ mạch ngọc thánh tử giao cho chúng ta một cái hộp nói là chỉ có ngươi có thể mở ra làm chúng ta tìm thời gian giao cho ngươi đọc xong mặt trên tin tức bạch hinh vũ hơi giật mình có chút hoan bất quá thần tới tiên vực vương đình thay đổi triều đại thế nhưng là đoạn ngọc đoạn lê hai huynh đại làm mà sau lưng làm chủ giả thế nhưng là dung lẫm được lợi giả là chính mình nay tính chuyện gì a tuy rằng nói dung lẫm cùng dung sách chi gian không có quan hệ Dung lâm chẳng qua là mượn hoàng hậu khúc vãn thường bụng sinh ra, nhưng là tốt xấu cũng là nhiều năm như vậy phụ tử tình, thế nhưng chủ động để cho người khác đi tấn công chính mình lao tử. Này thật đúng là. Tiêu hóa xong mặt trên tin tức lúc sau, bạch Hinh vũ lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở cái kia dung lâm để lại cho nàng hộp mặt trên. Có thứ gì không thể đủ rác mặt giao cho nàng, cố tình muốn thông qua đoạn ngọc huynh để hai cái tay cho nàng. chư phi. chư phi là thời gian không còn kịp rồi. Tính, vẫn là đi gặp đi. Bạch Hình Vũ lẩm bẩm tự nói, một lần nói cho Đoạn Ngọc chính mình sắp tới sẽ đi thấy hắn một mặt. Làm xong này hết thảy, Bạch Hình Vũ đem thông tin phù một lần nữa thu hồi tới, đống lửa mặt trên thịt nướng đã trở nên kim hoàng, phát ra tư tư thanh âm, thuật nhìn thập phần mê người. Thấu chương xong. Chương 815 nhanh chân đến trước. Chương 815 nhanh chân đến trước. Nạp Lan tâm đổi hảo quần áo lúc sau, Bạch Hình Vũ cùng nàng nói tính toán của chính mình, ta chuẩn bị đi một chuyến hiện giờ tiên vực vương đỉnh, các ngươi muốn cùng nhau sao? Nạp lan tâm lắc lắc đầu, cự tuyệt bạch hình vũ mời, cái này đáp án ở nàng đoán trước bên trong, rốt cuộc nạp lan hoa hiện giờ thân bị trọng thương còn ở hôn mê bên trong. Tuy rằng trải qua nàng trị liệu hiện giờ đã không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là chỉ cần một ngày không có thức tỉnh, nạp lan tâm liền một ngày không thể đủ yên tâm. Hùng chi hiện giờ nạp lan tâm đã biết muốn sát nàng phía sau màn độc thủ, hiện giờ nhiệm vụ thất bại, lấy nàng đối người kia hiểu biết, đối phương là tuyệt đối không có khả năng thiện bãi cam hưu. hơn nữa vừa mới những cái đó đuổi giết giả cũng nói bọn họ là bị ảnh vương chỉ thị bạch hình vũ đem một ít chữa thương đan dược giao cho bọn họ sau đó ở ngày hôm sau ba người liền tách ra nạp lan tâm mang theo nạp lan hoa yêu cầu tìm một cái an toàn địa phương chữa thương mà bạch hình vũ còn lại là muốn hứa kia dung lắm cho nàng lưu lại hộ chờ đến nàng tới tiên vực vương đỉnh hoàng thành thời điểm đã là nửa tháng về sau này dọc theo đường đi nàng đã từng nhiều lần đã chịu linh thu tập kích xem tình huống hẳn là bởi vì yêu quân mất tích linh thú hiện giờ rắn mất đầu đi vào tiên vực vương đình lúc sau bạch huynh vũ có thể cảm giác được người ở đây cùng người chi gian không khí biến phi thường khẩn trương trong một đêm chung quanh hàng xóm hoặc là bằng hưu toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung, đã xảy ra chuyện như vậy sao có thể không nhân tâm hoảng sợ nguyên bản náo nhiệt đường phố hiện giờ trở nên trống rỗng ngay cả ngẫu nhiên xuất hiện người qua đường cũng là cảnh tượng vội vàng bất quá cũng có thể nhìn ra ở trị an phương diện này đoạn ngọc huynh đệ hai người cũng là hạ công phu Đi vào hoàng thành lúc sau bạch hình vũ cũng không có lựa chọn đi hoàng cung trực tiếp gặp người mà là về tới thụy vương phủ. Lúc này ở trong hoàng cung nghiêm túc xử lý chính vụ đoạn ngọc đột nhiên ngầm đầu, bởi vì bọn họ cùng bạch hình vũ chi gian khế ước quan hệ, cho nên bạch hình vũ mang đến bọn họ thực mau liền cảm ứng được. Chỉ là nhìn nhìn một bên xếp thành sơn tấu trương, đoạn ngọc trong lòng chính là một trận lửa giận. Đánh hạ tiên bực vương đình cũng không có lãng phí bọn họ quá nhiều thời gian, chúng chỉ mấy năm nay hoàng đế dung sách cơ hồ là hàng đêm sinh ca. Mỗi ngày đương tân Lang sớm bị tiểu sắc đào rông thân thể, căn bản không đáng sợ hãi. Chính là bọn họ không nghĩ tới chính là, dung sách cư nhiên cho bọn hắn để lại lớn như vậy một cái cục diện dối rắm Quốc khố bên trong tiền toàn bộ đều bị tiêu hết không nói, hắn cư nhiên còn mượn đại thần tiền, hơn nữa vẫn là lấy quốc gia danh nghĩa. Nay thật đúng là sống thời gian dài cái dạng gì người đều có, như vậy không biết xấu hổ hoàng đế bọn họ vẫn là đệ nhất gặp qua. Mà lúc này tàng tử nôn bên này. cũng rốt cuộc ý thức được sự tình không thích hợp địa phương, bởi vì sai lầm hắn bị trực tiếp truyền tống tới rồi ma diễm sơn mảnh đất trung tâm, nơi này suốt ngày ánh lửa tận trời. Bởi vì hắn linh căn là dùng thiên hỏa trọng tố mà thành, cho nên đối với như vậy độ ấm ngược lại là như cá gặp nước. Nhưng là hắn nghĩ như vậy trên người hắn quần áo cũng không phải là nghĩ như vậy, chỉ là một lát thời gian, trên người hắn quần áo liền bị thiêu cái kim quang, thậm chí bao gồm trên đầu tóc cũng không có thể may mắn thoát nạn. Ngay từ đầu tàng tử ngôn còn muốn dễ dùa một chút. không có tóc đến là không có gì nhưng là hắn một cái sống mấy trăm năm người cả ngày trần trụi ngông này xác thật có điểm không thể nào nói nổi nhưng lại nhưng phàm là hắn lấy ra tới quần áo vô luận là bình thường quần áo vẫn là pháp ý điểm, không đợi hắn mặc ở trên người liền biến thành cho tàn chuyện như vậy phát sinh nhiều hắn cũng liền bình thường trở lại không thoải mái hắn cũng không có biện pháp tả hữu nơi này cũng không có gì người hơn nữa hắn cũng không có quên mục đích của chính mình đó chính là mau chóng tăng lên thực lực sau đó đi Hàn băng địa ngục tìm kiếm nôn triệt trải qua một đoạn thời gian tu luyện lúc sau tăng tử nôn tu vi tăng lên bay nhanh ma diễm sơn mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ ra đời một đám dị hỏa hơn nữa bởi vì tăng tử nôn thân ở địa phương vừa lúc là ma diễm sơn mảnh đất trung tâm ở chỗ này ra đời dị hỏa uy lực là địa phương khác dị hỏa sở không thể so tăng tử nôn cảnh này đó dị hỏa toàn bộ luyện hóa tu vi càng là giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau cọ cọ hướng lên trên trướng. gần là một tháng thời gian. Hắn liền hồi phục tới rồi xảy ra chuyện phía trước Tu Vi. Liên ở tăng tử ngôn luyện hóa cuối cùng một đóa dị hỏa lúc sau, tăng tử ngôn rốt cuộc cảm giác được chính mình hấp thu luyện hóa dị hỏa số lượng tới một cái bao hòa trạng thái. Ma Liên ở hắn chuẩn bị tìm kiếm rời đi Ma Diễm Sơn biện pháp thời điểm, vài bóng người xuất hiện đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Kỳ quái, đi rồi lâu như vậy như thế nào lấy đóa dị hỏa đều không có nhìn đến? Một người diện mạo hàm hậu thanh niên nam nhân vẻ mặt nghi hoặc nói đến. Không phải là bị người nhanh chân đến trước đem Một người khác không có nhữ chặt, hiển nhiên đối với kết quả này cũng không phải thực vừa lòng. Chuyện này không có khả năng, chúng ta ở chỗ này thủ đức chừng 3 năm, sao có thể có người nhanh chân đến trước đâu? Ba người chung duy nhất một người diện mạo có chút khắc nghiệt nữ tính dùng bén nhọn thanh em nói đến. Vẫn là lại tìm xem đi, thời gian dài như vậy chúng ta tổng không thể tay không mà về, nếu không đại sư huynh hắn. Nói tới đây, hàm hậu thanh niên nam nhân trong mắt sẹt qua một tia sợ hãi. Hiển nhiên bọn họ trong miệng đại sư huynh cũng không phải cái gì thiện tra. Mà tránh ở một bên tàng tử ngôn đối với bọn họ đối thoại cũng không có cái gì hứng thú, ngược lại là đối bọn họ quần áo sinh ra nồng hậu hứng thú. Tàng tử ngôn trên người làn da trải qua vô số lần bị ngọn lửa bỏng cháy sau đó trọng sinh, hiện giờ đã đạt tới đối ngọn lửa miễn dịch trạng thái. Như vậy hao rách quần manh sinh hoạt, ai tới ai biết. Liên ở kêu ba người tức muốn hộp máu chuẩn bị rời đi đem chuyện này đăng báo thời điểm. bọn họ chỉ cảm thấy một bóng người từ bọn họ trước mặt chợt lóe mà qua yếu ớt cổ chỗ chậm rãi vỡ ra bọn họ thậm chí ở chết đi kia một khắc cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì chờ đến tất cả mọi người tắt thở lúc sau tăng tử ngôn thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện kỳ thật hắn cũng không nghĩ muốn làm đánh lén nhưng là thật sự là hắn hiện tại cái dạng này xấu hổ với gặp người hắn lưu loát đem trong đó một người quần áo từ người nọ trên người lột xuống tới mặc vào quả nhiên là thứ tốt tăng tử ngôn mặc xong quần áo chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm nháy mắt giảm xuống không ít hắn sờ sờ chính mình bóng loáng đầu sau đó vận dụng linh khí bắt đầu rục sinh tóc nếu hắn lấy hiện tại cái dạng này đi gặp sư đệ đối phương nhất định sẽ ghét bỏ chết hắn thuận tiện còn sẽ dùng ký lục thạch đem hắn này tối sầm lịch sử cấp ký lục xuống dưới không một lát sau nguyên bản bóng loáng chứng kho đầu liền bắt đầu lục tục mọc ra màu đen tóc tóc càng ngày càng trường vẫn luôn trường đến phần eo lúc này mới đình chỉ tăng tử ngôn nhìn chính mình đen nhánh lượng lệ tóc không khỏi lẩm bẩm tự nói đến Một lần nữa mọc ra tới tóc quả nhiên càng hắc càng lượng A. Vốt tựa hồ ngay cả mép tóc đều đã trở lại. trừ bỏ quần áo ở ngoài, tăng tử ngôn còn tại đây vài người trên người tìm được rồi một phần bản đồ, mở ra bản đồ, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại các địa phương, nhưng là hắn lại chậm chạp không có tìm được hàn băng địa ngục cái này địa phương. Thấu chương xong. Chương 816 tái hiện thiên vân lệnh. Chương 816 tái hiện thiên vân lệnh. Sao có thể? Như thế nào sẽ tìm không thấy đâu? Tăng tử ngôn trở lại bồ đề bí cảnh, đem bản đồ lấy ra tới lại cẩn thận nghiên cứu. Một bên tiểu sư tử thấy tăng tử ngôn cái dạng này, không khỏi mở miệng nói đến, ba kia hàn băng địa ngục vừa nghe liền không phải cái gì tên hay, nói không chừng cùng ma diễm sơn giống nhau là cái chim không thèm địa địa phương, trên bản đồ thượng tìm không thấy cũng thực bình thường. Tăng tử ngôn miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này đáp án, hơn nữa ở hắn trong lòng cũng không tin làm sư tôn bạch hình vũ sẽ hại bọn họ. Đúng rồi. phía trước ngươi sư tôn làm ta đem cái này giao cho ngươi nói tiểu sư tử lấy ra một phong thơ giao cho tăng tử ngôn trong tay tăng tử ngôn tiếp nhận tin mở ra lúc sau bên trong chỉ viết bốn chữ tắc hạ học viện chính là sư tôn không phải nói ngôn triệt ở hàn băng địa ngục sao vì cái gì này mặt trên viết chính là tắc hạ học viện tiểu sư tử đồng dạng nhìn mặt trên nội dung nói đến có lẽ là ngươi sư tôn biết người trên bản đồ mặt trên tìm được hàn băng địa ngục cho nên cho ngươi đi tắc hạ học viện tìm đâu Tiểu sư tử nói làm thằng tử ngôn lâm vào trầm mặc, nói thực ra hắn đối với tiểu sư tử nói cũng không như thế nào tin tưởng. Ai sư pho ai biết, đối với chính mình sư tôn, thằng tử ngôn vẫn là hiểu biết. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, này tác hạ học viện vẫn là muốn đi một chuyến. Mà bên kia thủy vương phủ, bạch hinh vũ nhìn chính mình trước mặt biểu tình tiểu Thụy đoạn ngọc lâm vào trầm mặc. Ở nghe được tiền nhiệm hoàng đế dung sách vì dưỡng nữ nhân thế nhưng tới rồi lấy quốc gia danh nghĩa cùng thần tử vay tiền phân thượng, càng là không biết nên nói cái gì hảo. Điện hạ ngươi mau ngâm lại biện pháp còn như vậy đi xuống chúng ta huynh đệ hai cái không phải mệnh chết chính là bị cái kia xuẩn hoàng đế cấp sống sở sở tức chết chính là vì an trí dung sách kia một đống nữ nhân bọn họ chính là liền phế đi hảo một đốn công phu trước mắt trừ bỏ hoàng cung ở ngoài bất luận cái gì một tòa phủ đệ đều không có như vậy đại không gian tới an trí nhiều người như vậy hơn nữa nha hoàn cùng thái giám liền tính là mỗi người chỉ trang bị nhất cơ sở một cái nha hoàn hoặc là một cái thái giám kia cũng là một cái khổng lồ số lượng khi đoạn ngọc trực tiếp đem nguyên bản chuyên môn hầu hạ bọn họ người cấp miễn dù sao nhiều như vậy nữ nhân cho nhau hầu hạ bái đoạn lê ở một bên tuy rằng không nói gì nhưng là lại có thể thấy được hắn cũng không thích hiện giờ nhật tử lúc trước các ngươi đã chịu tin tức thời điểm không hỏi dung mạch ngọc kế tiếp muốn như thế nào làm sao bạch hình vũ hỏi đến đoạn ngọc lắc lắc đầu chúng ta đổi tới thời điểm tiên vực vương đình cũng đã như vậy kỳ thật hắn cũng thực kinh ngạc Đại danh đỉnh đỉnh tiên vực vương đỉnh lại là như vậy dễ dàng đã bị bọn họ cấp bắt lấy. Mặc dù là một cái môn phái nhỏ cũng sẽ dây rủa một chút, nhưng là tiên vực vương đỉnh lại liền dây dỗ đều không có dây rủa Ngay cả những cái đó thế gia quan viên môn cũng là vẻ mặt tiếp thu tốt đẹp. Thậm chí ở ngày hôm sau thời điểm sôi nổi thượng tấu trương bán thảm nói đời trước hoàng đế ở bọn họ nơi này mượn nhiều ít bao nhiêu tiền. Trong tối ngoài sáng bán thảm tới ám chỉ bọn họ còn tiền. Bạch Huynh vũ vớt cằm nghĩ nghĩ nói, một khi đã như vậy. cái này hoàng đế không lo cũng thế nghe được bạch hinh vũ nói như vậy đoạn ngọc vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng điện hạ ngài thật sự như vậy cảm thấy thấy đoạn ngọc như thế kích động bạch hinh vũ còn tưởng rằng hắn là luyến tiếc này tới tay quyền lợi vì thế hỏi đến người luyến tiếc đoạn ngọc đem đầu riêu thành chống bỏi đương nhiên không phải như vậy một cái phỏng tay khoai lang hắn ước gì có người tiếp nhận chính là muốn giao cho ai đâu một bên đoạn lê nói đến tổng không thể là tùy tiện tìm cá nhân đi bạch huynh vũ hai tay một quán Đây là các ngươi sự tình, đoạn ngọc, ngươi không phải nói ngươi có cái gì giao cho ta sao. Nghe được Bạch Huynh Vũ hỏi như vậy, đoạn ngọc lúc này mới nghĩ đến, vội vàng từ tùy thân chữ vật trong không gian đem một cái một chất hộp cấp đem ra. Đoạn ngọc nhìn cái kia hộp, ngữ khí trò chơi buồn bực nói đến, điện hạ, này hộp kỳ quái thực, ta cùng Kaka dùng rất nhiều biện pháp chính là không có cách nào mở ra. Hơn nữa giống nhau hộp liền tính là mở không ra, khép mở địa phương cũng nên là có một cái khe hở. Mặc dù là hộp thủ công lại như thế nào tinh mỹ, kín kẽ cũng đều nhất định sẽ có khe hở. Nhưng là bọn họ trước mặt cái này, trọn vẹn một khối, xảo đoạt thiên công, nếu không phải lay động thời điểm có thể nghe ra bên trong phát ra thanh âm, đoạn ngọc thậm chí cảm thấy đây là một cái thành thực đầu gỗ. Kia hộp mới vừa vừa tiếp xúc với bạch hình vũ làng ra, chỉ nghe thấy ba một tiếng, nguyên bản xảo đoạt thiên công, trọn vẹn một khối hộp liền tự động mở ra. Mở ra lúc sau, bên trong phóng chính là một khối toàn thân ngâm đen lệnh bài. mà lệnh bài mặt trên viết ngàn vân hai chữ đây là thiên vân lệnh đoạn ngọc cùng đoạn lê hai người nhìn lệnh bài sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh bản thân bọn họ hai người trong tay cũng là có một khối thiên vân lệnh cho nên tự nhiên biết thiên vân lệnh rốt cuộc đại biểu cho cái gì nhưng là không biết sao lại thế này liền rất đột nhiên toàn bộ cửu trọng thiên thiên vân lệnh đột nhiên biến mất ngay cả thiên vân lệnh sau lưng sở đại biểu thiên vân bia cùng với thiên vân bí cảnh cũng cùng biến mất vô ảnh vô tung mà hiện tại một khối sống sờ sờ thiên vân lệnh liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt cái này làm cho bọn họ sao có thể không kích động bạch hinh vũ đem lệnh bài cầm trong tay lệnh bài xúc tua thăng ôn hơn nữa nàng có thể cảm giác được rõ ràng này mau lệnh bài bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại này tuổi hồ là một khối chìa khóa bạch hinh vũ cẩn thận quan sát lúc sau nói đến điện hạ thiên vân lệnh bản thân chính là mở ra thiên vân bí cảnh chìa khóa mỗi một phen chìa khóa chỉ có một danh ngạch. đoạn ngọc có chút mắt thèm nhìn bạch hinh vũ trong tay thiên vân lệnh nghe nói thiên vân bí cảnh bên trong bảo vật khắp nơi ngay cả một khối nhìn như không chớp mắt cục đá đều có khả năng là kỳ chân dị bảo nếu là may mắn bị trước vân bia lựa chọn kia càng là một bước lên trời thậm chí có nghe đồn nói bị thiên vân bia lựa chọn người cuối cùng đều sẽ bị tiếp dẫn đến thứ chín trọng thiên tiếp tục tu luyện bạch huynh vũ biết đoạn ngọc hiểu lầm nhưng là nàng lại không có mở miệng giải thích rốt cuộc này mau thiên vân lệnh ngay cả nàng cũng không có làm rõ ràng rốt cuộc muốn như thế nào sử dụng bất quá có thể xác định chính là Này Mao thiên vân lệnh cùng phía trước những cái đó cũng không giống nhau. Bởi vì đoạn ngọc yêu cầu chạy nhanh tìm kiếm đến thích hợp người thừa kế, cho nên cũng không coi ở lâu, mà bạch hình vũ còn lại là tạm thời ở tại Thụy Vương Phủ, nơi này không giới cũng đủ đại, hơn nữa chỉ có nàng một người, nàng có thể ở chỗ này hảo hảo nghiên cứu thiên vân lệnh sử dụng phương pháp. Dĩ vãng thiên vân lệnh chỉ cần đi trước thiên vân bia, sau đó đem chính mình máu tươi tích ở thiên vân bia cùng thiên vân lệnh mặt trên liền có thể thuận lợi tiến vào. Chỉ là hiện tại liền Thiên Vân Bia đều đã biến mất ta. Những người khác không biết sao lại thế này, nhưng là làm đương sự nhân Bạch Hình Vũ xác thật rõ ràng. Thiên Vân Bia biến mất, này cũng tỏ vẻ phía trước cái loại này mở ra biện pháp đã vô pháp sử dụng. Bạch Hình Vũ đem Thiên Vân Lệnh một lần nữa thả lại hộp bên trong, tuy rằng Thiên Vân Bia đã biến mất, nhưng là phía trước Thiên Vân Bia nơi địa phương nhưng không có biến mất. Thấu chương xong Chương 817 nhảy xuống. Chương 817 nhảy xuống. bạch hình vũ bên này đã quyết định khu thiên vân biên nơi địa phương đi xem đến nỗi đoạn ngọc huynh đệ hai cái lựa chọn nàng cũng không cảm thấy hứng thú nhưng là đương đoạn ngọc mang theo tuyển người tốt tuyển tới nói cho bạch hình vũ xong việc cũng như cũ là làm nàng kinh hãi ngươi thế nhưng tuyển hách liên minh trần bạch hình vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người chẳng lẽ đây là vận mệnh thấy bạch hình vũ thế nhưng kinh ngạc như thế đoạn ngọc không khỏi nhịu như mày nhưng là hách liên minh trần là mọi người bên trong ưu tú nhất kia một cái điện hạ là người này có cái gì vấn đề sao? Đoạn lê hỏi đến. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, sau đó ngay sau đó lại lắc lắc đầu, nói đến, không có vấn đề, người này tuyển thực hảo, tin tưởng tiên vực Vương Đình ở trong tay hắn nhất định có thể lại lần nữa làm to làm lớn. Kỳ thật đối với hách liên minh trần người này, Bạch Hinh Vũ đối hắn cảm giác vẫn luôn đều phi thường phức tạp, nói chán ghét đi, cũng không phải chán ghét, nhưng là nói thích cũng cũng là tuyệt đối không có khả năng. Ở Bạch Hinh Vũ xem ra, hách liên minh trần duy nhất ưu điểm đại khái chính là trách nhiệm tâm có chút người trời sinh liền thích hợp đương lãnh tụ mà hách liên minh trần hiển nhiên liền thuộc về này một loại người mà đoạn ngọc cùng đoạn lê hai người rõ ràng muốn kém nhiều bọn họ sở dĩ có thể thống lĩnh quỷ tộc là bởi vì bọn họ đặc thù thể chất xem hách liên minh trần ở ngắn ngủn thời gian nội ở hách liên gia lấy như vậy thân phận xoay chuyển càng khôn là có thể đủ nhìn ra hắn không đơn giản rốt cuộc ngay cả thân là kim hồ lam hoa âm cũng bị thu thập dễ bảo Đoạn Ngọc cùng Đoạn Lê hai người rõ ràng cũng là hành động phái, ở làm ra sau khi quyết định, lập tức liền an bài kế tiếp sự tình. Giống như là bọn họ lặng yên không một tiếng động bắt lấy Tiên vực Vương Đình giống nhau, mai cho đến ý chỉ hạ đạt kia một khắc, ngay cả làm đương sự nhân hách Liên Minh Trần đều là bị chẳng hay biết gì. thanh chỉ một khi hạ đạt, hai người càng là trực tiếp đem sở hữu sự tình toàn bộ đều ném cho hách Liên Minh Trần, căn bản là không cho đối phương cự tuyệt cơ hội. Ở hách Liên Minh Trần hoàn toàn nắm giữ triều cục lúc sau, Hai người liền đi theo Bạch Hình Vũ trực tiếp rời đi. Tiên vực vương đỉnh đoạn thời gian nội đã trải qua hai lần trình biến, lại đều không có dẫn phát cái gì cuộn sóng, những cái đó bình thường dân chúng hay là nên ha ha, nên uống uống. Buồn cười. Lúc này ở một tòa nhà cửa bên trong, tiền nhiệm, không, phải nói là tiền tiền nhiệm hoàng đế dung sách không khí đem trong tay chén trà quăng ngã hy toái. Nếu lúc này Bạch Hình Vũ ở chỗ này, nhất định sẽ chấn động. bởi vì hiện giờ dung sách cùng lúc trước lần đầu tiên gặp nhau thời điểm quả thực là khác nhau như hai người lúc trước dung sách khí phách hăng hái tuy rằng đã người đến trung niên nhưng là cả người tản ra hạo nhiên trinh khí nhưng là từ bắt đầu nạp phi lúc sau hắn thật giống như là đem quá khứ những cái đó nằm áp chế thói hư tật xấu toàn bộ đều phóng xuất ra tới giống nhau cả người bắt đầu biến hể vải không phân chấn thân thể cũng như là bị hút khô rồi tinh khí giống nhau chậm rãi trở nên khô quát quá khứ dung sách chăm lo việc nước Ai nói lên không tán thưởng một câu minh quân, nhưng là hiện tại đâu, lại trầm mê với sinh hải tử. Gần là mấy năm thời gian liền từ một cái khí phách hăng hái đế vương, biến thành hiện giờ cái dạng này, đầu hoa hoa bạch, thân thể bị đào rỗng, một cái liền đứng thẳng đều khó khăn hoa giáp lao nhân. Buồn cười, kia đoạn giang nghịch tặc đại nghịch bất đạo mưu đoạt ta tiên vực vương đỉnh ngôi vị hoàng đế, hiện giờ lại đem này chắp tay nhiều người, bọn họ còn có hay không đem ta để vào mắt. Ở hắn xem ra, nếu đoạn gia huynh đệ cái này hoàng đế không nghĩ Nên đi chính mình cấp cung cung kính kính thỉnh về đi, nói không chừng hắn còn có thể đủ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, bỏ qua cho bọn họ lúc này đây. Dung sách phẫn nộ dùng cốt xấu như xài tay chụp đánh này cái bàn, trên mặt ao hạm gương mặt cùng sông ra trong mắt, làm hắn biểu tình xem khởi lạp dữ tợn rất nhiều. Mà liền ở ngay lúc này, một chậu nước lạnh từ thượng mà xuống đem dung sách toàn thân đều cấp ướt đấm. Dung sách phẫn nộ xoay người, sau đó liền nhìn đến một tinh thần, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói đến, lớn mật, một thần. ngươi là muốn hành thích vua sao chấm chấm muốn chu ngươi chín tộc nghe được dung sách thế nhưng muốn chu chính mình chín tộc một tinh thần khinh thường bật cười chu ta chín tộc chỉ bằng hiện tại ngươi cũng xứng còn tưởng rằng ngươi là lấy cao cao tại thượng hoàng đế đâu một tinh thần đem trong tay buồn gỗ vứt trên mặt đất phát ra ba một tiếng ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy hận ý lao đông tây ta đã sớm chịu đủ ngươi tưởng tượng đến mỗi ngày một tỉnh ngủ bên người nằm ngươi như vậy cái ghê tởm đồ vật ta liền nhịn không được buồn nôn lớn mật Lớn mật. Dung sách bị một tinh thần nói khí cả người phát run, nhưng là thân thể hắn sớm đã bị tiểu sắc đào rông lúc này hắn chỉ có thể đủ vô năng cùng nộ, trừ cái này ra hắn cái gì đều làm không được. Mà một tinh thần sở dĩ đột nhiên có động tác như vậy tất cả đều là bởi vì nàng đã biết hách liên minh trần kế vị. ca ca thành hoàng đế, kia nàng tự nhiên chính là cao quý công chúa, vì sao còn muốn ở chỗ này chịu tội, liền cái hầu hạ nha hoàn đều không có, giặt quần áo nấu cơm đều phải chính mình tới. Càng đừng nói nàng mới vừa đẻ non không lâu. Một tinh thần lòng tràn đầy cho rằng hách liên minh trần sẽ trước tiên đem nàng từ thừa ân công phủ cái này địa ngục bên trong cứu vớt đi ra ngoài, sau đó ra phong nàng vì công chúa. Nhưng là nàng chờ mãi chờ mãi, nàng thật giống như là bị quên đi giống nhau. Mà đồng dạng bị quên đi còn có hách liên Gia. Theo lý mà nói, hách liên Gia chiếm cư ở tiên bực Vương Đình nhiều năm, hiện giờ một sớm xoay người làm chủ nhân, buồn hẳn là phong cảnh vô hạn, nhưng là bọn họ lại đi qua chính mình tiểu nhật tử. Ngay cả ngày thường náo thiên sối đất dòng chính cùng dòng bên cũng là phá lệ hài hòa, mà này còn đều phải ít nhiều hách liên minh Trần Tử giữa điều tiết. Lúc này Bạch Hinh Vũ cũng không biết Tiên vực Vương Đình phát sinh những việc này, nàng mang theo Đoạn Ngọc cùng Đoạn Lê hai người lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua ở trạc cây chi gian. Chỗ ngồi Quỷ tộc Vương, Đoạn Ngọc cùng Đoạn Lê có thể thông qua bóng dáng dấu ở Bạch Hinh Vũ bóng dáng bên trong, mấu chốt thời khắc làm người phòng không thắng phiền. Bạch Hinh Vũ đi vào phía trước Thiên Vân Bia nơi địa phương, bởi vì Thiên Vân Bia đã biến mất Nơi này biến thành cái sâu không thấy đáy hố to. Tới gần hố bên cạnh, Bạch Hinh Vũ đem phía trước kia khối Thiên Vân Lệnh nơi nào ra tới. Từ đi vào phụ cận lúc sau, nàng là có thể đủ cảm giác được Thiên Vân Lệnh dị động, hơn nữa càng là tiếp cận Thiên Vân Bia chế tạo ra tới hố to, Thiên Vân Lệnh dị động cũng liền trở nên càng lúc càng lớn. Ta đi xuống nhìn xem, các ngươi ở bên ngoài thủ. Bạch Hinh Vũ đối với chính mình bóng dáng bên trong hai người phân phò đến, sau đó liền thả người nhảy kéo vào trong hầm. Theo nàng thả người nhảy Nguyên bản nàng vừa mới đai quá địa phương dần dần xuất hiện hai cái hắc ảnh, hai cái hắc ảnh dần dần dung hợp, cuối cùng biến thành một cái, màu đen rút đi, lộ ra chính là Đoạn Lê cùng Đoạn Ngọc mặt. Có lẽ là bởi vì tính cách nguyên nhân, Đoạn Lê cùng Đoạn Ngọc đến nay tuy rằng nhìn như là bình đẳng, nhưng là kỳ thật tại đây đoạn quan hệ bên trong ở vào chủ đạo địa vị vẫn luôn là đệ đệ Đoạn Ngọc. Mà Đoạn Lê đối với hiện giờ sinh hoạt còn lại là biểu hiện phi thường hưởng thụ. Thấu chương xong. Chương 818 tiến vào thiên vân bí cảnh. mười 818 tiến vào thiên vân bí cảnh. Mà lúc này bạch hinh vũ còn ở không ngừng rơi xuống cái này cái này hố to thật giống như là sâu không thấy đáy giống nhau. Cố tình lúc này nàng trong tay thiên vân lệnh độ ấm cũng biến càng ngày càng nhiệt. Toàn thân màu đen cũng bởi vậy biến thành màu đỏ tươi. Ở chung quanh đen nhánh hoàn cảnh hạ tản ra điểm xấu màu đỏ quang mang. Không được, ở như vậy ngã xuống liền không dứt. Bạch hinh vũ lấy ra nguyệt phách thần kiếm, đột nhiên đem này cắm vào bên cạnh bùn đất bên trong. Bung đất lực ma sát làm nàng giảm xuống tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, cho đến chậm rãi yên lặng. Nàng mượn dùng này nguyệt phách thần kiếm đem chính mình nửa treo ở giữa không trùng sau đó bung ra trong tay thiên vân lệnh, làm này tự do rơi xuống, mà bạch hình vũ còn lại là ở một bên lẳng lặng chờ đến. Ngẩng đầu trên mạng xem, đỉnh đầu không trung đã biến thành một cái màu làm tiểu viên điểm, đại khái hết ngồi đáy giếng chính là như vậy cảm giác. Mà xem phía dưới, mơ hồ có thể nhìn đến một mặt màu đỏ ở dưới lóe lóe. liền giống như là trong đêm tối mặt một ngôi sao lại không biết qua bao lâu bạch hình vũ lô thai giật giật nàng vừa mới nghe được rất nhỏ và chạm thanh âm xem ra là kia ngọc bội rốt cuộc rốt cuộc ngay sau đó còn không đợi bạch hình vũ nghĩ nhiều liền cảm giác được chung quanh một trận kịch liệt chấn động thật giống như là có thứ gì muốn từ phía dưới mọc ra tới giống nhau mà sự thật cũng xác thật như thế một khối thật lớn tấm bia đá phóng lên cao trực tiếp liền đem bạch hình vũ cấp hướng bay đến bầu trời mau rời đi nơi này Bạch Hình Vũ cảm giác được chính mình cuối cùng một trận thanh ngọn, nhưng là nàng lại nhịn xuống, đối với một bên đoạn lê cùng đoạn ngọc vung tay lên, hai người liền biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó nàng chính mình cũng dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Mà liên ở bọn họ rời đi không bao lâu, vai cổ lực lượng cường đại nháy mắt thổi quét mà đến, Bạch Hình Vũ bọn họ vừa mới đãi quá địa phương bị hoành không có một ngọn cỏ. Tránh ở trong không gian Bạch Hình Vũ thấy như vậy một màn, không khỏi cảm thán một tiếng, may mắn, tưởng hảo bọn họ chạy nhanh, bằng không. Lúc này, Bạch hinh Vũ mới có thời gian hảo hảo quan sát vừa mới đem nàng cấp trực tiếp đỉnh phi rốt cuộc là cái thứ gì. Đây là... Thiên vân địa. Bạch hinh Vũ xuyên thấu qua không gian, nhìn cái kia đem chính mình đâm bay đồ vật, nói là tấm bia đá, nhưng là mặt trên lại một chữ đều không có, thượng một khối mặt trên ít nhất còn viết tự. Chẳng lẽ là vô tự địa? Bạch hinh Vũ lẩm bẩm tự nói đến. Cùng với nói là địa, Bạch hinh Vũ cảm thấy này càng như là một phiên môn, đặc biệt là bởi vì nàng ánh mắt hảo. có thể rõ ràng nhìn đến phía trước nàng ném xuống đi kia màu thiên vân lệnh lúc này chính được khảm ở tân tấm bia đá ở giữa màu đỏ tươi có nhan sắc có vẻ phá lệ lóa mắt mà bên kia đoạn lê cùng đoạn ngọc đối với cái này chính mình chưa từng có gặp qua địa phương tràn ngập tò mò phóng nhãn nhìn lại đoạn ngọc chi gian rác khắp nơi đều có bảo tùy tiện một kiện lấy ra đi đều đủ để khiến cho manh động đoạn ngọc không cấm cảm thán nói chẳng lẽ điện hạ đối đại như vậy nhiều ngày tài địa bảo đều sắc mặt bất biến Nguyên lai like là bởi vì trong tay sớm đã có càng tốt. Này, đây là vạn dược linh tuyển. Đoạn ngọc ngón tay run rẩy chỉ vào một hồ đang ở mạo nhiệt khí màu xanh lục nước suối dùng run rẩy thanh âm nói đến. Lúc này phiêu miểu không biết khi nào xuất hiện ở hai người phía sau, trên người ăn mặc kỳ quái quần áo, trong tay còn cầm hai kiện áo tắm dài, dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói đến, muốn vào đi thử thử sao. Thực thoải mái Nga. Vạn dược linh tuyển là tập vạn dược chi tinh hoa, trải qua thời gian lắng động lại rèn luyện mà thành. mà quỷ tộc đồng dạng cùng thực vật có này thiên ti vạn lũ liên hệ đoạn ngọc cùng đoạn lê hai người làm quỷ tộc vương vạn dược linh tuyển đối với bọn họ tới nói giống như gan rồng tủy phượng giống nhau căn bản là ngăn cản không được dụ hoặc cho nên đương bạch hình vũ phục hồi tinh thần lại thời điểm này hai cái kích hoạt sớm đã phao choáng váng ba người ở trong không gian đại khái đại ba ngày tả hưu mắt thấy tân thiên vân bia người chung quanh càng ngày càng nhiều chờ tới rồi ngày thứ ba bạch hình vũ đầu tiên là chính mình lặng yên không một tiếng động rời đi không gian sau đó lại đến một cái ẩn nấp góc đem đoạn ngọc cùng đoạn lê hai người cấp phóng ra điện hạ tiếp được chúng ta muốn làm cái gì đoạn ngọc hỏi đến mấy ngày nay hắn cơ hồ mỗi ngày ở vạn dược linh tuyền bên trong thao tu vi càng là tiến triển cực nhanh hiện tại hắn gấp không chờ nổi muốn tìm cá nhân thử xem chính mình thân thủ chờ bạch huynh vũ nhìn cách đó không xa mọi người chậm rãi hoặc ra một chữ nếu dung lâm chỉ là cho nàng cái kia thiên vân lệnh như vậy đã nói lên thiên vân lệnh chính là chính là mấu chốt Hơn nữa, không biết có hay không phát hiện, cùng ba ngày phía trước so sánh với, được khảm ở thiên vân bia mặt trên thiên vân lệnh trên người có nhan sắc rõ ràng là ảm đạm rất nhiều. Bạch Hinh vũ có dự cảm, đương nó hoàn toàn biến thành màu đen thời điểm, nhất định sẽ phát sinh có đại sự phát sinh, có lẽ đây là mở ra thiên vân bí cảnh mấu chốt. Thời gian một phút một giây quá khứ, mai cho đến một tháng lúc sau, theo thiên vân lệnh mặt trên cuối cùng một chút màu đỏ biến mất, một cổ nồng đậm linh khí đột nhiên phun trào mà ra. Trung quanh tu luyện giả vội vàng tại chỗ bắt đầu luyện hóa này đó linh khí, hiện giờ tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, tu vi cho dù là đề cao một chút, kia cũng là phi thường khó được. Theo linh khí không ngừng bị luyện hóa, thiên vân bí cảnh nhập khẩu rốt cuộc lại lần nữa bị mở ra. Đây là thiên vân bí cảnh. Cảm giác so với phía trước gặp qua sở hữu bí cảnh thêm lên còn muốn nguy hiểm đâu. Vừa mới còn nóng lòng muốn thử đoạn ngọc cảm giác chính mình có điểm túng, ngược lại là đoạn lê vẻ mặt nóng lòng muốn thử. tựa hồ là chuẩn bị ném ra cánh tay đại làm một hồi bộ dáng ở tiến vào bí cảnh phía trước bạch Hình vũ dặn dò đến tiến vào bí cảnh lúc sau chúng ta sẽ bị ngay sau đó truyền thống vô luận phát sinh cái gì nhất định phải lấy bảo mệnh vì tiền đề tuy rằng nói có chính mình ở liền tính đoạn ngọc cùng đoạn lê thật sự đi chính mình cấp tìm đường chết cũng như cũ có thể sống lại nhưng là giống đoạn đuôi chi đau như vậy cảm thụ có thể không tới vẫn là đường tới rốt cuộc một cái tân cái đuôi từ mọc ra đi vào trưởng thành cũng là yêu cầu rất dài thời gian ở tiến vào thiên vân bí cảnh lúc sau bạch Hinh vũ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh nhưng là nàng đầu góc vẫn là thập phần thanh tỉnh ở trước mắt một lần nữa khôi phục quang minh lúc sau bạch Hinh vũ dôi tay ngăn trở có chút trói mắt ánh mặt trời thân thể theo bản năng trước huynh, tránh thoát trí mạng một kích vẫn luôn gấu đen không biết khi nào xuất hiện nàng bên người gấu đen ánh mắt hung tợn nhìn nàng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ miệng trung hàm răng càng là sắc bén vô cùng nhìn ra đem nàng cấp cắn thành hai nửa hẳn là sẽ không phí cái gì kính nhi Lại hướng bên cạnh xem, liền nhìn đến một con nhan sắc hơi thiển một ít hùng nằm ở bờ sông biên. Chẳng lẽ nói này hai tên gia hỏa vừa mới ở. Tội lỗi, tội lỗi a, khó trách nhân ra sẽ như vậy sinh khí. Bạch Huynh vũ không có ham chiến, thả đánh thả lui dần dần rời đi, chờ đến rời đi cũng đủ xa thời điểm, gấu đen rốt cuộc đình chỉ truy kích, chỉ là như cũng là hướng về phía nàng nơi phương hướng gầm nhẹ vài tiếng. Liền ở nàng cho rằng chính mình rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, quay người lại. Vẫn luôn buồn máu mồm to xuất hiện ở nàng trước mặt. Thấu chương xong Chương 819 này xa chúng độc đã thâm. Chương 819 này xa chúng độc đã thâm. nay một đột phát tình huống sợ tới mức Bạch Hinh Vũ sắc mặt trắng nhận, sau đó thân thể hướng bên cạnh một trốn, tránh thoát này một buồn máu mồm to. Nhưng là buồn máu mồm to chủ nhân hiển nhiên không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha Bạch Hinh Vũ, đong đưa chính mình thon dài thân thể theo sát sau đó. Chờ đến hoàn toàn kéo ra một khoảng cách lúc sau, Bạch Hinh Vũ lúc này mới thấy rõ ràng Này buồn máu mồm to chủ nhân thế nhưng là một cái ước chừng có lưu nước hô chiều cao càng là ở mấy chục mét to lớn mãng xà. Bạch Hình Vũ một bên chạy một bên ở chính mình trong lòng phun tạo, khó trách vừa mới kia chỉ gấu đen không hề truy lại đây đâu, nguyên lai like là bởi vì nơi này là này cự mãng địa bàn. Hiện tại cự mãng còn không có lộ ra chính mình toàn bộ bộ mặt, cho nên Bạch Hình Vũ căn bản là nhìn không ra nó cụ thể chủng loại, nhưng là có thể trường đến như thế thật lớn loài rắn linh thú vốn chính là ít ỏi không có mấy. Qua một hồi lâu, Bạch Hình Vũ lúc này mới xác định này cự mãng hẳn là nuốt thiên mãng, bất quá huyết mạch không thuần, hẳn là chỉ là thức tỉnh rồi nuốt thiên mãng huyết mạch, cũng may mắn chỉ là như vậy, bằng không nàng đều không đủ cấp này xà giải cái răng. Không, phải nói là toàn bộ cửu trọng thiên đều bất quá nuốt thiên mãng giải cái răng, nuốt thiên mãng kia chính là truyền thuyết bên trong có thể cắn nuốt thiên địa cự mãng, cửu trọng thiên ở nó xem ra đó chính là một khối điểm tâm. Bất quá mặc dù là cái dạng này. muốn đối phó điều nuốt thiên mãng cũng là phi thường khó khăn hơn nữa nuốt thiên mãng tuổi hồn là cũng ý thức được bạch hình vũ cũng không phải người thường tuy rằng không nhất định là xem thấu thân phận của nàng nhưng là lại biết an bạch hình vũ đối nó có không tưởng được chỗ tốt bạch hình vũ triệu hồi ra nguyệt phách thần kiếm một bên tránh né thiên nuốt thiên mãng trương đại miệng một bên hướng tới nuốt thiên mãng kia túi tiếp đón giống nhau loại rắn linh thú nhược điểm là ở bảy tốc địa phương nhưng là nuốt thiên mãng thật là một cái khác loại nó nhược điểm không phải nó bảy tốc Mà là phần đầu hai cái giống rác giống nhau đổ vật Nuốt thiên mãng thực lực gần như với vô Nó sở hữu cảm quan đều phải dựa vào kia hai cái tiểu thịt rắc Chỉ cần công kích nơi nào là có thể đủ có cơ hội giết chết nuốt thiên mãng Nhưng là nếu muốn tiếp cận nuốt thiên mãng này duy nhất được điểm Chính là trước tới gần nó kia có thể cắn nuốt tiêu hóa hết thể miệng rộng Một không cẩn thận, nuốt thiên mãng không có giết chết Ngược lại là chính mình biến thành đối phương ở trong thân thể chất dinh dưỡng Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh Cho nên Bạch Hình Vũ cũng không có lựa chọn gần người công kích, Nuốt Thiên Mãng thân thể linh hoạt, vậy càng là cứng rắn vô cùng, gần người công kích không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Nàng một bên không ngừng hướng tới Nuốt Thiên Mãng ném lại bạo liệt phù, loại này bừa chú Bạch Hình Vũ ở vẽ thời điểm dung nhập thiên hỏa, cho nên nổ mạnh thời điểm còn sẽ sinh ra một cổ cường đại sóng nhiệt, sẽ bỏng cháy Nuốt Thiên Mãng thân thể. Tuy rằng vô pháp trực tiếp xúc phạm tới Nuốt Thiên Mãng, nhưng là này cực nóng cảm giác cũng đồng dạng có thể cho Nuốt Thiên Mãng tạo thành phiền toái không nhỏ. Mà bạch hình vũ còn lại là có thể thừa dịp nuốt thiên mãng hoảng loạn khoảnh khắc, nhân cơ hội ra tay. Kế hoạch thực thi thực thuận lợi, nhưng là bạch hình vũ lại xem nhẹ nuốt thiên mãng nhẫn lại lực cùng với nó ra dày trình độ. Đến cuối cùng nuốt thiên mãng bị bạch hình vũ hành vi cấp chọc giận, thậm chí đem nàng quăng ra ngoài bừa chú trực tiếp nuốt vào trong miệng mặt. Nhìn đến nơi này, bạch hình vũ linh cơ vừa động, ở không ngừng ném bùa chú quá trình bên trong, còn thường thường từ trong không gian lấy ra các loại đan dược cùng dược tể. trong đó đan dược một bộ phận là chuyên môn luyện chế độc dược còn có một bộ phận là bạch hình vũ tùy tay luyện chế thất bại phẩm mà dược tề còn lại là phía trước dược cơ chế tác thất bại phẩm này đó đan dược cùng dược tề duy nhất có thể xác định chính là cũng không phải cái gì thứ tốt nhưng là cụ thể tác dụng không biết ném lại đáng tiếc hôm nay vừa lúc tiện nghi nuốt thiên mãng này đó cắn đều là dùng đông đảo chân quý linh dược chế tác mà thành bởi vì nuốt thiên mãng hình thể thật lớn bạch hình vũ không biết uy nhiều ít dược hiệu mới có thể đủ phát huy tác dụng liền vẫn luôn uy vẫn luôn uy mà làm như vậy hiệu quả cũng là thập phần rõ ràng ở đông đảo không biết tên dược tề cùng đan dược tàn pha dưới nuốt thiên mãng động tác trở nên càng ngày càng thông thả rốt cuộc ở một canh giờ lúc sau nuốt thiên mãng rốt cuộc lộ ra sơ hở hai cái màu đen thịt rác xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt tận dụng thời cơ thất không hề tới bạch hình vũ bắt lấy cơ hội này nhắc tới trong tay nguyệt phách thần kiếm không chút do dự hướng tới nuốt thiên mãng thịt rác thượng chém tới lúc này nuốt thiên mãng cũng ý thức được nguy cơ Theo bản năng muốn cuốn khúc khổng lồ thân thể bảo vệ chính mình rác, nhưng là nó trung quy vẫn là chậm một bước. Bạch hinh vũ kiếm trước một bước, chặt bỏ nuốt thiên mãng thịt rác, ngay sau đó đem kiếm cắm vào nó trong ngóc mặt, sở hữu động tác liền mạch lưu loát, không có bất luận cái gì kéo dài. Nguyên bản đang ở không ngừng tụ lại khổng lồ xà khu phản phất mất đi sức lực giống nhau. Nuốt thiên mãng đã chết, nàng cũng rốt cuộc có thể tùng một hơi. Bạch hinh vũ có chút thất lực ngồi dưới đất, ngực không ngừng phập lúc này đây chiến đấu nàng ít nhất ném suốt hai cái kho hàng đang ăn dược cộng thêm toàn bộ kho hàng dược tể dùng trùy thủ cắt ra nuốt thiên mãng da rắn lộ ra bên trong tuyết trắng thịt rắn bạch hình vũ cắt lấy trong đó một khối đặt ở chóp mũi châu nghe nghe tuy rằng thịt rắn tuyết trắng nhưng là mặt trên lại tản ra một cổ nồng đậm dược vị đến nguyên bản còn muốn nếm thử nuốt thiên xà thịt là cái gì hương vị đâu hiện tại là đừng nghĩ lột da róc xương hoàn thành lúc sau bạch hình vũ đem toàn bộ xà cốt cùng da rắn đều thu lên sau đó đem thịt rắn phân thành vài đoạn thu vào cất giữ không gian này nuốt thiên mãng bởi vì ăn quá nhiều đan dược cùng dược tề dẫn tới nó thân thể cũng có chứa dược hiệu mang theo bên người nói không chừng khi nào có thể dùng thượng mà xà cốt cùng da rắn đều là có thể làm thuốc nhưng là vừa mới cũng thấy được này xà chúng độc đã thâm ngay cả thịt bên trong đều tràn đầy dược vị này xà cốt cùng da rắn tự nhiên cũng không thể dùng bất quá nếu dược không thể vào dùng xà cốt cùng da rắn luyện khí cũng là một loại không tồi lựa chọn Giải quyết nuốt thiên mãng lúc sau, Bạch Hình Vũ cũng không có vội vã rời đi, này phụ cận là nuốt thiên mãng địa bàn, tuy rằng nó hiện tại đã chết, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có mặt khác linh thú tới nơi này, nơi này tạm thời là an toàn nhất địa phương. Hơn nữa nơi này linh khí muốn so bên ngoài nồng đậm không biết nhiều ít lần, vừa vẫn thích hợp Bạch Hình Vũ tu luyện. Nàng ở phụ cận tìm được rồi một cái có thể cất chứa một người vứt đi sơn động, sở dĩ bị vứt đi có lẽ là bởi vì cái này sơn động thật sự là quá nhỏ. nguyên bản ở nơi này linh thú lúc này mới lựa chọn dọn đi đem cửa động lấp kín lúc sau bạch hinh vũ khoanh chân bắt đầu tu luyện từ trước nàng tâm tư không ở này mặt trên tu vi như cũng là vô số người thúc ngựa cũng không đuổi kịp hiện giờ nàng chủ động tu luyện vô số linh khi điên cuồng hướng tới nàng nơi địa phương tụ tập sau đó bị hấp thu bị luyện hóa này tư thế chính là chút nào không thể so tảng tử ngôn chân thế thậm chí do hữu quá chi mà đều bị cựp nếu không phải sớm có đoán trước dùng trận pháp che lấp Hiện giờ đã sớm không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý, hiện tại phòng trừng đã đánh tới cửa tới. Thấu chương xong. Chương 820 Đế vương chi mộ. Chương 820 Đế vương chi mộ. Đảo mắt hai tháng đi qua, trước đây không biết ẩn nấp đại trận hiện giờ đã là lung lay sắp đổ, mà Bạch Hình Vũ cũng ở trận pháp hiệu quả thực tế kia một khắc đỉnh chỉ tu luyện mở mắt. hai tháng thời gian, nàng tu vi từ thượng tiên lúc đầu tới rồi kém một bước trung kỳ, nhưng là Bạch Hình Vũ biết, này chỉ còn một bước muốn mua qua đi, nhưng không có đơn giản như vậy. Bạch Hinh Vũ rũ một cái lửa heo đi ra sân động. Trải qua 2 tháng thời gian, địa phương này sớm đã nên đón Tân Vương, đó là một con tính tình táo bạo bạc đối Bạch Mao Tinh Tinh. Bạch Hinh Vũ không nghĩ muốn cùng này chỉ Tinh Tinh khởi xung đột, hơn nữa nàng là thời điểm nên rời đi đi tìm thuộc về chính mình cơ duyên vì đi vạn giới làm chuẩn bị. Bất quá Bạch Hinh Vũ không biết chính là, bạc bối Tinh Tinh hiện tại cũng không rảnh phản ứng nàng, bởi vì ở chiến lãnh nơi này bản không lâu, bạc bối Tinh Tinh liền cùng cách vách hàng xóm lao gấu đen lẫn nhau nhìn không thuần mắt. Liên này hai tháng thời gian, này hai hóa đã trải qua vài giá, ai cũng không phục ai. Ở tiến vào thiên vân bí cảnh phía trước, Bạch Hình Vũ liền hiểu biết đến, thiên vân bí cảnh tổng cộng chia làm hai cái bộ phận, phân biệt là bên ngoài cùng nội vây. Bên ngoài chính là nàng trước mắt vị trí vị trí, mà nội vây còn lại là muốn ở bên ngoài mở ra lúc sau 2 năm lúc sau mới có thể mở ra. Hơn nữa, thiên vân bí cảnh nội vây cũng không phải ai ngờ tiến là có thể tiến, cần thiết muốn tìm được hưởng ứng chìa khóa mới có thể đủ tiến vào. nếu không cũng chỉ có thể thành thành thật thật đại ở bên ngoài. Đến nỗi tiến vào nội vây chìa khóa, nó có thể là bất cứ thứ gì, một cục đá, một mảnh lá cây, thậm chí một cây khô khốc nhánh cây, hoặc là mỗ một con linh thú, đều có khả năng là tiến vào nội vây chìa khóa. Nó không có cố định trạng thái, nhưng là chỉ cần xuất hiện, liền sẽ làm người liếc mắt một cái liền nhận ra. Ngay từ đầu Bạch Hinh Vũ ở được đến cái này tin tức thời điểm còn có điểm đốc, nhưng là đương nàng đi ngang qua một cái dòng suối nhỏ thời điểm. một cái giống như lam thủy tinh giống nhau tinh ánh dịch thấu cá từ nàng trước mặt đi ngang qua nàng rốt cuộc minh bạch câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì màu lam cá ở màu lam trong nước du này nếu không phải ánh mắt đặc biệt tốt thật đúng là liền dễ dàng phát hiện không được không nghĩ tới lại là như vậy thuận lợi liền tìm tới rồi chìa khóa bạch huynh vũ tay mới vừa vừa tiếp xúc cá thân mình thời điểm nguyên bản tung tăng nhảy nhót cá dây tiếp theo liền biến thành một phen màu lam chìa khóa lẳng lặng nằm ở tay nàng chung. lại đi rồi một đoạn thời gian Liền nhìn đến hai người vì một khối hồi sáng lên cục đá vung tay đánh nhau, càng là đem chung quanh san thành Bình Điện. Đối này Bạch Hinh Vũ cũng không có tiến lên tham cùng mà là lựa chọn rời đi, rốt cuộc nàng đã có một phen chìa khóa, không cần thiết lại đi tranh đoạt những người khác. Rơi khỏi sau, nàng bị một cổ màu đen hơi thở hấp dẫn, thân thể không tự chủ được hướng tới một phương hướng mà đi. Nếu là ở mặt khác bí cảnh bên trong phát sinh loại chuyện này, nay tuyệt đối sẽ cho rằng chính mình có phải hay không chúng cái gì ám toán. Nhưng là nơi này là thiên vân bí cảnh. Mà loại này vô duyên vô cớ hấp dẫn cũng bị xưng là linh hút, giống nhau phát sinh loại chuyện này đều là bởi vì thiên vân bí cảnh nội đã xảy ra đại sự tình, hoặc là có trọng bảo xuất thế. Mà lần này, còn lại là một tòa đế vương mộ sắp mở ra. Sở dĩ gọi là đế vương mộ, cũng không phải bởi vì người này sinh thời là đế vương. Đế vương mộ đại biểu là một loại cấp bậc, từ binh sĩ đem tương hầu theo thứ tự sắp hàng, mà đế vương mộ còn lại là này trong đó nguy hiểm nhất. đồng dạng cũng là có khả năng nhất đạt được cơ duyên. trước mắt lăng mộ di tích mặc dù là đi qua nhiều năm như vậy cũng như cũ là như vậy hùng vĩ đồ sộ. ở lăng mộ đại môn chỗ có thể rõ ràng nhìn đến tứ thần thú đồ án, chúng nó từng người chiến lãnh này một cái rác cùng nhau vây quanh trung tâm bộ vị một con điều khắc sinh động như thật kỳ lân. không lỗ là đế vương mộ, bạch huynh vũ nhìn trước mặt lăng mộ, mặc dù là cách xa nhau này một đạo cửa đá, cũng như cũ có thể cảm nhận được môn bên kia, mộ thất bên trong kia cổ cường đại hơi thở. Tràn ngập nguy hiểm, rồi lại làm người vô cùng mê mội. anh, Đột nhiên, một tiếng vang lớn, ngay sau đó chính là một trận mãnh liệt đông đưa, sau đó chính là kia chỉ khắc vào cửa đá phía trên kỳ lân phảng phất là sống lại giống nhau, đôi mắt bên trong phát ra trói mắt cường quang, cái này làm cho mọi người không khỏi đại kinh thất xác. Chúng nó tuy rằng mơ ước đế vương mộ di tích bên trong cơ duyên, kỳ vọng có thể càng tiến thêm một bước, nhưng là bọn họ cũng không hy vọng bởi vậy mà mất đi tính mạng. đang lúc mọi người hoảng không chọn lộ thời điểm kia tỏa thật lớn cửa đá chậm rãi bay lên tình cảnh này liền giống như là một cái cự thú chậm rãi mở ra miệng mình giống nhau lệnh người sởn tóc gáy thấy vậy tình cảnh bạch hình vũ tâm không khỏi trầm xuống nàng từ cái này bí cảnh bên trong cảm nhận được một cổ chưa bao giờ từng có nguy hiểm hơi thở truyền vào nàng trái tim một cổ không ha dự cảm ở nàng trong lòng lan tràn mà có này tổng cảm giác hiển nhiên không ngừng bạch hình vũ một người ở trong những người này thiên vân bí cảnh bên trong Đế vương mộ di tích đã từng xuất hiện quá vài lần, nhưng là trước nay đều không có kia một lần là đế vương mộ di tích chính mình mở ra hoang nên những người khác đi vào. Thử hỏi một chút, ngươi sẽ đối trộm chính mình mộ người chủ động rộng mở đại môn sao? Nay hiển nhiên là không có khả năng, chôn cấp gà chúc tết, rõ ràng là không có hảo tâm. Nhưng là đế vương mộ di tích dụ hoặc thật sự là quá lớn, mặc dù là biết bên trong nguy cơ thật mạnh, ở thật lớn dụ hoặc dưới, lựa chọn tiến vào đế vương mộ bên trong. Có cái thứ nhất đi đầu. tự nhiên liền có cái thứ hai, thấy đi vào người càng ngày càng nhiều, Bạch Hinh Vũ do dự một chút cũng lựa chọn đi vào, tới cũng tới rồi, húng chi nàng còn có không gian nơi tay, thật sự không được nàng còn có thể lựa chọn trực tiếp trốn vào trong không gian. Hơn nữa, nếu là không trải qua hiểm cảnh, như thế nào có thể nhanh chóng trưởng thành. Vừa tiến vào di tích bên trong, một trận mạnh mẽ phong từ di tích bên trong quát ra tới, còn không đợi Bạch Hinh Vũ đám người làm ra phản ứng. liền không khỏi phân trần đem mọi người cuốn vào tới rồi càng sâu chôn địa phương. Mà phía sau cửa đá càng là phát ra phanh một tiếng trực tiếp đóng cửa, hoàn toàn cắt đứt bọn họ sở hữu đường lui. Theo cửa đá đóng cửa, Bạch Hinh Vũ Tâm cũng không du lộ bột một chút, một cổ không tốt có dự cảm này lên trong lòng. Đại gia cẩn thận một chút, này mộ bên trong có kỳ quặc. Trong bóng tối, không biết ai nói một câu. Bất quá lúc này thường thường sẽ có người nhảy ra làm trái lại, rõ ràng là Hảo Tâm nhắc nhở, lại bị tưởng nhắc gan. lúc này đây cũng không ngoại lệ có thể có cái gì nguy hiểm lão tử phía trước phía sau ra vào quá 3 lần đế vương mộ di tích tính thượng lúc này đây là lần thứ tư cái dạng gì nguy hiểm không có gặp qua Hù chết nhát gan gan lớn nó no chết các ngươi này đàn người nhát gan sợ hãi liền ở chỗ này chờ lúc ấy chờ cũng không nên quái bổn tọa ăn thịt không cho các ngươi lưu canh bạch hinh vũ tránh ở đám người bên trong nghe này rong rạc lên tiếng đối hắn nói bảo trì hoài nghi thái độ chính là bởi vì đi vào kiến thức quá bên trong nguy hiểm Không phải mới hẳn là càng thêm tiểu tâm cẩn thận sao Vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo Nơi này chính là đế vương mộ Những lời này thanh âm tuy nhỏ Nhưng là tại đây yên tĩnh hoàn cảnh bên trong như Cũng bị người chung quanh nghe rành mạch Nên uống uống Thấu chương xong Chương 821 người tốt khó làm Chương 821 người tốt khó làm Nhưng là đối với một cái mù quáng tự lại người Sao có thể sẽ dễ dàng đem người khác khuyên bảo cấp nghe đi vào Này căn bản là không có khả năng Nơi này chính là đế vương mộ, tràn ngập vô hạn cơ duyên khả năng đến địa phương. Trách nhiệm tự nhận là chính mình kinh nghiệm phong phú, mặc dù là đối mặt đế vương mộ bên trong tầng tầng cơ quan cũng có thể đủ bình tĩnh đối mặt. Cho nên hắn làm lơ những người khác khuyên bảo, hướng tới cùng với bên trong chạy như bay mà đi, kia trương giấu ở trong bóng tối trên mặt, mơ hồ có thể thấy kia bởi vì hưng phấn mà biến điên cuồng biểu tình, cùng với một đôi che kín tơ máu đôi mắt. Này không khí có vấn đề. Lúc này Bạch Hình Vũ đã chú ý tới trong không khí kia không giống bình thường hương vị, vội vàng ngừng thở. Những người khác trải qua Bạch Hình Vũ nhắc nhở cũng sôi nổi ý thức được không thích hợp địa phương, chỉ có mấy cái đồng dạng chúng chiêu, cùng vừa mới người kia giống nhau, biểu tình dần dần biến hương phấn điên cuồng, không quan tâm liền muốn vọt vào đi. Đồng nhiên, di tích bên trong truyền đến một trận thật lớn tiếng vang, ngay sau đó chính là một cổ cường đại lực đánh vào đánh út lại. Bạch Hình Vũ bởi vì phản ứng làm rất nhanh Cho nên chỉ là bị đánh sâu vào khí lãng bức lùi lại vài bước, chính là những người khác đã có thể thảm, nhẹ thi miệng phun máu tươi, có chút thực lực không tế càng là tứ chi đều đoạn, huyết nhục bay tứ tung. la cơ quan, vừa mới ngươi cái kia ngu xuẩn đem đế vương mộ cơ quan cấp khởi động. Nghe được lời này, người chung quanh sắc mặt nháy mắt biến khó coi lên. Đế vương mộ di tích cơ quan trước nay đều là rút dây động rừng, chẳng sợ chỉ là kích phát trong đó một cái cơ quan nhỏ, cả tòa di tích cơ quan cũng sẽ toàn bộ vận chuyển. lúc này mới chỉ là di tích nhập khẩu vị trí vừa mới chẳng qua là khai vị tiểu thái thôi lúc này chỉ vừa mới bắt đầu cũng đã có như vậy nhiều người bỏ mạng đối mặt tình huống như vậy đã có người tân sinh lưu ý nhưng là đường đi tới đã sớm đã bị phá hỏng bọn họ những người này hiện tại liền giống như là bị đuổi vị thượng giá giống nhau tưởng lui đều không có biện pháp không có địa phương lui bạch hinh vũ tử trong không gian lấy ra một viên ánh trăng thạch miễn cương chiếu sáng phía trước lộ mọi người mới vừa đi đi ra ngoài không xa Liền thấy được một cái huyết nục mơ hồ thi thể, căn cứ quần áo cùng hình thể phán đoán, này hẳn là chính là phía trước cái kêu tiêu gạo ra vào quá ba lần đế vương mộ người, vận khí tốt lần này cũng không có bông xuống, trợ giúp hắn lại lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn cuồng vọng tự đại cuối cùng làm hắn mất đi sinh mệnh. Hừ, xứng đáng, nếu không phải hắn vừa mới cũng sẽ không hy sinh nhiều người như vậy. Người chung quanh ở nhìn đến thi thể thời điểm, trên mặt không có một đinh điểm đồng tình. Hiện nhiên những người này đem sai lầm toàn bộ đều đẩy đến cái này người chết trên người, chính là bọn họ cũng không nghĩ, đế vương mộ di tích cơ quan liền tính là bọn họ lại như thế nào tiểu tâm cũng nhất định sẽ khởi động, nếu không phải hắn đánh bậy đánh bạn, bọn họ khả năng sẽ mất đi càng nhiều người. Nhưng là bạch Hinh vũ lại không có nói ra, người đều đã chết, nàng hiện tại nói ra những người này rõ ràng có chọn sự hiểm nghi, hơn nữa này đó chỉ trích cũng không tính đoan uổng. Đế vương mộ vốn chính là nguy hiểm thật mạnh. Liền tính là tiến vào quá 3-4 thứ lại có thể như thế nào, liền tính là tiến vào 8-9-10 lần, cũng như cũ hẳn là thật cẩn thận. Mọi người lướt qua thi thể tiếp tục đi tới, đại khái đi rồi 15 phút tả hữu thời gian, bọn họ rốt cuộc là gặp được cái thứ nhất cơ quan lưu sơn chân diện mục. Đây là cái thứ gì? Bạch Huỳnh Vũ đi đến một bên, dùng ngón tay dính một ít trên tường mặt bột phấn để sắt vào cái môi nghe nghe, trong lòng cũng đã có đáp án. Này di tích tưởng thể là dùng thiên lôi quả nghiền nát lúc sau bôi mà thành. Trải qua năm này tháng nọ bước hơi, trong không khí tràn ngập thiên lôi quả khí thể, bởi vì trở nên cực kỳ không ổn định, chỉ cần có một chút ngọn lửa đều sẽ sinh ra huy lực thật lớn nổ mạnh. Ngộ hỏa liền sẽ nổ mạnh. Nghe được Bạch Hinh Vũ trả lời lúc sau, mọi người không khỏi đảo hút một ngụm khí lạnh, tu luyện giả ngũ quan nhạy bén, nhưng là chung quanh như vậy hát hoàn cảnh, trong tình huống bình thường vẫn là sẽ lựa chọn bậc lửa cây bước. Như vậy không ngừng là bởi vì thói quen dùng đôi mắt đi xem, đồng dạng ngọn lửa cũng có thể làm một ít độc trùng cảm thấy sợ hãi. Lần này nếu không phải Bạch Hình Vũ lấy ra ánh trăng thạch, bọn họ thế tất sẽ bậc lửa cây đuốc. Nếu ngươi như thế rõ ràng, kia vừa mới vì cái gì không nói. Bạch Hình Vũ nói âm vừa ra, liền có một người nữ tu đứng ra lời lẽ chính đáng trách cư nàng vừa mới thấy chết mà không cứu. Này cao cao tại thượng thái độ trực tiếp đem Bạch Hình Vũ cấp khí cười. Vị này bác gái, ngươi là mắt mù sao, không thấy được ta cũng là vừa mới mới phát hiện sao. Nói vậy ngươi nhất định là đã sớm biết. Bằng không ngươi vì cái gì ngay từ đầu liền lấy ra ánh trăng thạch mà không phải cây đuốc, vừa mới cũng là ngươi nhắc nhở chúng ta nơi này không khí có vấn đề. Nữ tu chỉ vào bạch hình vũ, vẻ mặt chính là ngươi là ngươi chính là ngươi, này toàn bộ đều là ngươi sai biểu tình, khí bạch hình vũ muốn mắng người. Nghe được nàng nói như vậy, một ít người nhìn về phía bạch hình vũ ánh mắt cũng biến không tốt lên, vừa mới chết đi người chung chính là có không ít sự bọn họ bằng hữu Ta thật sự rất tò mò. liền các ngươi này đầu góc rốt cuộc lại như thế nào sống đến bây giờ tại đây loại thời khắc nguy hiểm thế nhưng còn nghĩ nội chiến chúng ta tự nhiên là vì tự thân an toàn suy xét nếu là đội ngũ chung trà trộn vào một cái người mang dị tâm thời khắc mấu chốt hại mọi người kia nhưng làm sao bây giờ đối với tên kia nữ tu âm dương quái khí lời nói bạch hình vũ thâm biểu tán đồng gật gật đầu bác gái ngươi nói quá đúng nghe được bạch hình vũ năm lần bảy lượt kêu chính mình bác gái lại còn có quải con mắng nàng nữ tu lập tức liền nổi giận Mặt lộ vẻ giữ tợn nhìn nàng, nha đầu thúi ngươi kêu ai bác gái đâu, cha mẹ ngươi rốt cuộc là như thế nào giáo dục ngươi hiểu hay không trưởng ấu tôn ti. Bạch Hình Vũ hai tay một quán, ngươi mặt ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu tình, ngay sau đó hừ lạnh nói, đại gia tới nơi này vì chính là cơ duyên, ta tuổi tuy nhỏ, nhưng là nếu ngươi muốn nhiết mềm quả hồng, thực xin lỗi, không tìm sai người. Lúc này Bạch Hình Vũ mắt hàm sát khí nhìn vừa mới tên kia nữ tu, nàng vừa mới nói đã chạm đến tới rồi nàng điểm mấu chốt. nói xong những lời này bạch Hình vũ lập tức hướng về phía trước đi đến lưu lại phía sau người ở hơi chút do dự qua đi cuối cùng lựa chọn đuổi kịp chỉ có vừa mới tìm cha nữ tu gắt gao nắm lấy nắm tay dùng âm ngoan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi ở phía trước thiếu nữ bóng dáng trong ánh mắt ấp thủ sắc ý tiểu tiện nhân ngươi chờ hôm nay chi nhủ, rồi có một ngày ta muốn gấp trăm lần ngàn lần phải về tới nói xong thân ảnh của nàng liền biến mất ở tại chỗ di tích nội phi thường an tĩnh thật dài tàu đạo thượng Có thể rõ ràng nghe được mọi người tiếng bước chân, nhưng càng là như vậy, mọi người trong lòng liền càng là bất an. Rốt cuộc, có người chịu đựng không được, đối với Bạch Hinh Vũ mở miệng hỏi đến, vị đạo hữu này, chúng ta rốt cuộc còn phải đi bao lâu? Bạch Hinh Vũ phiết người này liếc mắt một cái, này ngươi muốn hỏi cái này di tích chủ nhân, hỏi ta làm cái gì? Chính là ngươi không phải đối này tòa đế vương mộ di tích cơ quan rất quen thuộc sao? Ngươi vì cái gì sẽ không biết? Phóng nghỉ dài hạn. thấu chương xong. Chương 822 bị theo dõi. Chương 822 bị theo dõi. Bạch Hinh Vũ thật sự là lười đến cùng tên ngốc này nói chuyện, sẽ kéo thấp chính mình chỉ số thông minh. Lại đi rồi một đoạn đường lúc sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một bó ánh sáng, cái này làm cho mọi người dần dần bực bội nội tâm rốt cuộc thấy được hy vọng, dưới thân bước chân cũng không khỏi nhanh hơn vài phần. Chờ đã đến đến kia một chỗ ánh sáng chỗ thời điểm, hiện trường mọi người đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Trong tích tắc đó, Sợ hãi cảm tràn ngập ở mọi người trong lòng lan tràn. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là một con liếc mắt một cái vọng không đến cuối cự thú quy, lại nó trước mặt, hết thể đều là hiện như vậy nhỏ bé, làm người không khỏi tâm sinh kính sợ. Lại hướng lên trên xem, lại này chỉ cự quy bối thượng, mọc đầy các loại quý trọng linh dược linh dược, cùng với thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có. Chỉ cần có thể được đến này đó linh dược thiên tài địa bảo, lần này đế vương mộ hành trình cũng coi như là đáng giá. Cự quy nguy hiểm cùng với thiên tài địa bảo dụ hoặc lại mọi người trong lòng không ngừng lôi kéo. Cuối cùng thiên tài địa bảo dụ hoặc vẫn là chiến thắng bọn họ đối cự quy sợ hãi. Hiện tại này chỉ cự quy rõ ràng là xuất phát từ một loại ngủ đông trạng thái, chỉ cần bọn họ không đem cự quy đánh thức, bọn họ chính là an toàn. Hơn nữa quy loại linh thú động tác vốn chính là phi thường trì độn, húng chi bọn họ vẫn là thân ở ở quy bối phía trên, nghĩ như vậy, mọi người lá gan càng lúc càng lớn lên. Theo sau đuổi tới bạch Hinh vũ ở nhìn đến này chỉ cự quy thời điểm, hô hấp đột nhiên một đốn, phệ linh quy, như vậy nguy hiểm đồ vật như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhìn nhìn lại những cái đó đã bước lên phệ linh quy quy bối thượng người, ở nàng xem ra, người này đã cùng người chết giống nhau. Phệ linh quy là một loại cực kỳ hung tàn linh thú, bọn họ lấy linh khí vì thực, trong đó thích nhất, không gì hơn nhân loại tu luyện giả kia tinh quá vô số lần rèn luyện thân thể, đối với nó tới nói càng là đại bổ chi vật. Bạch Hình Vũ cũng không có ra tiếng ngăn trở, bởi vì nàng rõ ràng, liền tính là chính mình nói, những người này cũng căn bản là sẽ không nghe, còn sẽ cho rằng nàng là cố ý nói như vậy, vì chính là có thể độc chiếm những cái đó thiên tài địa bảo. Hơn nữa trải qua vừa mới kia sự kiện, nàng đã nguyên vẹn nhận thức đến, những người này cũng không đáng giá cứu vớt. Ở ăn một viên ẩn nấp đan lúc sau, Bạch Hình Vũ liền núp vào, hiện giờ phệ linh quy tồn tại đem đi tới lộ toàn bộ lấp kín, nàng chỉ có thể là yên lặng chờ đến thời cơ. như thế nào cảm giác thiếu một người ở an ẩn nấp đan lúc sau ỉ vào người chung quanh sẽ không chú ý tới nàng bạch hình vũ đôi mắt trắng trợn táo bạo biến thành rực rỡ lóa mắt màu tím nàng người quan sát chung quanh động tĩnh lại ngạc nhiên phát hiện thiếu một người hơn nữa người này vẫn là vừa mới tìm cha nữ tu lúc này bạch hình vũ màu tím đôi mắt bên trong hiện lên một tia ám mang bất quá thực mau liền khôi phục bình thường khó trách từ vừa mới bắt đầu nàng liền vẫn luôn có một loại bị người dình coi hảo giác còn tưởng rằng là hảo giác nguyên lai like cũng không phải nghĩ đến đây bạch hình vũ không khỏi bắt đầu cảnh giác lên mà những cái đó ở quy bối thượng người từ lúc bắt đầu lẫn nhau không quấy nhiêu các thải các dần dần bắt đầu phát sinh xung đột người bản tính là tham lam ở được đến muốn đổ vật lúc sau liền luôn là sẽ muốn càng nhiều dục vọng dần dần bị không ngừng phóng đại bọn họ lý trí cũng dần dần bị dục vọng sở cắn ướt không hề có chú ý tới vừa mới còn ở ngủ say phệ linh quy lúc này đã lặng yên không một tiếng động mở mắt nó mở ra miệng rộng một cổ cường đại hấp lực đem những cái đó vừa mới còn đang không ngừng tranh đấu tu luyện giả nhóm cấp hút vào trong miệng chỉ có chỉ có vài người trốn ra thang thiên mà theo phệ linh quy thức tỉnh bị nó giấu ở phía sau lộ cũng rốt cuộc lộ ra tới bạch hình vũ nắm chặt cơ hội một nhanh nhất tốc độ từ phệ linh quy dưới thân xuyên qua mà may mắn còn tồn tại xuống dưới người cũng phát hiện này chạy trốn thông đạo bọn họ thở hổn hển xuyên qua phệ linh quy thân thể lại phát hiện ở bọn họ cách đó không xa sớm đã có một người ở nơi đó chờ bọn họ Đang xem thanh đó là Bạch Hình Vũ thân ảnh thời điểm, trong đó một người lập tức cảm xúc mất khống chế lớn tiếng nói đến, lại là ngươi, ngự yên nói quả nhiên không có sai, ngươi biết rõ nơi đó có nguy hiểm, vì cái gì không ngăn cản chúng ta, ngươi có biết hay không nếu ngươi mở miệng ngăn cản chúng ta, ta sư đệ liền sẽ không hy sinh, ta muốn ngươi vì ta sư đệ đền mạng. Bạch Hình Vũ mặt lộ vẻ cười lạnh, một chân đem cái kia không biết sống chết sống tới người cấp đá bay, ta nói các ngươi liền sẽ tin sao. Bạch Hinh Vũ nói là nguyên bản trách cứ nàng người lâm vào châm mặc, nếu lúc ấy nàng thật sự nhắc nhở bọn họ liền thật sự sẽ nghe sao, tám phần là sẽ không. Chẳng những sẽ không, bọn họ còn sẽ cho rằng Bạch Hinh Vũ là tưởng độc chiếm này phân tài nguyên mới về nhà nói như vậy. Hừ, các ngươi không phải nói ta không đề cập tới trước nói cho các ngươi sao. Lúc này đây, ta liền nói cho các ngươi, phía trước có hai con đường, một cái mọc đầy thịt linh chi, một khác điều nở khắp huyết liên hoa, một bên viết sinh. Một bên viết chết xem các ngươi lựa chọn như thế nào Bạch Hình Vũ ngữ khí tùy ý Nhưng là nghe nàng nói những lời này Người sắc mặt nhưng khó coi Bọn họ những người này ở bên ngoài kia Nhưng đều là thói quen cao cao tại thượng Hôm nay lại bị một cái tiểu cô nương Năm cái mũi đi, thực sự mất mặt Nhưng là mặc dù là như vậy Bọn họ cũng như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ đệ nhất Bạch Hình Vũ tu vi Cũng không nhược cùng bọn họ Liền tính bọn họ lòng đang người đông thế mạnh Chính là bọn họ thượng lại đều bị thương Đệ nhị còn lại là từ vừa mới tiến vào đế vương mộ di tích đến bây giờ Bạch Hình Vũ biểu hiện, nàng biểu hiện quá mức chấn định, cái này làm cho bọn họ rất khó không nhiều lắm tưởng. Nếu nàng thật sự hiểu biết này tòa đế vương mộ di tích bên trong sở hữu cơ quan, bọn họ những người này có thể hay không đủ tồn tại đi ra ngoài đều phải trông cậy vào nàng. Tới với sau khi ra ngoài, ôm ý nghĩ như vậy, cho nên ở Bạch Hình Vũ nói xong lúc sau bọn họ cũng không có vội vã lựa chọn, mà là đem tầm mắt động tác nhất trí dừng ở nàng trên người. Đối với bọn họ ý tưởng, Bạch Huynh Vũ trong lòng rõ ràng, nàng nhìn nhìn hai con đường, trên thực tế, ở nàng xem ra nàng đã bị này di tích bên trong đồ vật cấp theo dõi, đi con đường kia đều là tử lộ. Những người này muốn đi theo chính mình đi, kia chỉ có thể đủ chúc bọn họ vận may. Bạch Huynh Vũ ở do dự sau một lát, cuối cùng lựa chọn thịt linh chi con đường kia. Thịt linh chi, cũng gọi là Thái thuế, thư trung đã từng ghi tặc quá, thịt chi giống nhau thịt. tảng đá lớn thượng có đầu có đuôi là sống. Hồng giống săn hô, bạch giống cắt chi, hát giống lớp sơn, lục giống lông chim, hoàng giống tử kim, đều là minh động, như là cứng rắn khối băng. Bất quá trải qua vừa mới vệ linh quy sự tình lúc sau, những người này liền tính là mắt thèm này đó thịt linh chi cũng không dám dễ dàng xuống tay, sợ cho chính mình trêu chọc họa sát thân. Rốt cuộc, có người thật sự nhịn không được dụ hoặc, hỏi đến vị đạo hữu này, này đó thịt linh chi chúng ta có không? Các ngươi muốn liền cứ việc đi trích, còn không đợi những người đó hưng phấn. Ngay sau đó liền nghe Bạch Hình Vũ tiếp theo nói đến, nhưng là, nếu lúc sau ra cái gì đường rẽ cũng không nên trách ta. Thấu chương xong. Chương 823 kinh sợ. Chương 823 kinh sợ. Bạch Hình Vũ này một phen lời nói thành công làm kia mấy người đã vươn đi tay ngừng ở giữa không trung. Nàng đi ở phía trước, không hề có chú ý tới phía sau mấy người trong bóng đêm cho nhau trao đổi mấy cái ánh mắt, đang xem hướng Bạch Hình Vũ bóng dáng thời điểm ánh mắt cũng trở nên không tốt lên. Bọn họ những người này ở bên ngoài kia một cái không phải chịu người tôn kính, hiện giờ lại bị một cái tiểu cô nương uy hiếp, nói ra đi chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Hơn nữa, trải qua vừa mới một đoạn thời gian nghỉ ngơi, lúc này bọn họ trên người thương đã tốt không sai biệt lắm, chẳng lẽ bọn họ nhiều người như vậy còn hồi sợ một tiểu nha đầu phiến tử sao? Ở bọn họ xem ra, chỉ cần bọn họ có thể đem bạch hình vũ cấp chế phục, theo sau nghiêm hình bước cung, bức nàng nói ra này tòa đế vương mộ di tích bí mật, này toàn bộ đế vương mộ di tích bảo bối còn không đều là của bọn họ. Có cái này ý tưởng lúc sau, bọn họ bắt đầu cố ý vô tình đi vào bạch hình vũ trung quanh, dần dần hình thành một cái nửa vây quanh trạng thái. Yêu nữ, chịu chết đi. Một đạo sắc bén kiếm mang hướng tới bạch hình vũ giữa lưng chỗ đâm tới, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, một đạo màu đen tâm chắn đột nhiên xuất hiện chặn kia trí mạng một kích. Một kích không thành, vừa mới công kích tên kia láo giả hai mắt đỏ bừng mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn nàng, không biết. còn tưởng rằng bạch hình vũ bảo nhà nàng phần mộ tổ tiên đâu hắn nâng lên run run rẩy rẩy ngón tay yêu nữ ngươi quả nhiên là yêu nữ mau giết nàng nếu không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này nhìn giống như điên cuồng láo giả biết hắn là đã chịu di tích ảnh hưởng nhưng là di tích chẳng qua là đem một người ý tưởng vô hạn phóng đại nếu không phải hắn trong lòng bản thân liền tồn tại ác ý cũng sẽ không nói ra vừa mới những lời này đó bạch hình vũ không nói gì một đôi thanh lãnh con ngươi lẳng lặng nhìn chính mình đối diện mấy người Đối mặt bọn họ từng bước ép sát, nàng trên mặt như cũng là phi thường bình tĩnh, không có bất luận cái gì hoảng loạn cảm xúc. Mấy người này bên trong, tu vi tối cao chính là huyền tiên, tuy rằng như thế, bất quá bạch hình vũ muốn đối phó bọn họ cũng không phải cái gì vấn đề. Liên ở bạch hình vũ tự hỏi này muốn như thế nào giải quyết mấy người này thời điểm, trong đó một người trung niên nam tử mở miệng nói đến, chỉ cần ngươi nguyện ý đem ngươi biết đến sự tình toàn bộ đều nói cho chúng ta biết, cũng rời đi đế vương mộ di tích. Chúng ta liền đáp ứng thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Hắn nói chuyện thời điểm biểu tình thanh khẩn, tựa hồ chỉ cần Bạch Hình Vũ thật sự nguyện ý đem bí mật đều nói ra, hắn liền thật sự sẽ rửa theo ước định buông tha nàng giống nhau. Chỉ là Bạch Hình Vũ liếc mắt một cái liền xem thấu cái này vụng về âm yêu, nàng chỉ chỉ người nam nhân bên người lão giả, "Ngươi đồng bạn tựa hồ không phải như vậy tưởng Nga, hơn nữa, các ngươi như thế nào xác định chết nhất định là ta đâu?" Bị Bạch Hình Vũ trực tiếp vạch trần nói dối, trung niên nam nhân trên mặt xẹt qua một tia khó coi. đặc biệt là ở nghe được đối phương kia rong rạc lên tiếng thời điểm càng là vẻ mặt phẫn nộ ta thừa nhận ngươi là ta đã thấy nhất có thiên phú người nhưng ngươi trăm triệu không nên quần ngạo tự đại hôm nay chúng ta khiến cho ngươi minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Và anh, tên kia lão giả cùng với trung niên nam nhân trên người hơi thở đột nhiên bạo trướng lão giả trên người càng là bị một cổ thanh sắc ngọn lửa thiêu đốt toàn thân ngọn lửa dần dần tụ tập ở hắn trên nắm tay sau đó không màng tất cả hướng tới bạch hinh vũ đánh út lại Phanh nắm tay ở khoảng cách bạch hình vũ rất gần địa phương dừng lại, nàng trên mặt như cũ không có gì biểu tình, liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Phảng phất đối với kết quả này đã sớm đã đoán trước tới rồi giống nhau. Lúc này một cổ lực lượng cường đại theo cánh tay hướng tới lao giả thân thể lan tràn mà đi. Kia một khắc, mọi người chỉ nghe thấy xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, lao giả ống tay háo càng là bị trực tiếp căng bạo, theo sau chính là kinh mạch vỡ vụn thanh âm, cơ bắp bạo khởi, cánh tay thượng rõ ràng là từng đạo bị căng ra khẩu tử. Đỏ tươi máu nháy mắt nhuộm đầy toàn bộ cánh tay. A a a. Ở như vậy kịch liệt đau đớn dưới, lão giả phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. Ở ngắn ngủn thời gian nội chẳng những trận lão giả toàn lực một kích, còn thành công đem lão giả một cái cánh tay phế bỏ. Lão giả phía sau trung niên nam nhân nhìn thấy một màn này sợ tới mức không khỏi lui về phía sau vài bước. Nếu các ngươi còn muốn tiếp tục ra tay, hắn chính là các ngươi kết cục. Vừa dứt lời, Bạch Hình Vũ lấy ra Nguyệt Phách thần kiếm, trong khoảnh khắc Lão giả đầu liền dọn ra. Trước khi chết đôi mắt còn mở to lão đại, tựa hồ là không tin chính mình vì cái gì sẽ chết. Lúc này trung niên nam nhân đã sợ ngây người, phải biết rằng lão giả thực lực cùng hắn không phân cao thấp, hai người nếu đánh lên tới hắn có thể thắng lợi đem ta bất quá năm thành, càng đừng nói là có thể như thế vân đạm phong khinh tiếp được lão giả toàn lực một kích, chẳng những phế đi đối phương cánh tay, thậm chí là đem đối phương giết chết. Bất quá có một việc hắn tưởng sai rồi, phế bỏ lão giả cánh tay chuyện này cũng không phải là nàng làm. mà là nàng trước mặt này mặt trong suốt tấm chán. Bao gồm vừa mới kia mặt màu đen tấm chán, một đen một trắng, màu đen tấm chán hình thể tương đối tiểu, nhưng là lực phòng ngự lại phi thường kinh người. Mà màu trắng tấm chán, cũng chính là bạch hình vũ hiện tại đang ở dùng này một cái, là màu đen tấm chán thăng cấp bản, chẳng những có thể 360 độ đem nàng bảo vệ lại tới, còn có thể đủ bắn ngược đối phương công kích. Muốn trách thì trách kia lão giả quá mức tự phụ lựa chọn trực tiếp dùng thân thể công kích. Kết quả kia cổ thật lớn lực lượng trực tiếp liền bắn ngược tới rồi chính hắn trên người. Này hai mặt tấm chắn nhưng đều là phiêu miểu tác phẩm đắc ý, tới với vì cái gì muốn đem đệ nhị mặt tấm chắn làm thành trong suốt, một là vì xuất kỳ bất ý, đệ nhị còn lại là bởi vì tránh ở tấm chắn mặt sau thưởng thức địch nhân cái loại này xem thấy lại đánh không bộ dáng thật sự thực sản. Còn có ai nghĩ đến thử một lần? Bạch Hinh vũ lạnh băng ánh mắt từ những cái đó đã sợ ngây người mọi người trên mặt nhất nhất sẽ qua, lạnh băng thanh âm bên trong mang theo nồng đậm sát khí. Không hề cho rằng, nàng thật sự đối những người này động sắc khí, từ vừa mới những người này lựa chọn công kích hắn bắt đầu, những người này kết cục cũng đã chú định hiểu rõ. thấy ai những người này đều không nói lời nào, ngay cả ngay từ đầu kêu gào lợi hại nhất lao giả lúc này đều cùng cái chim cút giống nhau tránh ở góc bên trong run bần bật, liền xem bạch hình vũ liếc mắt một cái Dũng khí đều không có, sợ chính mình bị cái này giết người không chấp mắt nữ ma đầu chú ý tới. thấy vậy tình cảnh, bạch hình vũ trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Kinh này một chuyện lúc sau, những người này quả nhiên thành thật không ít, lại đi rồi một đoạn thời gian, ở bọn họ trước mặt lại lần nữa xuất hiện một cái phân nhánh giao lộ. Bất đồng chính là, lúc này đây hai con đường thoạt nhìn giống nhau như lúc, bên cạnh cũng không có sinh trưởng bất luận cái gì linh dược hấp dẫn người tiến vào trong đó. Chỉ là bên trái con đường kia bên cạnh, một cái dùng màu đỏ viết ra tới chết tự có vẻ đặc biệt rõ ràng, làm người chỉ là nhìn hắn cái tự liền không có trong lòng run sợ. Bên phải cũng đồng dạng bị viết một cái sinh tử Chẳng qua cái này tự là màu đen, cùng bên trái chết hình thành tiên minh đối lập. Thấu chương xong, Chương 824 tái ngộ bá vương hoa. Chương 824 tái ngộ bá vương hoa. Bất quá Bạch Hình Vũ cũng không có vội vã lựa chọn, nàng khắp nơi người quan sát chung quanh hoàn cảnh, nguyệt phách thần kiếm bị nàng gắt gao nắm chặt ở trong tay, tựa hồ là ở phòng bị cái gì. Qua hồi lâu, cái loại này bị người giám thị cảm giác rốt cuộc dần dần biến mất, Bạch Hình Vũ biết kia đổ vật rời đi. Tuy rằng không rõ ràng lắm kia cụ thể là thứ gì, nhưng là nó mang cho nàng cảm giác chút nào không kém gì phệ Linh Quy, là một cái tương đương nguy hiểm ra hỏa. Ở nó rời khỏi sau, Bạch Hình Vũ mới có thời gian đem lực chú ý đặt ở trước mặt này hai con đường mặt trên. Nhìn một tả một hữu hai khối tấm bia đá, Bạch Hình Vũ có chút xuất thần, nàng tổng cảm giác được cái kia viết này sinh tự con đường kia tràn ngập sinh khí, ngược lại là bên kia, cho nàng một loại áp lực cảm giác. Cuối cùng, nàng ở hai con đường trước nghỉ chân sau một lát. Lựa chọn sinh lộ. Tới với phía sau những người đó lựa chọn, nàng cũng không để ý. Mà trên thực tế, những người khác cũng đang đợi Bạch Hình Vũ làm ra lựa chọn, nhìn đến nàng đi rồi chết môn lúc sau, do dự sau một lát, mang theo dư lại người đi rồi một con đường khác. Phía trước bọn họ đi theo Bạch Hình Vũ đi sinh môn cái gì cũng không có được đến, còn làm thật vất vả khép lại nội thương lại lần nữa tăng thêm, ngữ khí như vậy, bọn họ chi bằng đánh cuộc một keo. Chính cái gọi là là phú quý hiểm trung cầu. Cơ duyên luôn là sẽ cùng với nguy hiểm cùng xuất hiện, càng là nguy hiểm địa phương càng là chứng minh nơi đây bảo vật càng nhiều. Hơn nữa, giống nhau ở di tích bên trong, nhìn như an toàn địa phương ngược lại càng thêm nguy hiểm, ngược lại là những cái đó nguy hiểm địa phương tồn tại một đường sinh cơ. Bọn họ lựa chọn chết môn, kết quả không đi bao lâu, ở bọn họ trước mặt liền xuất hiện vô số thiên tài địa bảo, di tích các loại dùng để luyện chế pháp khí chân quý tài liệu, các loại có thể tăng lên tu vi linh quả càng là nhiều đếm không xuể. phát hiện này nháy mắt khiến cho ở đây mọi người nhạc điên rồi phải biết rằng mấy thứ này tùy tiện đặt ở đấu giá hội thượng kia đều sẽ khiến cho một trận sóng to gió lớn ha ha chúng ta lựa chọn quả nhiên là không sai cái kia tiểu tiện nhân hiện tại nói không chừng đã bị di tích bên trong cơ quan cấp giết chết nếu bọn họ lựa chọn chết trong môn mặt là mấy thứ này kia một con đường khác tự nhiên mới là chân chính tử lộ chính là bọn họ không có chú ý tới chính là theo bọn họ không ngừng ngắt lấy đỉnh đầu vách đá mặt trên Từng đôi kim hoàng sắc dựng đồng lúc này chính gắt gao nhìn bọn hắn chầm chằm động tác. Mà bên kia, bạch hình vũ lựa chọn chết lộ quả nhiên không lỗ là chết lộ, này dọc theo đường đi, mắt thường có thể thấy được toàn bộ đều là các loại bạch cốt, có người, cũng có linh thú. Nàng nhìn không chớp mắt về phía trước đi tới, đối với những cái đó rơi rụng ở chung quanh các loại túi chữ vật cùng với linh thú linh đan làm như không thấy. Nếu nói ngay từ đầu nàng không có chú ý tới. Tiếc qua thời gian dài như vậy thông qua một ít dấu vết để lại nàng cũng đã nhận ra. Vẫn luôn đi đến cuối, Bạch Hinh Vũ đi tới một cái trống trải địa phương, ánh vào mi mắt chính là một cây toàn thân màu đỏ tươi thụ. xuyên thấu qua thân cây mặt ngoài, có thể rõ ràng nhìn đến nó đem chính mình thu lấy năng lượng đưa hướng mỗi một cây nhánh cây mỗi một mảnh lá cây. Liên ở ngay lúc này, phía trước tên kia ở di tích lối vào tìm tra nữ tu không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau. Cùng phía trước so sánh với, lúc này nàng trên mặt thiếu vài phần khắc nghiệt. Nhiều vài phần đạm nhiên. Bạch Hình Vũ quay đầu lại, xem này trước mặt nữ tu, tuyệt mị trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, đã lâu không thấy à, bác gái. Một câu, thành công làm nữ tu đạm nhiên trên mặt xuất hiện một tia cái khe, bất quá thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu. Ở nàng xem ra, trước mặt nữ tử đã là một cái chết người, đối với người chết, nàng kiên nhẫn từ trước đến nay thực hảo. Ngươi là cái thứ nhất đi vào nơi này tu luyện giả, ngươi mặt thực mỹ, là ta đã thấy đẹp nhất. Vừa nói. Nữ nhân ánh mắt tham lam dừng ở bạch hình vũ trên mặt. Nàng có dự cảm, chỉ cần có thể đem trước mặt nữ tử giết chết, hấp thu nàng huyết nụ, chính mình thần công đại thành, đến lúc đó là có thể đủ rời đi cái này địa phương quỷ quái. Mà so với kia một thân làm nàng thèm nhỏ dãi huyết nụ, hiển nhiên bạch hình vũ gương mặt này cũng làm nàng phi thường vừa lòng. Ghê thởm. Bạch hình vũ rút kiếm trực tiếp đem trước mặt nữ nhân chém thành hai nửa. Vô dụng, ở chỗ này, ngươi là giết không chết ta. Bị giết chết nữ tu dây tiếp theo lại lần nữa xuất hiện ở bạch hình vũ bên người, ngự khí bên trong tràn đầy trào phúng. Nga, phải không? Ta không tin. Màu trắng cửu thiên hồ hỏa xuất hiện ở tay nàng trùng, chỉ là một lát công phu, liền lan tràn đến toàn bộ không gian. Kia cổ lực lượng cường đại là nguyên bản tự tin trào phúng nữ nhân lúc này trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, nàng run rẩy vươn ra ngón tay chỉ vào bạch hình vũ, thanh âm bén nhọn hỏi đến, Ngươi? Ngươi rốt cuộc là người nào? Giết ngươi nhân a? Không thấy ra tới sao. Rõ ràng thân ở biển lửa, nhưng là nữ nhân ở chạm đến đến bạch hình vũ ánh mắt thời điểm lại cảm giác được khắp cả người phát lệnh cảm giác. Tím. Màu tím. Ở chạm đến đến bạch hình vũ cặp kia màu tím đôi mắt thời điểm, nữ nhân vẻ mặt không thể tin tưởng lui ra phía sau một bước. Không. Không có khả năng, cửu vĩ thiên hồ rõ ràng đã tuyệt tích, ngươi sao có thể cùng cửu vĩ thiên hồ có quan hệ. Khiếp sợ qua đi, nữ nhân lúc này mới ý thức được. Tiêu cổ cường đại ngọn lửa lúc này còn ở thiêu đốt chính mình chủ thể. Ở nhìn đến chính mình bản thể ở ngọn lửa nướng nướng dưới như cũ bình yên vô sự thời điểm, nữ nhân rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng càng thêm xác định chính mình vừa mới nhất định là nhìn lầm rồi. Phải biết rằng, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cửu thiên hồ hỏa khả năng có thể thiêu đốt hết thể tồn tại, tuy rằng có điểm trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, chính là hắn không thể không thừa nhận, cửu thiên hồ hỏa là nàng khắc tinh. Ở xác định chính mình lông tóc không tổn hao gì lúc sau, nữ nhân lại lần nữa khôi phục tiêu ngạo bộ dáng. Ta nói rồi, ngươi là giết không chết ta, nếu nghịch hiện tại thuốc thủ chịu trói nói không chừng ta còn sẽ làm ngươi chết thoải mái một chút. Đối mặt nhiều mặt khiêu khích, Bạch Hinh Vũ cũng không có nói lời nói, chỉ là khống chế ngọn lửa làm nàng thiêu càng vợ một ít. Thấy chính mình bị làm lơ, nữ nhân trên mặt lộ ra tức muốn hộp máu biểu tình, nàng muốn hung hăng giáo hấn Bạch Hinh Vũ, lại phát hiện lực lượng của chính mình đang ở chậm dãi biến mất. thân thể cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng hư hảo. vì cái gì? này rốt cuộc là chuyện như thế nào? mà trả lời nàng là phía sau thụ sập thanh âm. người không biết sao. cửu thiên hồ hỏa ở thiêu đốt thời điểm sẽ cho con ngồi một cái ảo giác, làm hắn cho rằng chính mình cũng không có đã chịu thương tổn chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm sớm đã là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp không còn kịp rồi. theo ngọn lửa thiêu đốt, nguyên bản tươi tốt màu đỏ tươi thụ cũng dần dần biến thành một đống cho tàn, đương hắn hoàn toàn biến mất lúc sau. nhưng cái đó bị che giấu lên tội ác cũng rốt cuộc triển lộ ra tới. Dễ cây phía dưới rõ ràng là một tòa thi hải, tay nàng trung nắm một khối màu đỏ kết tinh, bản thể bá vương hoa. Bạch huynh vũ nhìn trong tay tinh thể, lập tức liền nhận ra nó thân phận, bất quá này cây bá vương hoa lại không phải thượng một lần bọn họ gặp được cái kia phân chi chủ thể. Thấu chương xong Chương 825 lần đầu tiên. Tứ cố vô thân. Chương 825 lần đầu tiên. Tứ cố vô thân. liền thực lực mà nói. nàng vừa mới giết chết này một con rõ ràng muốn nhược thượng rất nhiều hơn nữa nó tựa hồ là bị thứ gì cấp phong ấn bằng không thiên vân bí cảnh không có khả năng là hiện tại sinh cơ bừng bừng bộ dáng ở xa xôi sáu trọng thiên ở bạch hinh vũ giết chết bá vương hoa kia một khắc tóc đỏ nữ tử đột nhiên mở hai mắt ánh mắt như suy tư gì nhìn về phía phương xa hồi lâu lúc sau nàng khoe miệng gợi lên một cái nhàn nhạt tươi cười khó trách nhiều năm như vậy cảm ứng không đến nguyên lai like là trốn đến nhất trọng thiên cái kia góc xó xỉnh đi Vừa dứt lời, nguyên bản bình tĩnh mặt biển nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên bản dấu ở nước biển phía dưới bá vương hoa bản thể cũng rốt cuộc triển lộ ra tới. Kia khổng lồ bản thể thình lình cùng bị bạch hình vũ giết chết bá vương hoa muốn khổng lồ rất nhiều, màu đỏ tươi nhan sắc dưới ánh nắng chiếu rọi dưới lập lòe yêu dị quan mang. Mà lúc này bạch hình vũ ở xử lý xong bá vương hoa thi thể lúc sau, ở dễ cây phía dưới hố động bên trong, còn vô phát hiện vô số bị chất đống bạch cốt. Trong đó liền có vừa mới không lâu cùng nàng đường ai nấy đi trung niên nam nhân đoàn người. Bọn họ đôi mắt mở to lão đại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể bị xé rách, vô số căn cần ở bọn họ trong cơ thể sen kẽ. Nếu không phải bạch hình vũ giết chết bá vương hoa, như vậy lại qua một thời gian, bọn họ cũng sẽ trở thành này đó bạch cốt trùng một viên. Ở bá vương hoa sau khi chết, ở nó phía sau một đạo nhập khẩu bị chậm rãi mở ra, mà trong môn mặt chuyển ra tới hơi thở làm lúc này bạch hình vũ cả người một trận. Đây là một loại đến từ chính thân thể bản năng khát vọng, loại này thân thể bản năng sử dụng Bạch Hình Vũ đến gần kia đạm môn. Liên ở nàng sắp muốn bước vào đi thời điểm, nguyên bản ánh mắt đã mê ly Bạch Hình Vũ lại ở ngay lúc này đột nhiên thanh tỉnh liên minh quốc tế. Ánh mắt sắc bén, màu tím đôi mắt nở rộ ra nhiếp nhân tâm phách quan mang, phía sau chín cái đuôi càng là toàn bộ đều hiển lộ ra tới. Từ biết chính mình nhiều ra tới 3 điều cái đuôi là phụ mẫu của chính mình đều sư tôn biến lúc sau, Bạch Hình Vũ liền dùng bí pháp trả giá một bộ phận đại giới đem này phong ấn tại trong không gian khỏi bị thương tổn người rốt cuộc tới yên tĩnh trong sân động ở bạch huynh vũ toàn thân để phòng thời điểm một tiếng lãnh não thanh âm chậm rãi từ trong sơn động chuyển đến tùy theo mà đến chính là một cổ huy áp áp bạch huynh vũ không thở nổi thân mình càng là giống như bị đẻ ở dưới chân núi giống nhau Người là người nào bạch huynh vũ sắc mặt tái nhợt, ở như vậy cường đại huy áp dưới liền tính là nói chuyện cũng trở nên thập phần cố hết sức nhưng là nàng như cũ kiên trì cùng người nọ ràng co trầm mặc hồi lâu lúc sau để ở bạch hình vũ gì đó uy áp đống nhiên buông lỏng nàng có chút chật vật dùng nguyệt phách thần kiếm chống đỡ trụ chính mình lung lay thân thể làm nàng không đến mức té ngã nhưng lại hết hầu trô tanh ngọt lại ở nhắc nhở nàng nàng bị thương Liên mặt đều không có gặp qua gần chỉ là bằng và uy áp khiến cho nàng bị nội thương ở mỗi một khắc nàng cảm nhận được tử vong hơi thở chưa từng có như thế chân thật quá chờ đến bạch hình vũ phục hồi tinh thần lại lúc sau một cái bóng đen chậm rãi từ kia đạo phía sau cửa đi ra, hắn toàn thân bị xương đen bao phủ, thế cho nên bạch hình vũ căn bản là vô pháp nhìn thấu đối phương gương mặt thật, thậm chí còn vì thế bị phản phệ. đau quá. lúc này bạch hình vũ trước mắt trở nên một mảnh huyết hồng, nàng biết nếu tiếp tục xem đi xuống, hắn đôi mắt liền phế đi. con hảo phía trước từng có một đoạn trang ngủ trải qua, cho nên nàng thực mau liền thích đứng hiện tại trạng thái. so với cái này, hắc y, y. H. nhân thân phận hiển nhiên muốn càng thêm làm nàng để ý. đã mù bạch hinh vũ cũng không có phát hiện. Hắc y. y nam nhân ở nhìn đến nàng bộ dáng thời điểm, từ cặp kiếp như ẩn như hiện trong ánh mắt tràn ngập lưu tình. Nhưng là này phân nhu tình rõ ràng cũng không phải bởi vì bạch hinh vũ, càng như là xuyên thấu qua bạch hinh vũ nhìn xem một người khác. hồi lâu lúc sau, hắn mở miệng nói đến, ngươi cùng nàng thật sự rất giống. hắn ngữ khí bên trong tràn ngập hoài niệm cùng quyến luyến. Ai? Lúc này bạch hinh vũ bởi vì nhìn không thấy, cho nên chỉ có thể đủ thông qua thần thức tới cảm thụ chung quanh động tĩnh. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt người nam nhân này trong cơ thể ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại, hắn thanh âm càng là tràn ngập cao ngạo cùng lạnh nhạt, chỉ có hàng năm thân cư địa vị cao nhân tài sẽ con này như thế không ai bị nổi tư thái. Tên nàng gọi là bạch dì dìa nhất, là bổn tọa ái nhân. Bạch Hinh Vũ ở nghe được nam nhân nói khởi bạch dì dìa nhất tên này thời điểm không khỏi những mày, bởi vì bạch dì dìa nhất đúng là nàng mẫu thân tên. Trước mắt người nam nhân này tự xưng vì nàng mẫu thân ái nhân, nói thật. Bạch Hinh Vũ cũng không cho rằng chính mình mâu thân sẽ phản bội chính mình phụ thân, Cửu vĩ thiên hồ đối đãi tình yêu từ trước đến nay đều là một dạ đến đến giả. Ta không tin, ngươi đang nói dối. Bạch Hinh Vũ ngữ khí kiên định nói đến, bởi vì ta tồn tại, chính là tốt nhất chứng minh. Bạch Hinh Vũ nói âm vừa ra, liền nghe được nam nhân phát ra một tiếng cười nhạo, không sai, bổn tọa là đang nói dối, bởi vì nữ nhân kia tình nguyện lựa chọn một cái phế vật cũng không muốn lựa chọn ta, thậm chí còn cùng cái kia phế vật sinh hạ ngươi. nhưng là kia lại như thế nào cuối cùng bồi ở hắn bên người như cũng là bổn tọa chỉ là bổn tọa không nghĩ tới nàng vì sinh hạ ngươi cuối cùng thế nhưng làm như vậy lựa chọn quả nhiên bạch huynh vũ nháy mắt minh bạch sở hữu tình huống tay nàng gắt gao nắm nguyệt phách thần kiếm chua kiếm lúc này nàng có thể xác định phụ mẫu của chính mình sự tình cùng trước mặt hấp ý yền nam nhân tuyệt đối thoát không được quan hệ hảo nói nhiều như vậy cũng là thời điểm đưa ngươi lên đường chỉ là đáng tiếc người gương mặt này đại nhân chờ ngài giết chết người này, lúc sau có không đem nàng mặt ban cho nô tỳ." Hắc nam tử nhìn đột nhiên xuất hiện ở sau người người, trong ánh mắt nhiều vài phần hắn tìm tòi nghiên cứu, rõ ràng là cùng khuôn mặt, chính là hắn lại biết, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không dùng như thế lấy lòng ngự khí tới cùng chính mình nói chuyện. Nam nhân phát ra một tiếng cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, cũng xứng có được nàng mặt. Một bên nam nhân thấy vậy tình cảnh, trong lòng không khỏi bắt đầu suy tư thoát đi lộ tuyến, người nam nhân này thực lực thật sự là quá mức cường đại. gần là một đạo phân thân cũng đã là khủng bố như vậy, kia nếu là bản thể, đúng vậy, không có sai, trước mắt Hắc Y là nam nhân cũng không phải bản thể, chẳng qua là một cái phân thân mà thôi. nghĩ cách, nghĩ cách. Bạch Hinh Vũ đặt ở ống tay háo chung tay nắm chặt thành quyền, lúc này người suy tư nếu chính mình trốn vào tùy thân trong không gian chạy thoát tỷ lệ rốt cuộc có bao nhiêu đại. Phiêu Miểu, lúc này nàng thần hồn trong vòng một mảnh yên tĩnh, nàng kêu gọi giống như là đá chìm đáy biển giống nhau, không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Xí Dương. Lúc này đây, trả lời nàng như cũng là một mảnh yên tĩnh, cái này làm cho Bạch Hình Vũ không khỏi trong lòng căng thẳng. Vì cái gì sẽ liên hệ không thượng đâu? Nghĩ đến đây, Bạch Hình Vũ trong lòng không khỏi xuất hiện một mạt hoảng loạn, này vẫn là lần đầu tiên, ở vào loại này tứ cố vô thân tình hùng dưới. Thấu chương xong Chương 826 Sư Tôn Hiện Thân. Chương 826 Sư Tôn Hiện Thân. liền ở ngay lúc này, H.I.G. Y. Y. Nam Nhân ném ra bên người nữ nhân. Hướng về Bạch Hình Vũ tới gần vài bước, đi vào nàng trước mặt. Nếu lúc này Bạch Tân Vũ có thể thấy liền, là có thể đủ rõ ràng nhìn đến màu đen xương khói hạ nam nhân kia trương bị ăn một mặt. Bạch Hình Vũ bị áp chế không thể động đậy, chỉ cảm thấy tới tay chỉ ở chính mình trên mặt sẽ qua, như vậy nhận chi làm nàng ghê tởm không thôi. Ở nhận thấy được nàng kháng cự lúc sau, nam nhân trên mặt biểu tình đổi đổi, ngươi cũng ở ghét bỏ buồn tọa có phải hay không? Lực lượng cường đại ầm ầm mà ra, chung quanh nơi nơi đều tràn ngập tử vong hơi thở. Ở như thế cường đại uy áp dưới, Bạch Hình Vũ chỉ cảm thấy một tòa thật lớn núi non đẻ ở chính mình trên người, phảng phất dây tiếp theo liền phải hoàn toàn hỏng mất giống nhau. Không được, còn như vậy đi xuống thật sự sẽ chết. Hắc lìa nam nhân nhìn Bạch Hình tái nhợt mặt, lãnh đạo đôi mắt bên trong hiện lên một mặt cười lạnh, phảng phất chỉ nói, xem a, đây là ngẫu nghịch hắn kết cục. Giờ này khắc này, nàng phảng phất nghe thấy chính mình trên người xương cốt ở ca ca rung động, chính là liền tính là như vậy nàng cũng như cũ không có khuất phục. Liên ở Bạch Hình Vũ sắp kiên trì không được thời điểm, một cổ ấm áp mà lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện, đem nàng gắt gao bao vây ở trong đó. Tại đây cổ lực lượng trị liệu dưới, nguyên bản chịu thương đang ở một mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, ngay cả đôi mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Chờ đến Bạch Hình Vũ hoàn toàn khôi phục lúc sau, trước mắt xuất hiện nam nhân làm nàng khiếp sợ. Sư Tôn. Nam nhân một thân màu nguyệt bạch quần áo, tôn quý mà hoa lệ, ở nghe được Bạch Hình Vũ thanh âm lúc sau, Quân giật mặc xoay người nhìn về phía nàng. cho nàng một cái an tâm mỉm cười. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Hắc Y nam nhân, trong ánh mắt tất cả đều là chán ghét, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi này chỉ cống ngầm bên trong láo thử thế nhưng còn sống. Đối mặt quân giật mặc xuất hiện, Hắc y. y nam nhân sớm đã đã không có đối mặt Bạch Hình Vũ thời điểm cao cao tại thượng, quay chung quanh ở hắn quanh thân xương mù dần dần tan đi, một chương giống như ác quỷ giống nhau mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngay sau đó quân giật mặc ánh mắt dừng ở hắn phía sau cái kia hàng giả trên người. ở nhìn đến kia trương cùng bạch hình vũ mẫu thân giống nhau như lúc mặt lúc sau quân giật mặc trên mặt hiện lên một tia sắc ý ngươi không xứng có được gương mặt này theo quân giật mặc nói âm vừa ra giả bạch y lìa nhất liền hóa thành một đoàn huyết vụ hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này này hết thể đều phát sinh quá nhanh là một bên bạch hình vũ không khỏi ngẩn người vừa mới nàng từ sư tôn trên người cảm nhận được một cổ so hắc y. y nam nhân còn muốn nồng đậm sát khí mặc dù là này sát khí cũng không phải hướng về phía nàng tới lại như cũ làm nàng trong lòng run sợ con giật mặc ngươi cái này kẻ điên. Nhìn đến chính mình nhất đắc ý tác phẩm bị hủy rớt, hắc y ghi nam nhân trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên điên cuồng. Phải biết rằng, kia không chỉ là hắn mấy năm nay tới nay nhất đắc ý tác phẩm, càng là ký thác hắn đối bạch y ghi nhất kia dị dạng ái duy nhất ký thác. Hiện giờ một sớm bị hủy, như thế nào có thể không cho hắn điên cuồng. Một cái hàng giả mà thôi, cũng đáng đến ngươi như thế để ý. Ngươi vẫn là cùng ca ca của ngươi giống nhau, đều thích hàng giả A, ô thánh. nghe được quân giật mặc nói lúc sau ô thánh sắc mặt nháy mắt đại biến không cần lấy ta cùng cái kia người nhu nhược đánh đồng hắn tính thứ gì phải không ta đến tuyệt đối hắn có thể so ngươi có được đảm đương nhiều quân giật mặc khỏe miệng hơi hơi cong lên đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang hắn một tay kết tấn vô số đạo kiếm mang đem ô thánh bao quanh vây quanh quân giật mặc ngươi dùng này nhất chiêu sẽ không sợ xúc phạm tới nàng sao ô thánh trong miệng hắn tự nhiên là bạch hinh vũ ở hắn xem ra Nếu hai người thật sự đánh lên tới, quân giật mặc tuyệt đối vô pháp bảo vệ Bạch Hình Vũ an toàn. Lần này là nàng tính sai, cho rằng quân giật mặc đã sớm đã thân tử đạo tiêu, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng ở Bạch Hình Vũ trên người lưu lại như vậy một cái át chủ bài. Người nói không sai, có một số việc xác thật không nên là tiểu hài tử có thể tham dự. Vừa dứt lời, Bạch Hình Vũ liền cảm giác chính mình bị một cổ màu trắng quang mang sợ bao vây, chờ đến nàng lại mở mắt thời điểm, nàng người đã về tới trong không gian. Phiêu miểu thấy bạch hình vũ rốt cuộc tỉnh, vội vàng cùng xí dương đi vào nàng bên người. Chủ nhân, ngươi nhưng xem như tỉnh, nhưng lo lắng người chết ra. Ta hôn mê thật lâu sao? Bạch hình vũ đỡ có chút hôn hôn trầm trầm đầu hỏi đến. Chủ nhân, hiện tại bên ngoài đã qua đi một tháng. Cái gì? Nghe được phiêu miểu nói như vậy, bạch hình vũ không khỏi mở to hai mắt nhìn, một tháng. Sao có thể? Bạch hình vũ cái thứ nhất phản ứng chính là không có khả năng. nàng lúc này ký ức còn dừng lại ở một tháng trước kia chủ nhân đây là thật sự ngươi bị đưa về tới thời điểm bị hảo trọng thương chúng ta dùng thật nhiều biện pháp cuối cùng vẫn là chủ nhân sư tôn ra tay mới trị hết ngươi không có khả năng tuy rằng nàng xác thật là bị cái kia cái gì ô thánh cấp đả thương chính là tuyệt đối không có phiêu miểu trong miệng theo như lời như vậy trọng Liên ở ngay lúc này một đoạn rách nát ký ức ở nàng trong óc bên trong không ngừng hiện lên cuối cùng hợp thành một đoạn hoàn chỉnh ký ức ở kia đoạn trong trí nhớ sư tôn muốn đem nàng tiến đi chính là ở thời khắc mấu chốt ô thánh lại hướng nàng phát động đánh lén lúc ấy ô thánh trong mắt kia điên cuồng hận ý mãi cho đến hiện tại đều làm bạch hình vũ sợ hãi tuy rằng này một kích đại bộ phận uy lực toàn bộ đều bị quân giật mặc cấp chặn nhưng là còn lại uy lực cũng đủ đem bạch hình vũ trọng thương kẻ điên cái này ô thánh chính là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên bạch hình vũ thay đổi một bộ quần áo lúc sau bạch hình vũ lại lần nữa về tới đế vương mộ di tích bên trong lúc này di tích bên trong sớm đã là rách tung tóe Nơi nơi đều là chiến đấu quá dấu vết, cả tòa di tích nghiễm nhiên đã biến thành một đống phế tích. Cho nên đương Bạch Hình Vũ lại lần nữa gặp kia chỉ phệ linh quy, lúc này phệ linh quy thân bị trọng thương, sau lưng mai rủa càng là che kín vết rách, lúc này hắn chính hơi thở thoi thóp đường ấu đẻ ở một khối cự thạch phía dưới không thể động đậy. Phệ linh quy ở nhìn đến Bạch Hình Vũ lúc sau, lập tức mắt lộ ra hung quang, nó nỗ lực duỗi trường cổ, há mồm liền muốn đem nàng ăn luôn. Thấy vậy nàng trực tiếp rút kiếm đem này chém giết, phệ linh quy loại đồ vật này Lưu trữ chính là cái tai họa, đương nhiên là muốn sấn hắn bệnh muốn nó mệnh. Lúc này ở bí cảnh bên ngoài, Nguyên Bản đã đóng cửa Thiên Vân bí cảnh nhập khẩu lại lần nữa mở ra, cái này làm cho vô số phía trước bỏ lỡ lần đầu tiên mở ra tu luyện giả nhóm vui mừng quá đỗi. Phải biết rằng, Dĩ Vãng chỉ có tay cầm Thiên Vân lệnh nhân tài có tư cách tiến vào, một ít tán tu tuy rằng có thực lực, nhưng là bởi vì không có đủ bối cảnh cùng với tài nguyên, mặc dù là thực lực không tầm thường, bọn họ cũng có thể đều đợi đều cùng Thiên Vân bí cảnh vô duyên. Hiện giờ sao có cái này tiên quyết điều kiện mọi người tự nhiên muốn đi vào thử thời vận. Hùng Chi nghe nói thiên vân bí cảnh nội cơ duyên vô số, nếu có thể may mắn tiến vào nội vây, có lẽ bọn họ cũng có thể đủ tìm được tiến vào thứ 9 trọng thiên phương pháp. Thấu chương xong, Chương 827 tăng lên thực lực. Chương 827 tăng lên thực lực. Tại đây đồng thời, ở tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm, một đạo màu đỏ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, những cái đó còn không có tới cấp tiến nhập bí cảnh người. Thực mau liền trở thành nàng đồ ăn trong âm, mai cho đến chết kia một khắc, bọn họ đều không có làm rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ chết. Ở ăn xong cuối cùng một người lúc sau, tóc đỏ nữ tử vẻ mặt di đủ liếm liếm khỏe miệng, quả nhiên, vẫn là nhân tộc tu luyện giả tốt nhất ăn. Dứt lời nàng đem tầm mắt rừng ở mở rộng ra thiên vân bí cảnh mặt trên, nàng có thể cảm nhận được nơi này tản ra nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Mà ở này cổ hơi thở bên trong, nàng còn nghe thấy được một cổ làm nàng chảy nước dài ba thước hơi thở. tóc đỏ nữ nhân xoa xoa khỏe miệng sau đó đến gần bí cảnh bên trong lúc này bạch hinh vũ còn không biết nguy hiểm đang ở chậm rãi tới gần nàng rời đi đế vương mộ di tích lúc sau ở phụ cận lại tìm được rồi một cái khác đế vương mộ di tích ở khoảng cách như vậy gần địa phương xuất hiện hai cái đế vương mộ di tích đây là cơ hồ không có khả năng nguyên nhân cũng rất đơn giản giường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy huống chi vẫn là đế vương Cho nên Bạch Hình Vũ có lý do hoài nghi bọn họ phía trước tiến vào cái kia đế vương mộ di tích rất có khả năng là giả, là cái kia cái gì ô thánh chỉnh ra tới thủ thuật che mắt, nàng hiện tại phát hiện cái này mới là thật sự. Bất quá cái này đế vương mộ di tích hiển nhiên còn chưa tới mở ra thời điểm, kết quả bị Bạch Hình Vũ cấp mạnh mẽ mở ra. Tiến vào di tích lúc sau, bên trong bố cục cơ hồ cùng phía trước đế vương mộ di tích giống nhau như lúc duy nhất bất đồng, nơi này muốn càng thêm nguy hiểm, mỗi một bước đều không thể đủ đi nhầm. Ở trải qua quá cửu tử nhất sinh lúc sau, bạch hình vũ thu hoạch không nhỏ, thậm chí ở di tích bên trong thành công tìm được rồi giấu ở bên trong cơ duyên. Đế vương mặc dù là sau khi chết bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bạc đái chính mình, cho nên tại đây tòa đế vương mộ di tích mặt sau sơn cốc bên trong cất giấu một mảnh tu luyện bảo địa. kia đúng là này tòa di tích chủ nhân an trí chí chính mình sát chết địa phương. Tại đây mau bảo địa nội, linh khí đầy đủ đến cơ hồ muốn ngưng tụ thành chất lỏng, bạch hình vũ mới vừa một tới gần Liền cảm giác được vô số linh khí đang ở điên cuồng hướng thân thể của nàng bên trong toàn. Nàng Bạch Hinh Vũ có dự cảm, nếu ở chỗ này tu luyện, ở phối hợp thượng tụ linh trận, ở chỗ này tu luyện một ngày có thể để nàng ở địa phương khác tu luyện một tháng tiến độ, thậm chí càng nhiều. Như vậy hảo địa phương nàng tự nhiên là sẽ không sai quá, đặc biệt là ở trải qua quá ô thánh sự tình lúc sau, Bạch Hinh Vũ càng thêm ý thức được tu vi tầm quan trọng. Bất quá, ở bắt đầu tu luyện phía trước, nàng đầu tiên là cấp mộ chủ nhân đã bái tam bái. Thuận tiện còn cung phụng linh tiểu uống các loại linh quả. Làm xong này hết thể lúc sau Bạch Hình Vũ lúc này mới chính thức tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái, bắt đầu điên cuồng hấp thu luyện hóa chung quanh linh khí. Chính cái gọi là là tu luyện vô năm tháng. Giống nhau tu luyện giả ở tiến vào tu luyện, tự thân đối với thời gian cảm giác liền sẽ biến phi thường trì độn. Mà Bạch Hình Vũ không biết chính là, ở nàng đắm chìm ở tu luyện chung trong khoảng thời gian này, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra bao lớn sự tình. tóc đỏ nữ tử ở tiến vào thiên vân bí cảnh lúc sau liền bắt đầu đối toàn bộ bí cảnh bên trong sinh vật bao gồm tu luyện giả ở mọi người triển khai điên cuồng giết chóc mỗi một cái rơi xuống tóc đỏ nữ tử trong tay người đều sẽ bị sống sờ sờ hút khô trong cơ thể sinh cơ cuối cùng chết giả mà tóc đỏ nữ tử sở trải qua sở hữu địa phương nhất định là không có một ngọn cỏ ở các một năm thời gian nội từng có người nhiều lần tổ chức bí cảnh chung người đi đánh chết này chỉ tóc đỏ quái vật bởi vì nếu tiếp tục làm nàng như vậy ăn xong đi Toàn bộ thiên vân bí cảnh liền phê đi, đây là bọn họ tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Nhưng là đều không ngoại lệ, sở hữu tham dự đánh chết tóc đỏ nữ tử tu luyện giả nhóm cuối cùng toàn bộ đều biến thành nàng đồ ăn, chỉ có mấy người chạy ra sinh thiên hậu không lâu ngạch chống bởi vì trọng thương không trị bỏ mình. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, số lượng nhiều ít đã biến không quan trọng, đồng thời, cũng bởi vì bọn họ từng đợt đầu uy, hồng y y hề nữ nhân thực lực cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. đối này nguyên bản mọi người cũng rốt cuộc thay đổi sách lược ở tóc đỏ nữ tử đem thiên vân bí cảnh ăn sạch phía trước tận lực giảm bất cùng nàng cứng đôi cứng chờ đến nội vây mở ra thời điểm bọn họ là có thể đủ thành công trốn vào nội vây chính là lấy tình huống hiện tại hắn sao thật sự có thể kiên trì đến nội vây mở ra sao một năm rưỡi về sau bạch huynh vũ từ tu luyện trung tình lại lúc này trung quanh linh khí đã bị hắn luyện hóa thất thất bát bát mà nàng tu vi cũng thượng tiên trung kỳ trực tiếp tới rồi huyền tiên trung kỳ toàn bộ đại cảnh giới vượt qua Này nếu như bị những người khác đã biết, nhất định sẽ kinh rất cảm. Trên thực tế nàng cũng không nghĩ tới cái này bảo địa thế nhưng sẽ như thế cấp lực, nếu nàng không co đoán sai nói, này toàn bộ đế vương mộ di tích chính là một cái siêu cấp thật lớn tụ linh trận, mà nàng hiện tại sở thân ở địa phương chính là mắt trận nơi địa phương. Có này đó quần quần không ngừng linh khí, ở chỗ này tu luyện một ngày thời gian tuyệt đối là muốn vượt qua ở bên ngoài một tháng còn muốn nhiều. Chẳng qua, hiện tại nơi này linh khí đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. muốn linh khí lại lần nữa khôi phục đến phía trước độ dạy đại khái yêu cầu thượng trăm năm thời gian. Kỳ quái, lần này tiến giai thế nhưng không có dẫn phát lôi kiếp. Ở bí cảnh bên kia, một đen một trắng hai cái thân ảnh đang ở lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn này, mà ở bọn họ phía sau, còn lại là một người có được màu đỏ tóc yêu diệm nữ tử. Nữ tử tự hồ là cố ý trêu đùa nàng con mồi, cho nên mỗi khi ở có thể bắt lấy hai người thời điểm liền sẽ cấp hai người cố ý chạy thoát cơ hội. Đoạn lê cùng đoạn ngọc tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, nhưng là bọn họ lại không có bất luận cái gì biện pháp, bọn họ hai người liên thủ thậm chí không phải phía sau người một kích chi địch. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ muốn thúc thủ chịu trói cho nên bọn họ chỉ có thể đủ liều mạng chạy trốn. Phía sau tóc đỏ nữ tử cũng dần dần mất đi chơi đùa tâm tư, mà liền ở ngay lúc này, một đạo cực nóng ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, vì đoạn lê cùng đoạn ngọc hai người lập tức kia trí mạng một kích. Chỉ là một cái nháy mắt. kia đến ngọn lửa liền đem vừa mới công kích bọn họ dây đẳng cấp thiêu thành cho tàn. Nhìn đến này quen thuộc ngọn lửa, đoạn lê cùng đoạn ngọc trong mắt hiện lên một mạt kinh hỷ, từ tiến vào thiên vân bí cảnh tới nay, bọn họ hai người một lần tìm kiếm cơ duyên, một bên tìm kiếm bạch hình vũ rơi xuống. Chính là, tại đây hai năm thời gian, thế nhưng một chút tin tức đều không có, nếu không phải bọn họ cùng bạch hình vũ chi gian tồn tại thì tốt hơn liên hệ, bọn họ thậm chí cho rằng bạch hình vũ đã xảy ra chuyện rồi. mà tóc đỏ nữ tử ở nhìn đến chính mình dây đang bị thiêu lúc sau một đôi màu đỏ đậm đồng tử bên trong hiện lên một tia kinh ngạc bất quá sẽ thực mau trở về phục bình thường đặc biệt là đang xem rõ ràng bạch hình vũ diện mạo lúc sau cặp kia màu đỏ đậm đồng tử liền vẫn luôn gần nhìn chằm chằm nàng ánh mắt kia liền phảng phất là đầu bếp ở thưởng thức một kiện cao cấp nguyên liệu nấu ăn bá vương hoa ở nhìn đến tóc đỏ nữ tử thủ đoạn lúc sau bạch hình vũ thực mau liền nhận ra trước mặt nữ tử gương mặt thật thấu chương xong mươi 828 khắc vào trong xương cốt mặt mươi 828 khắc vào trong xương cốt mặt Ở nhìn đến tóc đỏ nữ tử thủ đoạn lúc sau Bạch Hinh Vũ thực mau liền nhận ra trước mặt nữ tử gương mặt thật Tóc đỏ nữ tử bị nói toạc ra thân phận trên mặt cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn Nàng nhìn về phía Bạch Hinh Vũ Màu đỏ đậm đồng tử bên trong mang theo cao ngạo khinh thường Không nghĩ tới phân thân của ta thế nhưng chết ở người như vậy người trong tay Nói thật, ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ kia một khắc Màu đỏ nữ tử sâu trong nội tâm là có chút thất vọng, nhưng là bạch hình vũ trong cơ thể kia cổ sinh cơ bàng bạc sinh mệnh chi lực lại thật sâu hấp dẫn nàng. Húng chi, người này trong tay còn có thương loan ấu điểu nữ tử áo đỏ trong mắt hiện lên một kia tham lam, hơn nữa nàng suy đoán cái kia ngu xuẩn hẳn là cũng là trước mặt người này giết chết. Giao ra thương loan ấu điểu cùng cái kia ngu xuẩn yêu tình, bùn tọa có thể suy xét thả ngươi một con đường sống. Tóc đỏ nữ tử từ trên xuống dưới nhìn xuống này bạch hình vũ Tựa hồ nhận định Bạch Hình Vũ sẽ không cự tuyệt nàng yêu cầu. Nghe được tóc đỏ nữ tử nói lúc sau, Bạch Hình Vũ không khỏi cười nhạo một tiếng, chỉ sợ ta đưa bọn họ giao cho người ta ngày chết cũng liền đến đi. Đối với chính mình tâm tư bị nhìn thấu, tóc đỏ nữ tử không nói gì, xem như cam chịu nàng cách nói. Nếu dù sao đều là chết, ta đây vì sao còn phải nghe ngươi đâu. Đến không bằng mang theo mấy thứ này cùng nhau xuống địa ngục, chẳng phải vui sướng. Tựa hồ là không nghĩ tới Bạch Hình Vũ thế nhưng về nhà nói như vậy. tóc đỏ nữ tử trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn thân sắc nếu không phải nữ nhân này trên người có nàng yêu cầu đồ vật nàng đã sớm bị chính mình cấp hút khô rồi ở gặp mặt ánh mắt đầu tiên hắn liền liếc mắt một cái liền xem thấu bạch hinh vũ tu vi kẻ hèn huyền tiên trung kỳ nàng còn cũng không đặt ở trong mắt ngay cả vừa mới thiêu hủy nàng dây đằng ngọn lửa ngay lúc đó nàng cũng không có sử dụng toàn lực nàng cũng chỉ bất quá là may mắn mà thôi phi ngươi cho rằng ngươi là thứ gì thế nhưng cũng dám đánh tiểu ra chú ý Tiểu Tâm tiểu ra hủy đi người nấu canh. Còn không đợi Bạch Hình Vũ nói nữa, đã thức tỉnh Kê Thang Bảo liền chính mình nhảy ra tới, đối với tóc đỏ nữ tử chửi ầm lên. Kê Thang Bảo mới vừa tỉnh lại liền nghe thấy có người thế, nhưng đối chính mình mẫu thân bất kính, khi nó đương trường liền tắt mau Từ ngủ say bên trong thức tỉnh Kê Thang Bảo hình thể biến đại mấy lần, một thân màu vàng lông tơ tất cả biến thành thanh sắc, phía sau thật dài lông đuôi cực kỳ giống khủng tước, rồi lại so khủng tước nhiều vài phần linh hoạt kỳ ảo cảm giác. thoát khỏi tròn vo béo đô đô dáng người. Lúc này kê thang bảo trên người rốt cuộc có thể nhìn đến một tia thương loan bóng dáng. Bất quá khả năng bởi vì hắn từ sinh ra bắt đầu liền ngốc tại bạch hình vũ bên người, cho nên ở hắn trên người thiếu một phân sắc khí, nhiều một phân tự phụ. Đối với kê thang bảo khiêu khích, tóc đỏ nữ tử trong mày, một đôi màu đỏ đậm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kê thang bảo. chịu chết đi. Nữ tử áo đỏ trong tay nháy mắt xuất hiện một cái thô tráng dây đằng, hướng tới kê thang bảo nơi địa phương quét ngang mà đi. thấy vậy tình cảnh, kê thang bảo cũng không có trốn, mà là lựa chọn chính diện nên chiến. Thương loan cùng bá vương hoa chi gian thù hận là khắc vào trong xương cốt mặt, cho nên mặc dù là kê thang bảo vẫn luôn đại ở bạch hình vũ bên người, cái loại này trong trí nhớ bản năng cũng sẽ sử dụng nó cùng bá vương hoa không chết không ngừng. Thừa dịp kê thang bảo cùng tóc đỏ nữ tử chiến đấu khoảng cách bạch hình vũ nhân cơ hội kiểm tra rồi đoạn lê cùng đoạn ngọc thương thế. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trời biết nàng ở kết thúc bế quan đi ra đế vương mộ di tích lúc sau phát hiện chung quanh hoàn cảnh đại biến dạng rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng thiên vân bí cảnh hiện giờ cây cối khô héo, linh thú, người thi thể nơi nơi đều là, hơn nữa tử trạng khủng bố. Điện hạ ngài không biết. Đoạn Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, nay một năm rưỡi thời gian toàn bộ thiên vân bí cảnh bên ngoài bị rào đến long trời lở đất, sao có thể sẽ có người cái gì cũng không biết đâu. Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu. ta tìm được rồi một cái ngăn cách với thế nhân địa phương tu luyện. Đoạn ngọc vẻ mặt thì ra là thế, sau đó hắn liền đem trong khoảng thời gian này nội phát sinh sự tình từ đầu trí cuối nói cho nàng. Điện hạ, vì cái gì như vậy nguy hiểm đồ vật phía trước lại trước nay đều không có người đâu gặp qua đâu. Nếu cái này nữ tử áo đỏ thật là nguyên bản liền tồn tại thiên vân bí cảnh nội, không có khả năng nhiều năm như vậy một chút về nàng đồn đãi đều không có. Nay có cái gì kỳ quái, nàng căn bản là không thuộc về thiên vân bí cảnh. mà là cùng chúng ta giống nhau, là từ bên ngoài tiến vào. Hơn nữa có cực đại có thể là bởi vì nàng ở cái kia giả đế vương mộ di tích chung giết chết kia chỉ bá vương hóa hấp dẫn lại đây. Điện hạ, kia rốt cuộc là thứ gì? Đoạn lê hỏi đến. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy khủng bố sinh vật, căn bản là không thể đủ gần người công kích, nếu bị những cái đó dây đằng thượng thứ cắt qua làng ra, gần chỉ cần một tức thời gian, trong cơ thể sinh cơ liền sẽ điên cuồng trôi đi. Công kích như vậy thủ đoạn trước đây chưa từng gặp hán duy nhất có thể liên tưởng đến chính là dị linh căn chung thời gian linh căn có thể làm được nháy mắt nhiều đi địch nhân sinh cơ chính là kia cũng gần là truyền thuyết mà thôi rốt cuộc thời gian linh căn đã thật lâu không có xuất hiện qua thậm chí thời gian linh căn như vậy nghịch thiên linh căn rốt cuộc có tồn tại hay không đều là không biết liên ở mấy người thi họa khe hở ga chống nấu cùng tóc đỏ nữ tử chiến đấu nghiễm nhiên đã tiến vào tới rồi gây cấn giai đoạn tóc đỏ nữ tử hấp thụ sinh cơ thủ đoạn đối thân là thương loan gà chống nấu không có bất luận cái gì tác dụng Đồng dạng, còn không có thành niên gà chống nấu đối với nữ tử áo đỏ kia cứng rắn dây đằng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, thậm chí ẩn ẩn có lạc với hạ phong bộ dáng.